Nhạc Nguyệt nói, ngươi muốn công tác. ân Diệp Hàng lập tức gật đầu. Bề ngoài sửa sang lại rõ ràng, kính sát tròng, quần tây hoặc là xứng giày ra hoặc là quần jean xứng du lịch, giày. Tóc sửa chưa rõ ràng, dậy sớm gội đầu. Nhạc Nguyệt nhìn xem thời gian, hôm nay tan tầm phía trước mang thân phận chứng sao chép kiện lại đây đăng ký. Hoa, không thể nào. Hứa khai rất là bất mãn, chính mình khổ làm thật làm vài thiên tài hốt tới một cái chuyển chính thức. Cái này người xấu dùng xảo lưỡi lừa gạt ngươi vài câu Ngươi liền lập tức chuyển chính thức. Ngươi đạo đức cân nhắc không được a. Tạ lão bản. Đều ta nhạc tổng. Cảm ơn nhạc tổng. Đúng rồi, ngươi có liệp ma chuyển kỳ trò chơi mắt kính sao? Nhạc Nguyệt hỏi. Thấy Diệp Hàng có điểm mê mang giải thích nói, chúng ta muốn lợi dụng cái này nhiệt liệt trò chơi ở thành phố á mở ra ánh trăng điều tra công ty danh khí. Có. Diệp Hàng gật đầu. Hứa khai chơi hắn sao có thể không chơi. Mang đến đi làm. Nhạc Nguyệt thật cao hứng chính mình không có tiêu pha. Thuận miệng hỏi, mấy cấp, cái gì chức nghiệp? 22 cấp, thần lằn thương binh. Ấn. Nhạc Nguyệt sửng sốt một hồi lâu nói, ta hỏi chính là liệp ma truyền kỳ. Đúng vậy. Diệp Hàng gật đầu, che dấu chủng tộc thần lằn tộc, sau lưng có một cái lân giáp bím tóc. Nhạc Nguyệt tới tinh thần, hoa. Ngồi. Rồi sau đó tiếp đón, hứa khai giúp tân đồng sự đi sao chép hạ thân phân chứng. Người. Diệp Hàng. Diệp Hàng nhắc nhở. Diệp Hàng. Như thế nào đạt được che giấu chủng tộc, đều có cái gì thiên phú. Bên trong có cái gì chức nghiệp. Nhạc Nguyệt Liên Châu vấn đề. Đợt, dậy sớm chim chóc ăn cháo đồng thời đừng quên đầu phiếu phiếu. chương 24, Một Hiệp. Diệp Hàng rút ra một chương thân phận chứng, cũng không ngẩn đầu lên rồi đi lên. Hứa khai một phen xả quá thân phận chứng, Diệp Hàng đối hứa khai lực độ thực vừa lòng, vừa lòng nguyên nhân là bất mãn. Diệp Hàng nói, như thế nào đạt được che giấu chủng tộc ta cũng không rõ ràng lắm. Điểm đi vào liền chúc mừng ta đạt được lựa chọn che giấu chủng tộc tư cách. Có cái cứng rắn Lân Giáp Thiên Phú, lợi hại nhất là thị huyết Thiên Phú, trạng thái chiến đấu nội, mua tiêu diệt đối thủ tương đương chính mình 20% sinh mệnh, công kích tốc độ thêm thành 10. Không biết như thế nào đạt được che giấu chức nghiệp. Nhạc Nguyệt rất là thất vọng hỏi. Không biết. Đây là lời nói thật, rất khó nói bừa. Cho dù biên ra tới, vạn nhất nhân ra hưng thú gần nhất tự sát đi tìm che giấu chủng tộc, chính mình khẳng định muốn lạc cái không phải. Nhạc Nguyệt lập tức đứng lên, khôi phục lao bản khí chất nói, cứ như vậy đi, buổi chiều nhớ rõ mang thân phận chứng sao chép kẹt tới. Hứa khai cười tủng tìm đem thân phận chứng thả lại diệp hàng áo trên áo sơ mi tối tiền, diệp hàng phi thường buồn bực đứng lên. Bất quá vẫn là biểu diễn đúng chỗ, là, nhà tổng. ân Nhạc Nguyệt gật đầu nói, hứa khai, người đem mặt khác một chương bản làm việc sửa sang lại một chút cho hắn dùng. Tái kiến, nhạc tổng. Diệp hàng túi người gật đầu để ra đại túi sách rời đi ánh trăng điều tra công ty. Rồi sau đó đi vào dưới lầu sao chép cửa hàng, rôi tay một sở túi tiền lấy xuất thân phân chứng vừa thấy vượng, này không phải 20 siêu thị thẻ hội viên sao. Tao ít ngươi cái hôi láo thử. Diệp hàng hãn, tiểu tử này rõ ràng là khó xử chính mình, làm chính mình ở năm cái giờ nội tại trời xa đất lạ địa phương đi lộng một trường thân phân chứng. năm cái giờ. Thủy hóa giả chứng không có vấn đề, nhưng là hàng chợ giả chứng khó khăn liền lớn. Diệp Hàng xoa hạ hạ môi, hứa khai ngươi quá coi thường ta. Nhạc Nguyệt muốn chính là thân phận chứng sao chép kiện, mà không phải thân phận chứng. Này Liên Phi thường dễ dàng đối phó, còn không phải là thủ công tờ S sao. Diệp Hàng tiến vào thương nghiệp đường đi bộ đi dạo, rồi sau đó liên tục đảo 6 cái tiền bao, nhưng kết quả là tốn một đắp tiền mặt hắn muốn khóc, này người Trung Quốc lên phố như thế nào đều không mang theo thân phận chứng. Lại trộm là không được, rõ ràng đã có người bảo án, cảnh sát nhiều lên. bất quá ngươi có lương kế ra có vượt từng thang. Diệp Hàng tới tiểu phố hẻm nhỏ cư dân lâu tìm kiếm giấy số. Rồi sau đó bắt đánh một cái giả chứng điện thoại, tỏ vẻ chính mình muốn một chương thân phận chứng. Tiền không là vấn đề, nhưng là muốn trước xem hạ hàng mẫu cùng chính phẩm tranh lệnh. Nửa giờ sau, giả chứng nhân viên công tác tới, hai người lén lút một trận. Giao dịch tan vỡ, Diệp Hàng chạy lấy người, túi tiền suy một chương thật sự thân phận chứng. Đầu năm nay kẻ lừa đảo cũng không hào hốn, vì một chương chân thân phận chứng còn phải đi tìm làm giả thân phận chứng người. Kế tiếp liền đơn giản, Diệp Hàng đem thân phận chứng thượng tên dùng giấy trắng dán sắt vào, rồi sau đó từ máy tính đóng dấu ra đồng dạng tự thể cùng lớn nhỏ Diệp Hàng lại dán đến trên tờ giấy trắng đi. Tiếp theo lại sửa chữa địa chỉ. Ai làm chính mình là nước trong đâu? Rồi sau đó lên mạng tìm độc thân phận chứng danh sách hào quy luật. Lại đến tiểu sao chép cửa hàng, dùng điểm thủ đoạn nhỏ làm nhân viên cửa hàng phân thần, thuận lợi bắt được chính mình yêu cầu tờ H.A. N. Phận chứng sao chép kiện. Diệp hàng trước nay chưa từng chơi như vậy vụn về chứng kiện siếc, hắn thường lui tới giả tạo giả chứng thậm chí là chính phủ trên mạng tuần tra đến. Có giả chứng còn liên hệ mấy cái trang web. Mà này mấy cái trang web toàn bộ là hắn thủ hạ thiết kế giám thị. Đối phương vừa lên này trang web, liền biết đối phương ở xác minh chính mình thân phận. Trong đó nguyên bộ là một bộ thêm một bộ, có thể xưng được với không chê vào đâu được, người không tin đều không được. Mà đỉnh đầu này trương thân phận chứng sao chép kiện, Diệp hàng phỏng trừng đều lừa gạt không được hứa khai chủ nhà Diệp Hàng oán hận, kế hoạch khi nào phản trộm hứa khai thân phận chứng tiến hành trả thù. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nhân ra hứa khai chính là chân thân phân chứng. Gì? Nếu là chân thân phân chứng, không biết hứa khai đăng ký gia đình địa chỉ địa điểm lại là nơi nào? Diệp Hàng ánh mắt sáng lên. Này hết thể đều phải quái Trung Quốc chính sách. Ở nước Mỹ, chỉ cần ngươi được đến họ cùng danh là có thể thông qua chính phủ nệ vực điều tra rõ ngươi chi tiết. Cho nên hứa khai đến nước Mỹ sau tư liệu Diệp Hàng đều có nhưng là Trung Quốc tư liệu làm Diệp Hàng hộp máu. Chính mình phải tới tốt nhất thủ hạ, tiêu phí một tháng thế nhưng điều tra không rõ ràng lắm hứa khai là người ở đâu. Càng đừng nói thượng quá cái gì trường học. Thủ hạ cũng bất đắc dĩ, bởi vì ở Trung Quốc có thể tìm độc đệ nhất loại tình huống là có an đế, đệ nhị loại tình huống là có chính phủ cùng xí nghiệp lớn hợp đồng chế nhân viên công tác, loại thứ ba tình huống là công ty thủ lĩnh từ từ có nộp thuế đối tượng. Vì việc này, Diệp Hàng còn sở đến nước Mỹ di dân cục cơ sở giữ liệu chung Kết quả phát hiện hứa khai là Trung Quốc ra đôn trung học tốt nghiệp, địa chỉ là Trung Quốc thành phố A phố người Hoa 1084 hảo. Thông minh hắn vừa thấy liền biết phố người Hoa như vậy vầu nghĩa tên phố là giả, những cái đó nước Mỹ đại học hạng 3 có tiền liền giám thu. Dù sao bọn họ cũng minh bạch này đó người Trung Quốc yêu cầu chính là nước Mỹ đại học văn bằng mà thôi. Diệp hàng tuần tra ra đôn trung học, không nghĩ tới tê. Trung Quốc trung học cơ bản không nệ đợt. Chỉ có thể là bất đắc dĩ từ bỏ. Lần này hắn tới Trung Quốc hạ quyết tâm nhất định phải tra tra ra đôn trung học là cái tình huống như thế nào. Mà hứa khai thân phận chứng sao chép kiện liền ở ánh trăng điều tra công ty, không lý do chính mình không ngã vừa lật. Hắn cũng chưa quên muốn đi hàng vỉa hè mua bộ nhị tay Tây Trang, kia quần áo không tẩy liền mặc vào trên người cảm giác làm Diệp Hàng ghê tầm một đường. Buổi chiều 5 giờ, Diệp Hàng rốt cuộc vẫn là đúng giờ kết giao sao chép kiện, rồi sau đó không dưới phản thượng, bối bao bao đi tới trên sân thượng. Buổi tối 10 giờ, Hắn tác hàng đến ánh trăng điều tra công ty phía trước cửa sổ. Bất đắc dĩ a. Ánh trăng điều tra công ty Tả Hữu công ty đều trắng đêm có người tăng ca, lại khóa dễ dàng dẫn người hoài nghi. Mà hắn đối Trung Quốc cửa cuốn hiểu biết không thầm. Dù sao biết nguyên phối chìa khóa cũng không hảo khai cửa này, không giống Trung Quốc phòng trọ môn, một cây tâm xỉa răng có thể từ lầu một chạy đến chín lâu. Trung Quốc cửa cuốn khóa rắn chắc đáng sợ. Dùng pha lê đao ở trên cửa sổ họa một cái viên, rồi sau đó ở viên thượng dán băng dính, lại một gõ pha lê. Phá lê bị tạp phá, hơn nữa cơ hồ không có phát ra tan vỡ thanh âm. Cửa sổ vị trí tiến vào nhạc nguyệt văn phòng dở tư liệu, không có. Thượng máy tính tuần tra, nha, cái gì phá máy tính, khai cái cơ đều phải khoảng chừng nửa phút. Rồi sau đó tìm kiếm lại không có kết quả. Tiếp theo rồi sau đó lại sờ đến phòng khách chuẩn bị phiên hứa khai ngăn kéo. Lúc này một chiếc đèn sáng xuống dưới. Hứa khai ngồi ở ghế dựa, tay cầm một chén nước đang ở mỉm cười. Hoa! Diệp Hàng làm hứa khai mẫu mực chính mình động tác dọa nhảy dựng, rồi sau đó kinh ngạc hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Đi vào tới A. Hứa khai nói, ta cùng quản lý viên nói ta lão bản muốn ta trở về lấy tư liệu. Bọn họ liền giúp ngươi mở cửa. Diệp Hàng một chút đều không tin. Đúng vậy. Hứa khai uống miếng nước tò mò hỏi, tìm cái gì đâu? Ai cần ngươi lo? Diệp Hàng mặt có điểm nhiệt. kia muốn chúc mừng ngươi, 3 phút trước ta mới vừa báo nguy. Hứa khai lượng xuống tay cơ nói Ta khuyên ngươi chảy máu. Ngươi, ngươi phá hứa quy tắc. Ta lại không biết là ngươi. Hứa Khai bất đắc dĩ nói, ngươi lại bất hòa ta trước chào hỏi một cái. Ở Trung Quốc có tật nhất định phải tìm cảnh sát. Ngươi tàn nhẫn. Diệp Hàng xám xịt từ cửa sổ chui ra đi, động tác phi thường nhanh nhẹn thông qua dây thường trở lại trên sân thượng, rồi sau đó tỉnh táo lại. Tiểu tử này căn bản không có khả năng báo nguy, nếu không hắn liền phải cùng Nhạc Nguyệt giải thích một chút vì cái gì hắn sẽ ở cái này thời gian xuất hiện ở công ty. Nghe thông suốt này tiết, hắn không cấm ở trong lòng Nguyễn Dũa hứa khai. Tuy rằng hắn không phải một cái khác biệt người. Chương 25, cho nhau vô nghĩa. Ngày hôm sau đi làm, Diệp Hàng cùng Hứa Khai đúng giờ tới công ty, Nhạc Nguyệt đã sớm chờ, nhìn xem hai người nói, dựa theo công ty điều lệ, chính thức nhân viên tạm thời công ty đem cung cấp nhất định dừng chân điều kiện. Hứa Khai cùng Diệp Hàng lẫn nhau không đối xem, hai người đồng thời ở trong lòng nói thầm, Nhạc Nguyệt không thấy có hảo phóng như vậy. Chư bỏ cấp chính mình mua quần áo chờ trang bị ngoại Sa sỉ nhất một lần chính là tiêu phí 38 đồng tiền cấp nằm viện trước công nhân mua một rổ trái cây. Thuận tiện thông chi nhân gia nằm viện trong lúc thuộc về nghỉ bệnh mà phi thai nạn lao động. Nhạc Nguyệt thực vừa lòng nói, ta sáng sớm tới đem còn thừa hai gian văn phòng rửa sạch một chút, lại mua sắm nước gấm khí ở toilet. Về sau các ngươi liền ở tại công ty đi. Diệp hàng cùng hứa khai kiên trì không xem đối phương. Hai người trầm mặt chung. Cứ như vậy đi. Nhạc Nguyệt nói, ta hôm nay rất bận, hứa khai mang hạ Diệp hàng. Làm nên làm sự. Là nhạc tổng. Hai người đồng thanh trả lời. Diệp Hàng thấy nhạc nguyệt tiến vào văn phòng. Quay người lại cùng hứa khai đánh lên ngôn ngữ của người câm điếc. Ở nơi này, ngươi đi lên rồi. Hứa khai ngôn ngữ của người câm điếc trả lời. Ngươi vì cái gì không phản đối. Ta cho rằng ngươi sẽ phản đối. Ta không phải chờ ngươi phản đối sao. Thượng đế, đây là tự 911 sau để cho ta tức giận một sự kiện. Diệp Hàng thực tức giận. Chính mình chính là trụ xa hoa khách sạn trung cư. Hơn nữa giao 3 tháng tiền thuê nhà. Đã thu quá lãng phí mát xa viện phái lại đây tất cả đều là mỹ nữ. Hứa khai ngôn ngữ của người câm điếc, ta lại không phải nước mỹ người. Làm gì đâu? Nhạc Nguyệt ra tới nói, làm việc à, làm tốt sự lên trò chơi. Ta đang suy nghĩ biện pháp tổ kiến dòng binh đoàn đâu? Là, nhạc tổng. Hai người đồng thanh trả lời, ai cũng không đề cập tới rừng chân sự. Hai người hoàn toàn tin tưởng nhạc Nguyệt không phải làm hai người tới bên này trụ mà là làm hai cái miễn phí lao động tới bên này trực ban Rốt cuộc Diệp hàng ngày hôm qua cắt pha lê động vẫn là rất lớn, nếu không phải bởi vì không có mất đi tài vật, Nhạc Nguyệt sớm báo nguy, tự nhận là trên thế giới tốt nhất kẻ lừa đảo cùng một cái tốt nhất vấn đề chung kết giả, tại đây không chấp mắt văn phòng bắt đầu quét tước vệ sinh. Nhạc Nguyệt căn bản không biết chính mình thuê hai cái đều là người nào. Diệp hàng tưởng, tương lai chân tướng đại bạch một ngày, đem cấp nữ tử này vĩnh sinh thể nghiệm khó quên. mà hứa khai suy nghĩ là Đương hết thể kết thúc thời điểm, cô nương này cái gì đều sẽ không cảm thấy. Hứa khai đã 22 cấp, bên này bắt đầu, thăng cấp liền có điểm cố hết sức. Bởi vì 30 cấp quái rõ ràng thực lực tăng lên một cái cấp bậc, rốt cuộc này đó quái là ứng phó người chơi nhị chuyển. Như thôn trường nói, tân thủ thôn chỉ là quen thuộc thao tác địa phương, vừa chuyển là quen thuộc thế giới địa phương. Nhị chuyển nhân sinh vừa mới khởi bước. Hứa khai lựa chọn ở mạch khẳng bờ biển soát 29 cấp đèn lồng cá, nơi này là vì chiến sĩ cấm địa. Ít nhất là thấp hơn 29 cấp chiến sĩ cấm điện. Lớn nhất nguyên nhân là đèn lồng cá có được bị động kỹ năng sợ hãi. Một khi bị đèn lồng cá công kích, thấp hơn 29 cấp người chơi rất lớn khả năng ở vào 10 giây sợ hãi kỳ. 10 giây trong vòng thân thể không khỏi chính mình không chế nơi nơi chạy trốn. Sẽ tự động công kích cấp bậc thấp hơn chính mình sinh vật. Thì như nói bên người người chơi. Hứa khai mới vừa bố trí bay rậm, một cái tin nhắn bay tới, vừa thấy là phong xin bạn tốt tin nhắn, xin nhân vì liềm yêu. Hứa Khai không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Liệp Miêu lại xin, Hứa Khai lại cự tuyệt. Lại xin, lại cự tuyệt. Cuối cùng Nhạc Nguyệt bay tới một tin nhắn, Liệp Miêu là Diệp Hàng, thêm hắn. Vì thế Hứa Khai bỏ thêm Diệp Hàng bạn tốt, rồi sau đó đem hắn kéo đến cấm luôn danh sách. 15 phút sau, 001 tuyên bố ám sát lệnh, mục tiêu, nhân loại vận vèo học đồ, vị trí mạch khẳng, cấp bậc 22, thủ lao 4 kim, tại tuyến khi 24 giờ. Hứa Khai trước tiên tiếp xin. Rồi sau đó đặt hai cái bấy dập, một chân đạp đi vào. Đầu năm nay tiền không cần quá hảo kiếm. 20 phút sau, 001 lại tuyên bố ám sát lệnh, hứa khai đoạt đơn, lại kiếm bốn kim. Người tới A. Xem ngươi tiền nhiều vẫn là ta luyện cấp dễ dàng. Ai nói không thể từ kẻ lửa đảo kia lửa đến tiền. Lại 20 phút sau, 001 lại ra ám sát lệnh, bất quá lần này giá cả không hề là bốn kim, mà là một kim 80 bạc 36 cái tiền đồng. Hứa khai nhìn mừng rỡ. Ra hỏa này thế nhưng đem cuối cùng mấy cái tiền đồng đều lấy tới truy nã chính mình. Hứa Khai quải trụ kia phong tin nhắn, đợi 10 phút cũng không có người tiếp đơn. Dựa theo sát thủ hiệp hội quy định, này đều truy nã trở thành phế thải. Diệp Hàng dầm chân, rồi sau đó thực bất đắc di thực Ai Đoán cấp Nhạc Nguyệt một cái tin nhắn, hắn không để ý tới ta. Thật phiên người này, chính mình là hắn lao bản lại không phải hắn lao mẫu. Nhạc Nguyệt cấp Hứa Khai tin nhắn, để ý đến hắn hạ. Vì thế Hứa Khai lý Diệp Hàng, điều thứ nhất tin nhắn Ngươi thật đúng là cái thai họa, ngươi một thêm ta bạn tốt. Ta liên tục bị người truy nã hai lần. Diệp hàng hồi, a ngươi đắc tội người nào? Hai người liền không một câu lời nói thật vô nghĩa. Không biết, từ đêm qua đoạt bột cầm khối hiệp hội lệnh bài sau, vẫn luôn có người đe dọa ta bán cho bọn họ. Diệp hàng trong mắt chuyển động, không tin, có chụp hình sao. Hứa khai phát qua đi một chương ảnh chụp qua đi. Diệp hàng vừa thấy, ha, hảo gia hỏa. Thực sự có hiệp hội lệnh bài. Một khối thực bình thường một thẻ bài, mặt trên khắc lại hiệp hội lệnh bài, rồi sau đó phía dưới còn có dò hỏi hay không mở hiệp hội, một cái xác định một cái hủy bỏ. Diệp Hàng lập tức tin tức, bán ta. Thứ này có thể lửa dối đến bao nhiêu tiền. Nay liền muốn xem cá nhân tiềm lực. Diệp Hàng cảm giác hứa khai tại đây phương diện cùng chính mình chênh lệnh thật sự là quá lớn. Cái này tử tâm nhãn liền sẽ lấy tiền làm việc, chưa bao giờ sẽ lấy tiền không làm sự, hoặc là thu tam gia tiền, làm một nhà sự. Hiện tại trên diễn đàn có bao nhiêu lão đại ở huyền thường lệnh bài, Diệp Hàng có tin tưởng dùng này khối lệnh bài chế tạo so á lần đầu tiên. Internet quần thể lừa dối sự kiện. Hữu nghị giới 20 kim, xong việc ngươi tiền lời ta lại chiều 30. Hứa khai ở bưu cục nội hồi tin nhắn. Không có tiền. Diệp Hàng hồi tin nhắn. Tài kiến. Chờ. Diệp Hàng suy xét một hồi lâu sau một dậm chân lại phát tin nhắn, ngày hôm qua đoạt một con 30 cấp buột, rớt một cái 35 cấp pháp sư trang bị. Hôn loạn vương miện, ma pháp phòng ngự thêm 50%, ma pháp giá trị hạn mức cao nhất thêm 10%, ma pháp khôi phục thêm 50%. Màu tím tổ hợp trang phục, 60 cấp nhưng trang bị hủy diệt giả bao tay hợp thể bộ kiện trí nhất. Ngày hôm qua có người ra 25 kim ta không bán. Thế nào? Màu tím hợp thể trang phục, đây là trong truyền thuyết mới có đông đông. Truyền thuyết là thôn trưởng nói. Màu tím trang bị có hai loại, một loại là trang phục, tỉ như quần áo dày đai lưng vì một bộ. Mỗi tập tế một cái bộ vị liền có thêm vào thêm thành. Mặt khác một loại là tổ hợp trang phục, vài món đều có hậu, có thể tạo thành một kiện trang bị, như vậy trang bị cũ bị nhất định biến thái đặc tính. Đồng dạng, bạo suất cũng là thấp đáng sợ. Diệp hàng đoạt chính là toàn trò chơi đệ nhất chỉ 30 cấp nhị chuyển cấp bậc trở lên bốt, là mỗi chưa tổ kiến hiệp hội ở chính mình hiệp hội diễn đàn khởi sướng một lần hành động, nguyên bản là tưởng bạo hiệp hội lệnh bài, lại không nghĩ ra cái màu tím tổ hợp bộ bộ kiện. Kích thứ nhất cùng lớn nhất phát ra giả. Đều gặp được hệ thống nhắc nhở tin tức, cuối cùng một kích giả đạt được hôn loạn vương miệng. Chương 26, Trâm ngòi ly rán. Như vậy tin tức hứa khai như thế nào có thể không biết đâu. Diễn đàn buổi sáng bởi vì việc này náo nhiệt phi thường, nhân gia hiệp hội tuy rằng không có được đến liệp miêu tên, nhưng là có người miêu tả diện bạo. Hứa khai vừa thấy liền biết là trong truyền thuyết che giấu chủng tộc. Chính mình nhận thức che giấu chủng tộc không nhiều lắm, đương nhiên là nghĩ tới diệp hàng trên người. Hắn sáng sớm đi bộ đi làm liền tưởng như thế nào đem thứ này hố tới tay. Hứa khai thực vừa lòng gật đầu, hảo đi. Quyết định này hai dạng khác biệt đổ vật trao đổi, ngươi nhưng đừng đánh cháo. Ui, tuy rằng ta là kẻ lừa đảo, nhưng cũng là có danh dự. Ha! Hảo đi, chỉ cần ngươi thể cho ta gửi qua biêu điện ảnh trụ vật thật, ta liền trước đem vương miệng chia ngươi. Ta thể Hảo! 10 phút sau, hứa khai thu được hệ thống tin nhắn, mạch khẳng bưu cục có ngươi bao vây. Hứa Khai đã sớm chờ đợi ở nơi đó, Thu Bao vây Khai Bao Vây vừa thấy, tinh tế nhỏ sinh, quả nhiên là trong truyền thuyết màu tím tổ hợp bộ. Rồi sau đó thuận tay liền đem lệnh bài cấp diệp hàng bưu qua đi. Chờ ở bưu cục diệp hàng thu được bao vây tin tức, trong lòng phỉ bán Hứa Khai ngu nốc, phải biết rằng này lệnh bài thật sự thật sự thực. Không đáng giá tiền. Hiệp hội lệnh bài, mặt trên khắc lại hiệp hội lệnh bài, phía dưới vì hay không mở hiệp hội, nhất phía dưới còn khắc lại xác định cùng hủy bỏ. Người ở ngoài Diệp Hàng kinh ngạc đến ngây người bốn giây sau dầm chân, này nơi nào là hiệp hội lệnh bài, đây là nhân gia thợ một phó chức nghiệp mài giữa một khối đầu gỗ thẻ bài. Chính mình bị lừa, chính mình thế nhưng bị lừa. Diệp Hàng rất muốn kéo cá nhân nói nói đây là nhiều ít nhiều ít không thể tưởng tượng sự. Nhưng sự thật là chính mình thật sự bị lừa. Bị một cái vô lương người xấu lừa đi rồi màu tím trang phục. Người bà ngoại. Diệp Hàng có trực tiếp hạ mắt kính tờ cờ hứa khai xúc động. Hứa khai tin nhắn trùng hợp tới. Gạt người giả hàng lửa chi, không vọng ngữ người hàng tin chi. Liệp miêu chính ngươi hẳn là thực minh bạch, nếu không phải bởi vì ngươi có tham dục, điểm này tiểu siếc là lừa gạt không đến ngươi. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, nói được chính là có chuyện như vậy. Diệp hàng tin tức, ta đỉnh tiên lập địa cầm được thì cũng đúng được. Xem như ngươi lợi hại, có bản lĩnh lại gạt ta một lần. Chờ ngươi có ta hiếm lạ đồ vật lại nói. Ta sẽ không thua cho ngươi. Ta thực chờ mong nga. Hứa khai hơi tự đắc mỉm cười Thành công đem Diệp Hàng lực chú ý từ hiện thực phân tán tới rồi trò chơi. Cái này mới là âm nhu thực chất. Lấy một thân chi đạo còn chi một thân chi thân. Thứ này liền ăn này một bộ. Nhạc nguyệt cách ngàn vạn giảm phát tới một cái đội ngũ mời, hứa khai điểm xác định, phát hiện Diệp Hàng cũng ở trong đó. Trừ bỏ ba người ngoại, còn có một cái nít nảm kêu thanh thanh, nữ tính. Là tinh linh pháp hệ tự nhiên học đồ, cấp bậc 19. Còn có một người thanh chiến sĩ, nam tính, nít nảm, nhật nguyệt tinh. Này doanh binh đoàn có cái quy củ, nếu đội trưởng không ở đội ngũ chung, doanh binh đoàn không thành lập. 5 người tổ trung thiếu với 3 người vì đăng ký đội viên, doanh binh đoàn không thành lập. 5 người ở khoảng cách tinh linh chủ thành gần nhất hát xâm chấn gặp mặt. Nhạc Nguyệt vì đại gia cho nhau nhận thức, cố ý xuất huyết đến một nhà trà lâu ngồi ngồi. Tuy rằng Nhạc Nguyệt cùng hứa khai bọn họ là hiện thực quan hệ, nhưng là một nói chuyện phiếm hứa khai liền nghe ra tới, hắn cùng Diệp Hàng thêm cùng nhau đều không có nhân ra một người thủ. Bọn họ chính là ta công nhân. Nhạc Nguyệt giới thiệu nói, bộ hành khách, liệp miêu. Nếu có chuyện gì, cứ việc phân phó bọn họ đi làm. Diệp Hàng bảo trì cứng cỏng, hai mắt vô thần tin nhắn hứa khai. Tuy rằng nàng là nữ nhân, nhưng ta như cũ tưởng tấu nàng. Ai dám như vậy giới thiệu chính mình? Cứ việc phân phó. Chính mình đối chính mình anh quốc quản gia đều là khách khách khí khí. Nói trắng ra là, chúng ta cùng nàng thật không thân. Hứa khai hồi. Cũng là. Nhưng chúng ta tốt xấu cũng là phạm tội giới nhất đẳng nhất cao thủ. Tựa hồi nhiều ít cũng nên tôn trọng chúng ta. Mà không phải làm nàng bằng hữu đi sai xử. Ngươi là phạm tội cao thủ, ta không phải. Ta vẫn luôn tuân thủ nước Mỹ, Canada, Trung Quốc pháp luật. Hứa khai một chút biểu tình cũng không có hồi tin nhắn. Đem nhạc nguyệt chi khai một phút đồng hồ. Không. Vậy ngươi liền phối hợp điểm, trừ phi ngươi thích cùng bọn họ tổ chức thành đoàn thể, ghê tẩm chính mình. Diệp hàng không hề tin tức, hai mắt tiếp tục vô thần, trích rất mắt kính. Từ eo chung lấy ra một bộ di động bắt thông cao ốc bảo an điện thoại, "Ta là nghiệp chủ ủy ban, phiền toái ngươi làm ánh trăng điều tra công ty người phụ trách cho chúng ta gọi điện thoại." Chỉ chốc lát, Nhạc Nguyệt bên kia lập tức hệ thống nhắc nhở, "Ngươi có điện thoại, ngươi có điện thoại." Hạ tuyến tiếp cái điện thoại. Nhạc Nguyệt nói, "Các ngươi Liêu." Trong trò chơi diệp hàng ánh mắt khôi phục gật đầu, "Các ngươi hảo." "Hảo." Nhạc Nguyệt Tinh cùng Thanh Thanh vẫn là tương đối có lễ phép gật đầu. "Ta thường nghe lão bản nhắc tới ngươi." Diệp Hàng hơi mang nhiệt tình đối Nhật Nguyệt Tinh nói, chúng ta lão bản khích lệ ngươi là nàng trong trò chơi nhận thức nhất đáng tin tuệ, nhất đáng giá tín nhiệm người. Rồi sau đó nhìn mắt Hứa Khai. Ha, các ngươi lão bản khách khí. Nhật Nguyệt Tinh vẫn là thực khiêm tốn trở về một câu, rồi sau đó khó tránh khỏi có điểm đắc ý chi sắc. Từ kẻ thứ ba trong miệng được đến bằng hữu đối chính mình tốt đẹp đánh giá, vẫn là một vị xinh đẹp nữ tính, có thể nói là một loại vinh hạnh. Không có không có. Hứa Khai nói. Chúng ta lão bản nói ngươi thực đủ ý tứ, còn làm chúng ta nhiều theo ngươi học học. Diệp hang gật đầu, là Nga, ta trước lấy trả thay rượu, kính đại ca một ly. Cũng thỉnh về sau ở lão bản trước mặt nhiều giúp chúng ta nói nói lời hay. Ngươi cũng biết, chúng ta hai cái làm công, không dễ dàng. Liên trò chơi khí đều mua không nổi. Khách khí khách khí, cho nhau chiếu ứng, cho nhau chiếu ứng. Nhật Nguyệt Tinh cười ha hả nâng chén tử cùng hai người chạm cốc. Rồi sau đó nói, các ngươi lão bản người kỳ thật cũng khá tốt. Ngươi xem chúng ta này thành chiến sĩ, nói thật thật không có người nguyện ý tổ, lực công kích thấp hã toàn giữa các ngươi lão bản. Còn có thanh thanh. Đúng rồi, thanh thanh các ngươi lão bản cũng thường xuyên nhắc tới đi. Diệp hàng cùng hứa khai cho nhau nhìn thoáng qua, hai người sửng sốt một hồi lâu sau, diệp hàng rất là lung tung nói, cái này. Có đi. Thanh thanh lễ phép gật gật đầu, nhưng sắc mặt không phải rất đẹp. Ngày ca, diệp hàng thân thiết ngồi xuống nhật nguyện tinh bên người, kỳ thật ta đối thanh chiến sĩ chức nghiệp thực hướng tới có thể hay không cùng chúng ta giải thích giải thích hứa khai cười khổ ngươi châm ngòi liền châm ngòi đi ngươi muốn hay không đem chính mình trở thành một cái vì có thể ở công ty dừng chân liền toàn lực lấy lòng lao bản bằng hữu người ngươi làm người như vậy không có vấn đề nhưng ngươi không thể kéo ta xuống nước à, hứa khai chỉ có thể phối hợp hỏi đối Nga ngày ca chúng ta lão bản có hay không nói lên một chút nàng công ty tổng thể động thái ta nghe nói các ngươi công ty năm lợi nhuận quá ngàn vạn thanh thanh ngắt lời Tựa hồ tưởng biểu hiện hạ chính mình cùng hai người lao bạn không phải hời hợt chi giao. Ngàn vạn, hứa khai cùng Diệp Hàng đối xem một cái, nữ nhân này thật đúng là dám thổi. Chắc không được sẽ nói tùy tiện sai xử hai người làm gì. Nhân ra là ngàn vạn năm thu, có hai cái tùy tiện sai xử người bồi chơi trò chơi thực bình thường. Diệp Hàng lại xấu hổ, cái này, ngày ca, vẫn là người nói một chút đi. Rõ ràng là thanh thanh không có được đến chuẩn xác tình báo biểu tình. chương 27, thần tới chi bút. Ngày ca sau khi ngắm lại, các người lão bản tựa hồ nói có cái quan trọng cương vị thiếu người. Rồi sau đó quan sát hai người biểu tình, lời này thuần túy là vì có tỏ vẻ chính mình cùng nhạc nguyệt quan hệ tương đối hảo mà lung tung địa đặt. Đúng vậy, đối, đối. Hai người lập tức khẩn trương, chứng thực ngày ca lời nói dối. Hừ. Thanh thanh đứng lên, ta đi ra ngoài đi một chút. Ấn ấn. Hứa khai cùng Diệp hàng gật đầu, liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Một phút đồng hồ sau. Đánh đã lâu không ai nghe điện thoại Nhạc Nguyệt online, tả hữu vừa thấy hỏi, thanh thanh đâu? Không biết. Ba người cùng nhau lắp đầu. A nàng xóa ta bạn tốt. Nhạc Nguyệt xem kỹ hai người hỏi, các người nói cái gì? Đừng đem các người lão bản đầy sốc. Không có A. Diệp Hàng thực vô tội nói, chúng ta chính là hỏi hỏi ngày ca thanh chiến sĩ chức nghiệp đặc điểm. Đúng không ngày ca? Nhạc Nguyệt tinh đương nhiên sẽ không nói hai người hỏi thăm Nhạc Nguyệt cái gọi là ngàn vạn công ty chức vị, hỗ trợ hiểm hộ nói, sắc thật là. Bất quá thanh thanh này, nữ sinh tính tình thường xuyên lớn như vậy. Nhớ rõ chúng ta ở tinh linh bên kia luyện cấp lần đó đi. 10 phút nói ta 20 thứ lực công kích thấp. Ta lực công kích thấp kia không phải chức nghiệp nguyên nhân sao? Hứa Khai, cùng ta đi ra ngoài nhìn xem. Nhạc Nguyệt có điểm bực bội, nhưng vẫn là để lại Diệp Hàng buổi Nhật Nguyệt Tinh. Ân. Hứa Khai cùng Nhạc Nguyệt đi đến cửa hàng ngoài cửa, Hứa Khai nhỏ giọng hỏi, "Lão bản, Nhật Nguyệt Tinh nói chúng ta công ty nhiều năm lợi nhuận quá ngàn vạn. Ta cùng hắn vô nghĩa đâu." Nếu không phải bởi vì hắn là thánh chiến sĩ có chân lý tín đồ thiên phú, ai để ý đến hắn. Nhạc Nguyệt không để bụng trả lời một câu rồi sau đó đi đầu chạy lấy người. Bị Diệp Hàng suối dục cùng nhau tìm Thanh Thanh Nhật Nguyệt Tinh đi tới cửa, vô tình nghe thấy lời như vậy. Ở Diệp Hàng thực kinh ngạc trong ánh mắt, Nhật Nguyệt Tinh mặt soát đỏ bừng. Rồi sau đó hừ một tiếng, thế nhưng cũng không lên tiếng kêu gọi liền tại chỗ hạ tuyến. Diệp Hàng thở dài, võng du hữu nghị bất quá như vậy mà thôi. Ghế Lô Trung, Nhạc Nguyệt nhìn xem Hứa Khai. Lại nhìn xem Diệp Hàng. Rồi sau đó bảo trì bực bội phất tay, giải tán, tự do hoạt động. Là, nhà tổng. Hai người rũ mi dễ nghe ra tới. Nhân viên chạy hàng ngoại, Diệp Hàng cười, cái kia ai, rắc bất rắc chúng ta phối hợp rất có ăn ý. Ngươi đều diễn, ta đương nhiên chỉ có thể phối hợp. Đương nhiên, điểm này ngươi liền không bằng ta. Diệp Hàng nói, ta từ bọn họ đối thoại chung liền cảm thấy được nhật nguyện tình cùng thanh thanh chi gian quan hệ không hài hòa. Chỉ cần làm trong đó một người biết cân bằng bọn họ mâu thuẫn nhạc nguyệt thực bất công, này ba người tổ liền sẽ tuyên bố giải tán. Nhưng là, ta phi thường bội phục ngươi kia thần tới chi bút. Đối ta câu xuống tay thực, ý bảo ta mang nhật nguyệt tinh theo sau, kết quả đem nhật nguyệt tinh đều đổi đi. Hứa khai không có biểu tình nói, xả. Ta câu tự tay chồng là bởi vì tay của ta phải rời khỏi mặt bàn. Hào đi, liền tính như vậy. Diệp hăng nói, nhưng là có thể thấy được chúng ta lão bạn không phải thực sẽ xem người. Vô nghĩa, nếu không sẽ thuê chúng ta. Hai cái FBI độ cao chú ý người đều muốn tới đánh tạp, có thể thật tinh mắt sao. Hứa khai nói, đi rồi, bằng hưu kêu luyện cấp. a người còn có bằng hữu Sắc thật có. Hứa khai cười. Tin nhắn hắn chính là dạ nguyệt chi tuyết. Nói chính mình một người tưởng luyện cấp. Chưa nói nguyên nhân, hứa khai cũng có thể đoán được vài phần. Dạ nguyệt chi tuyết tuy rằng trang bị cũng không tệ lắm, nhưng là chức nghiệp nguyên nhân công thấp thủ cao, luyện cấp thực không hiệu suất. Tin tưởng nàng cùng chính mình phối hợp sẽ là một cái phi thường ưu tú tổ hợp. Nàng đứng bước cao đẳng quái dẫn tới bấy dập trung phát sát. Chính mình không cần thả diệu, soát quái hiệu xuất lại có bảo đảm. Dạ Nguyệt Tri Tuyết đang ở chém một con 29 cấp quái, 30 cấp quái khó dây vào là đại gia công nhận sự thật. Hứa khai ở một bên nhìn một hồi, này thanh chiến sĩ công kích sát thật thực không cho lực. Lực công kích nơi phát ra công kích số liệu, còn có bạo kích số liệu cùng ra tay tốc độ. Thú nhân công mau Vong linh chiến sĩ coi trọng bạo kích thương tổn, ác ma còn lại là công kích số liệu cường. Từ Nhật Nguyệt Tinh đến giả Nguyệt Chi Tuyết, hứa khai cảm giác này thành chiến sĩ chuyên nghiệp trừ bỏ tổ đội không xong sĩ khí cùng ra giày ngoại, liền không còn có mặt khác tương đối ưu tú công năng. Liền đi tốc độ đều rất chậm, bọn họ vô pháp học tập pháp sư cao thâm pháp thuật, lại vô pháp học tập chiến sĩ cường lực thương tổn. Dầu cao vạn kim tựa hồ biến thành dâu dĩa, thậm chí còn so ra kém dầu dĩa. 10 phút chém chết một con quái. Hứa Khai đều thế Dạ Nguyệt Chi Tuyết thương tâm. Hắn nhìn ra được tới dạng Nguyệt Chi Tuyết hiện tại cảm xúc rất thấp lạc. Này chém quái căn bản là không phải bởi vì không nghĩ lãng phí thời gian, mà là một loại bất đắc dĩ phát tiết. Tới, dạng Nguyệt Chi Tuyết quay đầu lại thấy Hứa Khai. Ân. Hứa Khai trình một cái tổ đội xin. Nha đầu này, thế nhưng không chủ động đưa tổ đội, có thể thấy được ngày này xuống dưới đã xảy ra không ít chuyện. Hứa Khai ở dạng Nguyệt Chi Tuyết phía sau đặt hai cái bẫy sập, rồi sau đó hỏa tiễn kéo quái. Quái tốc độ tới, dạng nguyệt chi tuyết nhất kiếm chém qua đi giữ chặt, rồi sau đó kéo đến bây dập bên trong. Rồi sau đó đi loanh quanh đến một cái khác bây dập sau, quái vật lại chung. Lúc này cựu hận giá trị khẳng định là ở hứa khai trên người. Nhưng dạng nguyệt chi tuyết còn có một cái thánh chiến sĩ chuyên trúc kỹ năng, thanh hóa. Có thể hoàn toàn hóa giải thêm thành ở một con quái vật trên người sở hữu cựu hận giá trị. Nay chiêu đối bột cùng người chơi không có hiệu quả, bởi vì bột cùng người chơi không dựa theo cựu hận giá trị vận động Hứa khai kỹ năng làm lạnh ở dạng nguyệt chi tuyết phía sau lại phóng bây dập nói, hảo. Dạng nguyệt chi tuyết nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo lôi kéo một dẫn làm quái vật lại giống hai cái bây dập, quái vật bỏ mình. Tiêu phí thời gian 1 8 giây. Nhưng bởi vì hứa khai bấy dập làm lệnh thời gian, cho nên tiêu phí chuẩn xác thời gian là 1 30 giây. Cái này số liệu đối hứa khai tới nói nhưng không hiệu suất. Bởi vì hắn cho dù thả diệu, cũng là 1 30 giây giải quyết một con 29 cấp quái. Không đánh Dạ Nguyệt máu đi đến an toàn điểm địa phương Ở một cái mộc ngồi sổm ngồi xuống trầm mặc thật lâu nói Bọn họ làm ta tự sát ân Nguyên lai một vị mục sư gia nhập dạ Nguyệt Bốn người tổ hàng ngũ sau Mọi người đều cảm giác được thánh chiến sĩ dư thừa Dạ Nguyệt chi phong một người Hoàn toàn có thể đỉnh xuống dưới đàn quái công kích Dạ Nguyệt chi tuyết cho dù có thánh hóa kỹ năng Chỉ có thể tiêu trừ một con quái cửu hận Đối đội ngũ trợ giúp thật sự không lớn Kéo không được quái Lực công kích thấp căn bản là không phải một người đủ tư cách lá chắn thịt. Rồi sau đó Dạ Nguyệt Chi Hoa liền nguyện chuyển cùng dạng Nguyệt Chi Tuyết thương lượng, có phải hay không tự sát đổi cái chức nghiệp, rốt cuộc trò chơi mới bắt đầu mấy ngày, đại gia hỗ trợ mang mang, tùy tiện cũng lên đây. Trước trò chơi, dạng Nguyệt Chi Hoa chơi Phật môn, cũng chính là lá chắn thịt. Giai đoạn trước mọi người đều không tạm cục đá không hoa nhân dân tệ mua đạo cụ, cho nên hạ phó bản hắn lão kéo không được quái. Chúng ta chưa từng so đo, đã chết lại đến nhiều nhất phát ra thời điểm khống chế một ít tiết tấu. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, nhưng ta không rõ vì cái gì Dạ Nguyệt Chi Hoa liền không thể nhiều một chút kiên nhận trở ta kỹ năng thành hình. Ta nghiên cứu qua thành chiến sĩ các loại số liệu cùng kỹ năng, tuyệt đối sẽ không chỉ có chân lý tín đồ một cái thiên phú thực dụng. Hứa Khai đang suy nghĩ như thế nào trả lời, dựa theo đạo lý tới nói, Dạ Nguyệt Chi Hoa cũng không tính quá phận. Nguyện ý đại gia chờ nàng cùng nhau chuyển trước. Cho dù Dạ Nguyệt Chi Tuyết không tự sát, Hắn cũng nguyện ý cùng dạng Nguyệt Chi Tuyết cùng nhau tiếp tục. Hứa Khai ngược lại rác Dạ Nguyệt Chi Tuyết có điểm không quá dạng đạo lý. "Tơết, cẩn thận đồng học hẳn là phát hiện, gần nhất chương danh đều là bốn chữ tạo thành." Vì khen thưởng con tôn cần lao, thỉnh nỗ lực tả phiếu. Chương 28, chủ lực đội viên. Ân. Dạng Nguyệt Chi Tuyết thấy Hứa Khai không phản ứng, truy vấn một chữ. "Ta lần đầu tiên nghe ngươi nói nhiều như vậy nói, tâm lý không có chuẩn bị." Hứa Khai sau khi ngẫm lại, "Ta không phải muốn can thiệp chuyện của ngươi." Chỉ là ta không quá minh bạch người là nghĩ như thế nào? Dạ Nguyệt Chi tuyết trả lời, ta không nghĩ từ bỏ như vậy có tiền đố chức nghiệp, nhưng cũng không nghĩ bọn họ bao dung hoặc là đồng tình ta. Hứa khai ngẫm lại nói, chúng ta một chi đội ngũ nhưng thật ra còn thiếu một người thánh chiến sĩ. Thành viên như thế nào? Chuyên nghiệp người, trực tiếp hỏi ở điểm thượng. Lão đại là nữ, tuy rằng tính tình không phải thực hảo, nhưng kỳ thật tâm địa vẫn là thực thiện lương. Nàng chính mình không dư giả còn vẫn luôn còn ẩn dành kiên trì duy trì ba cái khó khăn khu vực hải tử. Một người nam khác. Nói như thế nào đâu? Hứa Khai thật đúng là không hiểu như thế nào miêu tả Diệp Hàng. Hiếu thắng tâm cường, khiêu chiến quyền uy phản nghịch, tâm tư thật mật, đối tác phẩm nghệ thuật nhật tình yêu thương. Hứa Khai nghĩ rồi lại nghĩ nói, dù sao liền tính là thu một cái một bậc nông dân, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì phản đối. Đối nga. Kéo cái chính mình bằng hữu đến Diệp Hàng trước mặt, Diệp Hàng khẳng định muốn đảo, hung hăng đạo. Thật sâu đảo. Cuối cùng một câu nói đúng. Diệp Hàng ở cọc gỗ biên trên cây nhảy xuống rôi tay. Ngươi hảo, ta kêu liệp miêu. Hứa khai cả kinh, chính mình thế nhưng không phát hiện Diệp Hàng theo dõi. Bất quá dù sao cũng là trò chơi, chung quanh tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng hơn 10 vẫn phải có. Chính mình cùng dạng nguyệt chi tuyết soát quái kia một phân loại, nhân ra có thể nhẹ nhàng lên cây. Ngươi hảo, dạng nguyệt chi tuyết cùng hắn lễ phép bắt tay. Diệp Hàng đối hứa khai nói. Ta đã tin tức lao bảng tìm được rồi thánh chiến sĩ, nàng nói lập tức lại đây. Nga! Hứa khai đang suy nghĩ có biện pháp nào trong trò chơi phản theo dõi đâu. Diệp hàng này sẽ nhưng thật ra kinh ngạc xem dạng nguyệt chi tuyết, người tự hồ một chút đều không kinh ngạc ta làm việc hiệu suất cùng đội vàng quyết định. Thế nào cũng phải kinh ngạc sao? Dạng nguyệt chi tuyết hỏi lại. Những lời này hỏi có chiều sâu, diệp hàng bị hỏi sử suốt. Nhân gia đã quyết định rời đi dạng nguyệt 4 người tổ, lại cùng hứa khai tương đối thủ. Sắc thật không có gì lý do kinh ngạc. "Thần a." Dạ Nguyệt Chi Tuyết. Nhạc Nguyệt vừa thấy Dạ Nguyệt Chi Tuyết, đôi mắt mở to so chuông đồng còn đại, hoàn toàn là một bộ sùng bái bộ dáng. "Nhạc tổng, thần là ngươi." Hứa Khai nhắc nhở, "Dạ Nguyệt Chi thần là ngươi nị nạm." Ngượng ngùng, Nhạc Nguyệt mặt đỏ một chút nói, "Mượn các ngươi tên tuổi rồi. Ngươi thật sự quyết định muốn gia nhập chúng ta Dòng binh đoàn?" "Ân." Dạ Nguyệt Chi Tuyết vẫn là một chữ. "Thật tốt quá." Nhạc Nguyệt vui mừng nói. Hiện tại chúng ta liền thiếu một người. Ta trước giới thiệu một chút, vị này chính là tiểu hứa. Trong trò chơi vẫn là dùng trò chơi tên tương đối hảo. Dạng nguyệt chi tuyết không kỳ quái là không bình thường. Bối cảnh đại khái hiểu biết. Nhưng cái này nhạc nguyệt vừa xuất hiện, hai cái nam nhân lập tức rũ mi dễ nghe. Cái này làm cho nàng phi thường phi thường tò mò. Đừng nói nàng không có do dự, cho dù có do dự cũng bị chính mình lòng hiếu kỳ sở thuyết phục. Nhưng nàng vẫn là nhắc nhở nhạc nguyệt. Trong trò chơi muốn nhất định tôn trọng chính mình đội viên, cho dù hắn là ngươi công ty công nhân. Rồi sau đó đổi đề tài hỏi, các ngươi nghĩ đến đâu cái chức nghiệp là tốt nhất người thứ 5 người được chọn sao? Nhạc Nguyệt gật đầu, ta cho rằng người đáng tin cậy là cơ bản điều kiện, đến nỗi năng lực. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, ta giác trò chơi lúc đầu năng lực so đáng tin cậy còn quan trọng. Bất quá, ngươi là đội trưởng, ngươi làm chủ. Câu này danh nguồn hảo. Nhạc Nguyệt lập tức lấy ra vợ ký lục hạ những lời này. Rồi sau đó đánh dấu thời gian, địa điểm, sự kiện. Nhạc nguyệt biên nhớ biên hỏi, ngươi có thích hợp chức nghiệp để cử sao? Không có. Dạng nguyệt chi tuyết nói chính là lời nói thật, hiện tại đại gia mới vừa chuyển, rất nhiều chức nghiệp đường danh giới còn không rõ ràng lắm. Tỷ như thú chiến cùng ác ma chiến sĩ tựa hồ khác nhau cũng không lớn, vong linh pháp sư cùng ác ma pháp sư cũng là như thế. Triệu hoán hệ chức nghiệp cũng không rõ. Thậm chí liền hứa khai cái này vạn bẹo pháp sư nàng cũng không có gì nghiên cứu Nhạc Nguyệt gật đầu, bốn người kỳ thật cũng có thể xin đi. Ấn. Bất quả muốn thêm thứ năm cá nhân, liền yêu cầu bốn người toàn bộ đồng ý mới được. Ấn. Dạ Nguyệt tri tuyết như thế nào sẽ không biết đâu. Bên kia đã định ra bốn gã dạ Nguyệt nhân viên, mọi người đều kỳ vọng chính mình có thể trở về, chính là chính mình thật sự không muốn, ít nhất không muốn tại chức nghiệp thành hình phía trước liền trở về. Cùng với nói chính mình là bị buộc trốn đi, còn không bằng nói chính mình là trốn đi chứng minh chính mình không có sai. Vậy xuất phát. Nhạc Nguyệt ánh mắt trưng cầu Dạ Nguyệt chi tuyết ý kiến, hoàn toàn bỏ qua hứa diệp hai người có khả năng phản đối. Nếu là ở mạch khẳng, thuận lý thành trương liền ở mạch khẳng lính đánh thuê hiệp hội đăng ký. Tứ đại hiệp hội so sánh với dưới, lính đánh thuê cho phép chứng là dễ dàng nhất đạt được vật phẩm, hoàn thành trấn trưởng chỉ định nhiệm vụ liền có thể. Tiếp theo là sát thủ thủ lệnh, thập cấp trở lên báo thủ quái đều khả năng bạo suất. Duy nhất khuyết điểm là sát thủ không dễ dàng, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ tử vong không nói, lại còn có sẽ bị hủy bỏ sát thủ tư cách. Thợ săn tư cách tương đối khó, đạt được thợ săn thí luyện phó bản quyền trục sau, cần thiết ở trong thời gian quy định tiến vào phó bản cùng mặt khác đồng thời gian tiến vào phó bản chuẩn thợ săn tiến hành thợ săn thí luyện. Phó bản khó dễ bất đồng, nhân phẩm chiếm cứ rất lớn nhân tố, hoàn thành thí luyện nhiệm vụ mới có thể đạt được thợ săn giấy phép. Khó nhất chính là đại gia công nhận hiệp hội lệnh bài, trước mắt căn bản không có bất luận kẻ nào soát đến lệnh bài. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân có thể là cơ bản người chơi hiện tại đều không có nhỉ chuyện. Đối phó khởi 30 trở lên buộc khó khăn quá lớn duyên cớ. Không tồn tại hiệp hội lệnh bài trước mắt vẫn luôn bị xào cao, trên diễn đàn thậm chí có 10 vạn nguyên thu một bài thiệp. Vì đương đệ nhất nhân, đệ nhất hiệp hội, vô số thanh niên tài tuấn sôi nổi dấn thân vào vong du nhiệt chiều bên trong. Tới lính đánh thuê hiệp hội, nhạc nguyệt nộp lên cho phép chứng. Nộp tờ cờ thu cho phép chứng cùng phí báo danh, tuyên bố nguyệt lượng dòng binh đoàn chính thức treo biển hành nghề thành lập. Nay trong đó thủ tục sẽ không so hiện thực khai công ty muốn rườm rà. Cho nên bao gia lính đánh thuê đội cũng là ùn ùn không dứt. Nhạc Nguyệt tự nhiên sẽ không tưởng trở thành trong đó một viên, nàng lấy thật làm tinh thần lập tức bắt đầu xem lính đánh thuê nhiệm vụ. Treo giải thưởng hiệp hội lệnh bài, ân, khó khăn có, giá cả quá thấp. Không thích hợp. Treo giải thưởng nhiệm vụ liên hoàn nhiệm vụ vật phẩm, khó khăn có thể tiếp thu, nhưng là giá vẫn là quá thấp. Không thích hợp. Một đường xem xuống dưới, Nhạc Nguyệt phát điên. Liền không có một cái nhiệm vụ tiền thưởng là vượt qua một kim bao gồm cái kia treo giải thưởng hiệp hội lệnh bài chỉ ra 99 bạc, người đương lính đánh thuê đều là náo tàn ngu ngốc phải không?" Nang phía sau Diệp Hàng tay đăm ngữ, "Ngươi buổi tối thật muốn đi công ty trụ?" "Thật muốn." Hứa Khai xoay tay lại, ngữ mặt vô biểu tình, "Ngươi có thể không tới, ta tuyệt đối sẽ không cử báo ngươi." Một người ăn mảnh có phải hay không?" Diệp Hàng thậm chí đều nghĩ tới Hứa Khai âm u, lợi dụng chính mình chế tạo trộm cướp biểu hiện giả dối, rất có thể là hắn vốn dĩ liền tưởng chế tạo trộm cướp biểu hiện giả dối. Rồi sau đó Quang Minh chính đại đến công ty đi cư trú, tiến hành hắn kia dơ bẩn tiểu hoạt động. "Vậy ngươi có thể tới?" Hứa Khai như thế thái độ thực làm Diệp Hàng Sinh khí cùng bất mãn. Nhưng tương đối lên dạng Nguyệt tri tuyết càng thêm không hợp đàn một ít. Nàng đang ở góc ghế trên hai maxi ngốc phát ra tin nhắn. Diệp Hàng luôn ngữ của người câm điếc hỏi, "Nàng là ngươi cái gì bằng hữu?" Chương 29: Dọn nhà nhà mới. "Ta nói ngươi a, ngươi biết rõ liền tính ta nói thật ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi hả tất còn hỏi đâu?" Hứa khai không rõ, tỉ như lúc này công ty dừng chân sự tình, chính mình đã phi thường bằng phẳng cho thấy chính mình có thể tiếp thu Diệp Hàng bất luận cái gì quyết định. Nhưng là vô luận chính mình biểu hiện ra loại nào thái độ, luôn là dẫn phát Diệp Hàng mặt khác hầu nghi. Nếu như vậy, người hỏi tới hỏi lui vẫn là cái gì ý nghĩa đâu. Diệp Hàng đơn chỉ tao tao cái hót, cảm giác sâu sắc hứa khai lời nói rất có đạo lý. Liên tính hứa khai nói cho chính mình không phải xử nam, chính mình cũng sẽ hoài nghi ra hỏa này có phải hay không xử nam. Không có biện pháp, đối đai hứa khai người như vậy, chỉ có thể là đem sở hữu vấn đề đều âm nhu hóa. Cho dù hứa khai vô ngực thể chính mình giống nhau không làm âm nhu. Diệp Hàng cho rằng hứa khai vô ngực nói không làm âm nhu kỳ thật chính là một loại âm nhu. Hai người căn bản không tồn tại một chút tín nhiệm. Có. Nhạc Nguyệt đem một cái mới vừa tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ nhận được tay, rồi sau đó xả tóc, đại khảo thợ săn giấy phép. Tay chân chấm ăn cơm thừa. Tay chân mau cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nhạc Nguyệt đôi mắt ngắm đến 4 kim cái này treo giải thưởng, trực tiếp chụp xuống dưới. Hứa khai quan tâm nói, nhạc tổng. Đều ta đội trưởng. Thứ nhất mặt thống khổ. Đội trưởng, còn không phải là đại khảo sao. Nhạc Nguyệt như cũ thống khổ, khảo thợ săn cũng Bên này trừ bỏ ta, ai còn thích hợp đi khảo thợ săn. Hứa khai trước loại bỏ, sức chịu đựng dược đương đồ uống uống, chạy đều chạy bất quá nhân ra. Diệp hàng cấp bậc, phòng ngự cái gì đều có thể. Nhưng là buồn ác không có chính mình như vậy, khôn khéo chính mình lý giải, nhưng là không có hứa khai như vậy kiên định tinh thần liền không đúng rồi. Hắn hôm nay phụ trách sát pha lê hoàn toàn không có nhân ra hứa khai sạch sẽ. Đến nỗi dạng nguyệt chi tuyết, chỉ số thông minh cùng chuyên nghiệp không có vấn đề, nhưng là chức nghiệp có vấn đề. Thánh chiến sĩ tuy rằng không cần uống sức chịu đựng dược, nhưng là chạy lên so người lồn còn thiếu chân. Lại phối hợp bi kịch lực công kích cùng vì nhân dân phục vụ thiên phú. Chừ. Bỏ chính mình. Ai còn có thể đảm nhiệm? Chính là tiếp theo chàng thợ săn khảo thí vào ngày mai, ngày mai chính mình muốn đi nhân ra trong nhà ăn cơm. Đương nhiên, liền ăn cơm không chậm trễ thời gian, nhưng hiện đại người ta nói ăn cơm cơ bản bao hàm nói chuyện thiếm, khoác lắc từ từ nhân tố. Tuyệt đối không phải ăn no liền có thể liêu chiếc đua chạy lấy người cái loại này. Ta A. Diệp Hàng xung phong nhận việc. Hán hành. Hứa khai gật đầu. ân Hứa khai này thái độ làm Diệp Hàng lại âm nhu luận. Chính mình ở riêng thời khắc tiến vào không thể rời đi phó bản, này hoàn toàn cho người nào đó thoát ly giám thị, âm thầm xuống tay khả năng. Tuy rằng ngày thường đại gia cũng không phải tổng ở bên nhau, nhưng người hứa khai biểu hiện ra ngoài như vậy tích cực thái độ liền phi thường đáng giá người hoài nghi. Diệp hàng sau khi ngắm lại, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là rắc không thể cô phụ. Liên ngươi, nhạc nguyệt một lóng tay Diệp hàng, nhiệm vụ thất bại, khấu bổn nguyệt 50% tiền thưởng. Là, đội trưởng. Diệp Hàng lũi về phía sau đến hứa khai bên người vẻ mặt mê hoặc hỏi, chúng ta có tiền thưởng sao? Theo nhạc nguyệt này cách nói, ta giác nếu ngươi nhiệm vụ thất bại, ta rất có thể bắt được nhất định tiền thưởng. Hứa khai suy nghĩ sâu xa sau trả lời. Đi bộ A. Diệp Hàng móc ra một vật nói, ta bên này có trương thợ săn thí luyện quân chủ, đưa ngươi, ngày mai cùng nhau tới tham gia khảo hạch. Không cần. Hứa khai nói, ta muốn hướng 30, nhị chuyển. Ngươi xả đi, ngươi khẳng định muốn bối ta càn sự tình Tuy rằng trực giác nói cho Diệp Hàng, hứa khai lần này là chơi tiền lớn, không quá khả năng sẽ cứ như vậy cấp xuống tay. Nhưng cũng khó nói, tiểu tử này chưa bao giờ ấn lẽ thường ra bài. Nếu không chính mình cũng sẽ không ở Canada tải đến trên tay hắn. Diệp Hàng sau khi ngắm lại, ta khách sạn chung cư thiếu cái khách trọ. Không tốt. Hứa khai một ngụm cự tuyệt, quá rêu dao Trừ phi ngươi vào ngày mai buổi tối phó bản bắt đầu phía trước, thuê hạ mây bay phố 33-902 đóng thất. Hơn nữa đem chìa khóa giao cho ta trên tay. Nếu không ta sẽ không cùng người cùng nhau xuất hiện ở phó bản. Mây bay phố 33-902. Kia chẳng phải là ở Nhạc Nguyệt trên lầu sao. Nhạc Nguyệt trụ 801 Diệp Hàng là biết đến, vì thế lập tức trả lời, không thành vấn đề, ta mua tới đều được. Trước đường thổi, Trung Quốc hiện tại giá nhà nước Mỹ người không có lên tiếng quyền. Hứa khai nói, căn hộ kia thị trường 140 vạn. Không thể nào. Diệp Hàng thanh âm quá lớn. Dẫn chọc còn ở giúp đội viên tìm công tác nhạc Nguyệt quay đầu lại Diệp hang cười làm lành gật gật đầu Rồi sau đó dùng khó có thể tin thanh âm nhỏ giọng hỏi 140 vạn Người cái giả quỷ dương Hứa khai nói Thành phố ai nhất phổn hoa khu vực người giàu có khu tam 4 vạn nhất bình liền không nói Liền nói bình thường dân Trạch 90 niên đại phòng ở 1 mét vương 1 vạn 5 Người nói kia bộ 120 bình phương phòng ở muốn hay không 140 vạn Hoa, thật nhìn không ra tới Nguyên lai like một cái nho nhỏ thành phố A thế nhưng có được mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn cái trăm vạn phù ông. Diệp Hàng thiệt tình nói, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút nhập nước Mỹ quốc tịch hảo. Âu phục tuy rằng mặc ở thân, nhưng như cũ có Trung Quốc tâm sao. 140 vạn phòng ở, điên rồi a Các ly phò cùng xỉ ợt lệ 300 bình độc môn độc hộ chỉ cần 20 vạn Mỹ đao, khu dân nghèo 300 bình tiểu biệt thự chỉ cần 40 vạn nhân dân tệ, còn mang mặt có cùng bể bơi. Ta nói vẫn là bình thường phòng ở. Nếu phòng ở bên cạnh có một tòa thị trọng điểm trung học, giá nhà lại thêm 30. Hồi nước Mỹ đi, ít nhất nước Mỹ ở mặt trang thượng còn có điểm lãnh thổ. Diệp Hàng cười khổ, hắn là thật không đi tìm hiểu chuyện này. Nhưng hắn lập tức bảo đảm, ngày mai mặt trời lặn phía trước, ngươi sẽ bắt được chìa khóa, nhưng ta cũng muốn chủ nơi đó. Hảo A. Hứa khai không chút suy nghĩ phải trả lời. Diệp Hàng lại bắt đầu âm nhu luận, hắn vì cái gì sẽ như vậy sảng khoái đâu. Hắn có phải hay không tính định ta sẽ đáp ứng đâu. Duy nhất có thể khẳng định là hứa khai đã sớm coi trọng căn hộ kia, chẳng qua dùng bình thường con đường bắt không được tới, lúc này muốn mượn dùng chính mình hát cám thủ đoạn tới hoàn thành thôi. Cái gì hát cám thủ đoạn? Thì như, phát sửa vì nói, như không chứa thuế, Trung Quốc dù rơi thấp hơn nước Mỹ. Phòng sĩ lập tức thổ lộ, như không chứa giá đất, Trung Quốc giá nhà thấp nhất. Kiểm tra kỷ luật thì nói, bất kể tham quan, Trung Quốc nhân viên công vụ nhất liêm khiết. Hội chữ thập đỏ thanh minh, không chứa tham ô, Trung Quốc là quyền quản lý tốt nhất rất giang cục cường điệu, như không gian thương, Trung Quốc thực phẩm an toàn nhất. Thống kê cục cách nói nhất thiết thực tế, như không chứa dân chúng, người Trung Quốc sinh hoạt hạnh phúc nhất. Người cứu cứu. Nhạc Nguyệt xem Diệp Hàng, trên lầu kia đối âm lão gia tử là người cứu cứu. Ân. Khi đó không phải để sướng kết hôn muộn sinh con muộn sao? Diệp Hàng hạt bẻ, ta bà ngoại tương ứng ta dê chính sách. Kia lão gia tử, nhưng 80 a. Nhạc Nguyệt mở mịt, người bà ngoại vài tuổi sinh mẹ ngươi. Diệp Hàng sắt đem mồ hôi lạnh 80. Chính mình ủy thác chính mình ở Trung Quốc luật sư mua phòng ở, nhân ra nhưng chưa nói này chủ nhà 80. Vì cái gì tìm Trung Quốc luật sư? Vô nghĩa sao? Không đáng tội ai nguyện ý cùng luật sư giao tiếp. Này không phải vì tương lai khả năng có lẽ đột phát sự kiện suy nghĩ sao? Hắn thật thật không nghĩ tới, này phòng ở liền thang máy đều không có, thế nhưng còn hoa chính mình 130 vạn. Nhưng không thể nói mua a, nói thuê cũng không thích hợp. Nhân gia nhạc nguyệt sẽ tính sổ, ngươi một tháng tiền lương 1000 nhiều. Hiện tại thuê 2.000 phòng ở ngươi ngốc ca. Nhưng đối nhạc nguyệt vấn đề này như thế nào trả lời đâu. Khiêm cả phê cơ hứa khai nói, hắn bà ngoại là tiểu lão bà, gà hắn ông ngoại thời điểm, hắn cứu cứu đã hơn 20. Sau lại giải phóng dựa theo ta dê chính sách, chiếu cố trung hạ bẩn nông độc thân vấn đề, tiểu lão bà chạy trở về, 40 tới tuổi cùng một miêu chính căn hồng ngưu lang kết hôn, sinh hắn mụ mụ Truy cập trang web đồ đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30 Lật mềm buộc chặt. Nga. Nhạc Nguyệt ngầm đầu véo chỉ khai tính, 50 niên đại thời điểm, hắn bà ngoại 40, 70-80 niên đại sinh dịp hàng. Như vậy tính lên thời gian thật đúng là đối thượng. Hoặc là nói trên thế giới này sở hữu sự đều có có thể giải thích nguyên nhân. Nhạc Nguyệt vì chính mình trong lúc vô ý một câu bừng tỉnh, rồi sau đó lập tức móc ra quyển sách nhỏ khai nhớ. Thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện Nhớ hảo sau hỏi, các ngươi đều trụ mặt trên. ân Hứa khai bả vai đều đã tê dần. kia công ty ai chủ ban. Hứa khai xem Diệp Hàng, Diệp Hàng lập tức nói, cao úc bảo an nói sẽ tăng mạnh tuần tra. Lại nói nhạc tổng, thật sự ngày nào đó bị trộm, chúng ta tìm truyền thông tới xào xào, nói không chừng liền đỏ. ân Tiểu tử này cùng hứa khai bất đồng, tiểu tử này cơ linh. Nhưng là cơ linh mặt khác hàm ý chính là phụ phiếm. Nhạc Nguyệt vừa thấy, hứa khai đỉnh một đài cà phê cơ, mà Diệp Hàng liền cầm một cái đèn bàn Lập tức nhận định Diệp Hàng ở khi dễ thiện lương cần lao hứa khai. Từ từ. Cà phê cơ. Nhạc Nguyệt kinh ngạc hỏi, cà phê cơ. Xem này thẻ bài còn không phải tiếng Anh. Diệp Hàng xem hứa khai, chính người đổ vật chính mình thoát đi. Hứa khai nói, ở trường học thời điểm cửa có ra quán cà phê, một lần cái gì mình tinh tới làm ca hữu hội trong đó có rút thăm chúng thưởng, ta trùng hợp liền chịu đến. Ca hữu hội còn có rút thăm chúng thưởng. Nhạc Nguyệt hỏi. Bất quá đây là hỏi lại. Hứa khai nhân phẩm nàng là hoàn toàn tin tưởng. Nhiều thiện lương một cái tiểu tử. Ở công ty bị chính mình áp bức, ở công ty ngoại còn bị đồng sự khi dễ. Diệp Hàng tiếp lời, nhạc tổng, này không làm rút thăm trúng thưởng, ai đi tham gia ca hữu hội. Ta nhớ rõ giá thị trường là thét trói 100 khóc kêu 100 năm, khóc đến ngất 250, đồng nốc Người hiểu được nhưng thật ra không ít. Nhạc Nguyệt sau khi ngấm lại, hứa khai, giúp ta sửa chữa hạ ngăn tủ, chuyển nhà này sống khiến cho Diệp Hàng làm đi. Không thể nào. Bên này nhưng không có thang máy A. Diệp hàng phát điên. Muốn nói này chuyển nhà tự nhiên là tìm chuyển nhà công ty, nhưng là này đó công ty chào giá thật sự là quá tệ người. Tiền đương nhiên không là vấn đề, mấu chốt là nhạc nguyệt ở bên này nhìn. Ngươi không biết xấu hổ hoa nửa tháng tiền lương thỉnh người chuyển nhà mà không phải chính mình động thủ. Là, nhạc tổng. Hứa khai không màng hơn thua trả lời, khiến cả phê cơ liền vào nhạc nguyệt phòng. Tốc độ A Diệp hàng buổi tối ngươi còn phải đi tham gia thợ săn thí luyện. Nhạc Nguyệt đóng cửa, rồi sau đó nói, tùy tiện để chỗ nào, uống trước nước miếng. Ta giúp ngươi đi lấy điều khăn lông. Gian phu dâm phụ, gian phu dâm phụ A. Diệp hàng một tay chống nạnh, như thế nào liền thiên vị nhân ra hứa khai. Ấn, nàng thiên vị hắn. Mà hắn lại tiếp cận nàng. Hắn còn dọn đến nàng trên lầu. Nàng cho hắn lấy khăn lông. Chẳng lẽ, không có khả năng, thật là gian phu dâm phụ nói. Hứa khai liền sẽ dựa theo người bình thường trạng thái xuất hiện. Tuy rằng Trung Quốc giá hàng cao, nhưng là tiểu tử này bên ngoài thượng Nam Thu vào đều có 7 vị số, đơn vị vẫn là Mỹ Đao. Dung tiên tiền cùng tiểu thông minh tùy tiện đều có thể đem nhạc nguyệt cấp cưới về nhà. Chính mình nghĩ đến đâu đi? ân Diệp hàng đột nhiên linh quang trật lẻ. Có thể hay không hứa khai mục tiêu căn bản là không phải nhạc nguyệt, hoặc là cùng nhạc nguyệt không có bất luận cái gì quan hệ. Hứa khai mục tiêu chẳng qua là này đống lâu nào đó mục tiêu Hắn sang sớm liền tưởng như thế nào trụ tiến này đông lâu. Có ý tứ. Âm như luận sau, diệp hàng tinh thần tỉnh táo, không biết mệt mỏi bắt đầu chuyển nhà cùng hàng xóm nói chuyện hiếm. Nhạc tổng hảo phẩm vị, thế nhưng còn có tranh sơn dầu. Hai phòng một sảnh một người cư trú, có điểm tiểu loạn. Nhưng ở tường trung ương lại có một bộ cùng nơi đây cách điệu hoàn toàn tương phản tranh sơn dầu. Bức tranh sơn dầu một người thập niên 80 sơ lưu hành năng tóc quan nữ tử. Có điểm ý tứ, không đúng. Hẳn là rất có ý tứ Năm ấy đầu Trung Quốc mới cải cách mở ra. tranh sơn dầu tuyệt đối không phải cái gì bình thường mà hàng. Ta mụ mụ. Rất kỳ quái đi. Ta mẹ như thế nào có chanh sơn dầu giống? Nhạc nguyệt đem khăn lông đưa cho hứa khai. Ta trước nay chưa thấy qua nàng. Nàng đã chết lúc sau. Có cái nam nhân nói là ta mẹ bằng hữu. Đem tranh sơn dầu cùng ta mụ mụ một ít đồ vật đưa tới trường học. Ta nhớ rõ ta còn ở niệm trung học. Có ý tứ. Hứa khai khỏe mắt bỏ xuống đang ở thu thập trên bàn rác nhạc Nguyệt Từ cà phê cơ chung lấy ra một cái nho nhỏ eo lăng kính. Đi tới một bước, đôi mắt đối thượng sau phát hiện, này trương tranh sơn dầu có vấn đề. Ở nhạc nguyệt mụ mụ phần eo quần áo chung che giấu mấy cái tựa hồ văn tự đồ vật. Hẳn là trước họa hoặc là giày, rồi sau đó lại vẽ tranh bao trùm. 3 ba giây nội thu phục, nhạc nguyệt hồi nhìn qua thời điểm, hứa khai cũng giống như người không có việc gì. Chỉ là khỏe miệng lộ ra điểm mỉm cười. Ta sinh ra đến bây giờ liền không có như vậy mệt quá. Diệp Hàng ghé vào trên sofa khóc thét, ngươi cần gì phải đâu. Nói rõ ràng trước sau, chúng ta liên thủ làm một phiếu không phải thực hảo sao. Hà tất khó xử chính mình. Tắm rửa. Hứa khai tún điều khăn lông tiến phòng 8 Đi, đi. Diệp Hàng phất tay, cái gì âm mưu đều là mây bay. Hắn hiện tại hy vọng ở biển KGB trên bờ cát, có cái mị nữ đang ở giúp chính mình đổ phòng phơi ru. Đầu vừa chuyển, trong lòng cả kinh. Rồi sau đó nghe chủ phòng tắm tiếng nước. Biên khóc thét biên linh hoạt sở đến hứa khai quần áo bên cạnh. Từ kia thấp kém tây trang áo trên túi tiền trung lấy ra eo lang kính. Thượng đế, tiểu tử này đã động thủ. Đây chính là độ chặt chẽ phi thường cao eo lang kính, chuyên môn dùng ở đo lường kìm cương vòng eo thượng, cho nên có nảy tên. Thông tục điểm nói chính là bội số lớn số kính lút. Hứa khai có thứ này diệp hàng không hiếm lạ, hắn sợ đến hứa khai phòng tìm tỏi quá, thứ này quá chọc người chú ý, cho nên hứa khai đặt ở cà phê cơ nội một chỗ nhưng là Như thế nào liền ít? Bất hiện tới rồi hắn áo trên túi tiền đâu? Chẳng lẽ? Tường nghiệm đến đây, Diệp Hàng lập tức lặng lẽ ra cửa xuống lầu. Nhạc Nguyệt đã đi trong nhà người khác ăn cơm. Diệp Hàng thuần thục mở ra Nhạc Nguyệt ra môn. Rồi sau đó trước tiên bị phòng khách tranh sơn dầu hấp dẫn. Hắn lấy ra bản thân eo lăng kính vừa thấy, lập tức phát hiện tranh sơn dầu có vấn đề. Bất quá này cái gì vấn đề liền không phải eo lăng kính có thể giải quyết, cần thiết mượn dùng phức tạp ít quang dụng cụ Còn cần thiết cụ bị phân chia niên đại công năng. Đơn giản tới nói, yêu cầu một đài phi thường tiên tiến máy móc, đem tranh sơn dầu trung nguyên sắc cấp điều ra tới. Hắn lập tức chụp được 10 tới bức ảnh liên quan một cái tin tức gửi đi đi ra ngoài. Hắn yêu cầu này trương tranh sơn dầu đổ dọm tới đánh cháo. Rồi sau đó đem chính phẩm đưa. Đến nước Mỹ tiến hành kiểm nghiệm. Thực không kích thích ra. Hứa khai thế nhưng liền như vậy mấy lần. Diệp hàng không khỏi tới có chút thất vọng. Như vậy tưởng tượng, hắn đột nhiên bừng tỉnh nha, chính mình bị hứa khai lợi dụng Cái này người xấu Người muốn chính mình hỗ trợ đem tranh sơn dầu đưa đến nước Mỹ giám định nói rõ liền hảo Chính mình khẳng định sẽ hỗ trợ Đến nỗi làm điểm này tiểu kỹ xảo sao Diệp hàng từ có chút thất vọng đã có chút cắn răng Hiện tại người nào đó chính xuyên thoải mái áo tắm đang ở đắc ý cười Nhất thật đáng buồn chính là Chính mình biết rõ bị lợi dụng Nhưng cũng cam tâm bị lợi dụng Chính mình, này không phải tiện sao Càng bi kịch chính là Cái gì eo lăng kính? Ta không quen biết. Hứa khai một mực phủ nhận chính mình đã từng có được quá eo lăng kính sự thật này, nhưng lời này liền ba phải cái nào cũng được. Có lẽ hứa khai không xưng hô eo lăng kính vì eo lăng kính. Diệp hàng có thể làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Nhân ra tới cái không thừa nhận, chính mình cũng ngượng ngùng nói đi phiên nhân ra túi tiền. Làm một cái tự mình cảm giác tốt đẹp anh hùng nhân vật, như thế nào có thể đi phiên người khác túi tiền đâu. Bất quá sao? Hứa Khai nếu không muốn thừa nhận sự thật này, kia chính mình từ nước Mỹ bên kia được đến phân tích số liệu liền không cần cùng Hứa Khai chia sẻ. Này không phải vô nghĩa. Liên Tính Hứa Khai hợp tác, Diệp Hàng cũng không tính toán cùng Hứa Khai chia sẻ. Chương 31: Đi ngang qua sân khấu cổ súy. Trực nhật hiếm nghị. Hứa Khai nói, 13 năm ta phụ trách, 24 sáu người phụ trách. Cuối tuần thiên đại gia cùng nhau động thủ, chủ yếu là phòng khách cùng phòng bếp vệ sinh. Cá nhân phòng chính mình phụ trách. Cá nhân rác rưỡi không được cách đêm. Mặt khác, không được tiến vào ta phòng. Ta thỉnh cái người giúp việc, người kia phân ta bao. Diệp hàng không kiên nhẫn nói, chính mình là người nào? Có bao nhiêu cảnh sát theo sau lưng mình ăn cơm? Như thế nào có thể đem quý giá thời gian lãng phí ở quét tức vệ sinh thượng? Nếu có khả năng, hán nguyện ý tư nhân bỏ vốn vì ánh trăng điều tra công ty thuê một tổ thanh khiết đoàn đội. Hứa khai cười, ơn, ngươi hoàn toàn có thể cùng nhạc nguyện giải thích, cái này người giúp việc là chúng thưởng được đến. Thượng đế Diệp Hàng nhảy dựng lên, ta liền không nên học ngươi đương cái gì tạc công. Ta hẳn là tốn chút tiền đương nhạc nguyệt phía đối tác. Thật tốt ta, có thể sai sự hứa khai làm việc. Liền tính sự không thành cũng xuất khẩu ác khí. Đương nhiên cũng chỉ là khí lời nói, Diệp Hàng hiểu biết cái nào cơ suất cao điểm. Ngươi phải về nước Mỹ, không ai ngăn đón ngươi. Hứa khai nói, lên trò chơi, còn có 15 phút liền đến phó bản thời gian. Ngươi không đói bụng sao? Diệp Hàng kinh ngạc hỏi. Ta ăn qua. Hứa khai nói, mới vừa trên đường đóng gói hai cái hamburger. Khi nào ăn? Chính là ngươi xuống lầu đi bộ, ta tắm rửa thời điểm. Hứa khai lười nhát vươn vai, trở về phòng chơi trò chơi. Đúng rồi, hiệp nghị ký tên. Điểm này việc nhỏ ngươi đều phải tính kế. Diệp hàng xem hiệp nghị thuận tay ký tên căm giận nói, ta bị đói đối với ngươi có chỗ lợi sao. Rồi sau đó tắm cũng không thể, bắt mắt kính đến chính mình phòng lên trò chơi. Đây là đại sự, cũng không thể bị nhạc nguyệt cấp khai trừ. Nói mấy ngày nay xuống dưới, cái này nhạc nguyệt đối chính mình càng ngày càng không thích, vẫn luôn trô thô hán bất công hứa khai. Nói không chừng có người đang nói chính mình nói bậy. Diệp hàng lại âm nhu luận. Cũng không thể toàn trách hắn, mấy ngày nay chỗ xuống dưới, hắn liền phát hiện hứa khai là một cái bị chính mình tưởng tượng còn muốn che giấu càng sâu người xấu. Vì kẻ phạm tội vinh dự, hắn thể đem hứa khai đà đả đảo. Sau đó làm chính mình đem ổn ngồi FBI bạch lĩnh phạm tội đê. điều tra khoa đầu đem ghế gặp Thời gian không nhiều lắm, hứa khai đi bộ vài vòng sau, ở an toàn địa điểm điểm quyển trục tiến vào phó bản. Phó bản là một cái quảng trường, trung gian có cái đài cao. Tốt 5 tốt 3 hơn 30 danh người chơi phân tán ở quảng trường khắp nơi. Diệp hàng đi đến hứa khai bên người, hơn nữa vượt qua nửa cái thân mình. Hắn hiện tại không yêu cùng hứa khai chào hỏi, nhưng lại tưởng hứa khai trước cùng chính mình chào hỏi. Vì cái gì đâu? Hắn cũng không biết. Dù sao hắn chính là như vậy cho rằng. Người bím tốc đầu Hứa khai kinh ngạc hỏi. Nay than lần chủng tộc cùng nhân loại lớn nhất khác nhau chính là một cái đến phía sau lưng đầu tóc thức vẻ bím tóc. Nói thật, còn man xoái khí. Nhét ở mũ. Diệp Hàng nhỏ giọng nói, nghe nói có một đám nữ nhân đang ở nơi nơi treo giải thưởng có bím tóc người. Ta không nghĩ gây chuyện thị phi. Một đám nữ nhân. Hứa khai ngẫm lại bừng tỉnh. Nga, người hôn loạn vương miệng là từ Hồng Phấn Hoa viên đoạn. Hồng Phấn Hoa viên. Rất lợi hại sao? Diệp hàng hỏi Nữ nhân này sinh vật rất khó dùng lợi hại tới hình dung. Rất nhiều nam nhân vì nữ nhân đánh thiên hạ. Vận khí tốt chính là một đám cô nương tìm người tính sổ. Vận khí không hảo là một đám cô nương thêm 10 bọn đàn ông tìm người tính sổ. Hứa khai nói, bím tóc tàng hảo điểm, ta không nghĩ bị ngươi liên lụy. Uy kia vương miện hiện tại ở ngươi bao bao cất dấu. Diệp Hàng nhắc nhở, ngươi là mua sắm tang vật người. Như thế cái vấn đề, mang không ra đi. Hứa khai sau khi ngắm lại, không quan hệ. Đến lúc đó ta bán đứng ngươi chính là Khi nói chuyện, hai cái cô nương đã đi tới Một người đỉnh đầu tên Giã Hoa Hồng Một người khác đỉnh đầu dạ Lai Hương Giã Hoa Hồng ở diệp hàng trước mặt ngừng lại Chiều hắn cái hót nhìn nhìn Ngươi cái gì chủng tộc cái gì chức nghiệp Hứa khai sau dịch một bước Chính chủ tìm tới môn Chính mình hẳn là đi thế giới ly đương tiên đoán đế mới đúng Xem, phi cơ Diệp hàng tay một lòng tay Lượng nữ nhân tự nhiên phản ứng quay đầu lại Rồi sau đó mới hiểu được bị người chơi Nộ mục quay đầu, không tưởng nên đón chính mình chính là hai đóa tiểu hoa tặng cho các ngươi, các ngươi tên thật đẹp. Hai cô nương còn chưa nói lời nói, Diệp Hàng tay trái búng tay một cái hấp dẫn hai nàng sinh chú ý, tay phải ném xuống hai tiểu hoa mà nhiều ra một đóa hoa hồng ra tới, ngượng ngủng, hoa hồng mới có thể xứng hoa hồng. Đáng tiếc ra, nhà này hoa không có hoa dại hương. Nhưng nếu tay trái xuất hiện một đóa dạ lai hương, nếu hơn nữa dạ lai hương, đó chính là hoàn mỹ tổ hợp. Thanh nhã, quyến rũ, động lòng người tặng cho các ngươi Hai nàng sinh không tự do tiếp hoa, rồi sau đó há mồm sững sờ ở đường trường. Tiếp theo ngây ngốc lấy hoa chạy lấy người, phút cuối cùng hai người còn cho nhau thực hồ nghi đối xem một cái. Diệp hang sơ cằm, cùng ta tưởng tượng chiều hạ phát triển tiểu đoạn tựa hồ có điểm đường ra. Vô nghĩa, người đó là quán ba câu nữ. Các nàng rõ ràng không thích đứng cái này tiếp tấu. Hứa khai nói, ta cho ngươi phổ cập một chút chi thức. Trung Quốc mang áo mưa đi làm cùng du lịch nữ tính tỷ lệ chỉ có phi thường phi thường tiểu nhân một bộ phận. Người cùng nữ sinh tán tỉnh, cần thiết xem đối tượng cùng trường hợp. Tỷ như người ở nước Mỹ khen nhân ra bạn gái thực gợi cảm là ca ngợi, ở Trung Quốc khen nhân ra bạn gái gợi cảm sẽ bị tấu. Diệp Hàng đuốt ven ngực, thật may mắn ta 5 tuổi liền đi nước Mỹ. Kết quả có vợ trước. Diệp Hàng sửng sốt một hồi lâu rốt cuộc xoay người xem hứa khai, có thể hay không không bóc người vết xèo. Cái nào vợ trước là vết xèo. Hứa khai tò mò hỏi. Các nam nhân, các nữ nhân, chào mọi người buổi tối tốt lành. Một cái có đầu có đoạn tay chân đáng yêu màu làm đại thủy tích hình dạng sinh vật xuất hiện ở trên đài cao hướng đại gia tiếp đón sau nói, hoang đại gia đi vào đệ nhị giới thợ săn thí luyện. Tin tưởng mọi người đều đã biết, lần trước thí luyện toàn quân bị diệt. Ở chỗ này ta đầu tiên muốn hỏi hạ đại gia, ai biết thợ săn rốt cuộc là cái gì? Diệp hàng nhấc tay hỏi, tỉ như ác ma thợ săn, có phải hay không hẳn là xương hô săn ác? Gọi chung vì thợ săn có phải hay không tồn tại kỳ thị chủng tộc. Hắn là tìm tra, đem đối hứa khai phẫn nộ tái giá đến hệ thống trên người. Không nghĩ tới đại thủy tích gật đầu nói, vị này khách nói được phi thường hảo. Thợ săn là một loại chức nghiệp, không phải săn người. Thợ săn là có vinh dự chức nghiệp. Ở xa xôi Đông Phương có cái thực cổ xưa quốc gia kêu Trung Quốc, bọn họ có một loại hiệp khách tinh thần. Trừng ác trừ gian. Gặp chuyện bất bình, rút đào tương trợ. Mà ở Trung Quốc còn có cái địa phương ph Bọn họ cảnh sát bị xưng hô vì sợi. Là bởi vì bọn họ ở thập niên 70 trang phục duyên cớ. Đây là có chứa vũ nhục tính chữ. Phàm là có điểm thường thức người kỳ thật đều biết. Một cái hiện đại xã hội là không có khả năng khuyết thiếu bọn họ tồn tại. Mà ở này hoang dã đại lục, không có cảnh sát, không có hiệp khách. Quốc vương vệ binh chỉ biết bảo hộ quý tộc. Đây là TH. Ở săn vì cái gì có được mặt khác hiệp hội sở không có vinh dự. Vinh dự là vô giá. Có thể hay không đạt được này phân vinh dự liền phải xem các ngươi hôm nay biểu hiện. Vinh dự là vì sinh mệnh. Vì cái gì nở cờ đi ngang qua sân khấu đều như vậy ghê tởm. Diệp hắn nói, hắn hoàn toàn có thể nói thẳng, đương thợ săn sau kiếm được vinh dự liền có thể đến chủ thành đăng ký sống lại điểm. Không thể phủ nhận có không ít người chơi nhiệt huyết. Hứa khai tả hữu nhìn xem, cái kia dã hoa hồng thế nhưng cũng tún nắm tay. Cô nương, ngươi có được càng cường đại vũ khí. chương 32, Hoàng Tước ở phía sau. Khảo hạch phân ba cái giai đoạn, gắn liền với thời gian 1 giờ. Mỗi cái giai đoạn vì 20 phút. Đạt được 60 phân có thể được đến thợ săn tư cách. Đại thủy tích vung lên vũ tay, cảnh tượng biến hóa tới rồi đại gia sở quen thuộc tân thủ thôn, thợ săn, chính là muốn săn bắt mục tiêu. Săn giết trên tay dính đầy máu tươi người sinh mệnh, đồng thời không thể thương tổn vô tội. Đương đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ bắt đầu sau, các người mỗi người đỉnh đầu đều có một số tự đánh số. Hơn nữa sẽ thu được một cái tin nhắn, săn giết nào đó đánh số Thương tổn vô tội, đem trực tiếp đuổi đi ra phó bản hơn nữa trong một tháng không được tham gia thợ săn thí luyện. 20 phút trong vòng không có thành công săn giết mục tiêu không được phân. Săn giết mục tê. Yêu, đồng thời chính mình cũng bị săn giết, đến 20 phân. Săn giết mục tiêu hơn nữa giết chết săn giết người đối tượng đến thập phần tích phân. Tổng chia làm 30 cái tích phân. Vì tránh cho gian lận, không thể tổ đội, không thể phát tin nhắn, không thể nói chuyện. Mọi người thống nhất trang phục cùng khuôn mặt, tùy cơ chuyển tống đến thôn khắp nơi Còn có 5 phút đồng hồ chính thức bắt đầu, đại gia có thể nắm chặt thời gian trên giới tuyến giải quyết một ít sinh lý vấn đề. 20 phút nội vô luận ngươi hay không ngọt phơ lỉn, nhân vật đều dừng lại trong trò chơi. Này rất có ý tứ. Diệp Hăng nói, Trung Quốc có câu nói kêu bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Săn giết mục tiêu thời điểm còn muốn phòng bị bị người săn giết. Hiện tại chúng ta thậm chí liền săn giết liền chức nghiệp cùng chủng tộc cũng không biết mục tiêu, xác thật rất có điểm ý tứ, thật sự rất có ý tứ. Làm một cái nước mỹ người, ngươi tiếng trung ngữ vượng bẩn cùng phi thường phong phú. Hứa khai nói, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh trong ký lục bên này mọi người trước nghiệp. Nói như thế nào? Tin tưởng ta. Hứa khai nghiêm mặt nói. Hảo. Diệp Hàng bắt đầu ký lục mỗi người trước nghiệp. Đinh. Hứa khai bắn ra một quả tiền đồng, rồi sau đó tay một sao suy đoán là chính phản diện. Diệp Hàng thấy hứa khai tự tiêu khiển buồn bực hỏi, ngươi vì cái gì không nhớ? Hứa khai tiếp tiền đồng sau ngẫm lại nói. Ta liền tưởng an tĩnh một hồi. Nga. Diệp hang gật đầu, một giây sau quay đầu lại, là ta lý giải sai lầm vẫn là cái gì nguyên nhân. Ta cho rằng ngươi nói muốn ăn tĩnh một hồi, không phải chỉ tưởng ăn tĩnh một hồi không ký ức. Mà là tìm điểm sự tình làm ta làm, làm ngươi an tĩnh một hồi. Hứa khai lộ nhắc lời, tay trảo tiền đồng hỏi, chính diện vẫn là phản diện. Diệp Hàng thuận miệng trả lời, phản diện. Hứa khai cười, ngươi căn bản là chưa thấy qua tiền đồng, ngươi lại không có cùng ta quy định quá chính phản. Ngươi như thế nào biết nào một mặt là chính diện đâu. Diệp Hàng sử sốt. Này thật đúng là bị hỏi đổ. Ngươi nếu sẽ tin tưởng ta, vì cái gì còn muốn ở thành phố Á Đương Cú Ly đâu. Hứa khai cười tủng tịm. Diệp Hàng rốt cuộc minh bạch. Này hứa khai là xoay ba cái vòng lại đây nói cho chính mình. Hắn nói tin tưởng hắn thời điểm, hắn một chút thành ý đều không có. Hắn kỳ thật liền tưởng chính mình không cần lại xảo hắn, làm hắn an tĩnh. Bất quá, hứa khai vì cái gì muốn nói như vậy đâu. Chẳng lẽ hắn lại chôn cái gì phục bút? Diệp Hàng không có tâm tình cùng hứa khai sinh khí, lại lâm vào hắn kia bộ âm như luận chung. Đếm ngược kết thúc, đại thủy tích tuyên bố, bắt đầu. Bắt đầu một tiếng, mọi người biến mất. Hứa khai xuất hiện ở một tòa tòa nhà hình thắp trên đỉnh, bên người nóc nhà còn miêu một người. Xem người này trang điểm áo đen quần đen hắc khăn che mặt. trừ bỏ lộ ra một đôi tặc lưu lưu mắt to cùng trên đầu 30 phụ trường, liền vũ khi đều không có biểu hiện. Hứa khai không cười bởi vì hứa khai biết chính mình trước mắt cũng là cái dạng này tình huống. Hứa khai đánh số 13, tờ cờ giá trị một chút. Hệ thống tin tức đến, ngươi thí luyện mục tiêu là số 7. Hứa khai giác này thợ săn cùng chính mình thám tử tư có điểm tượng. Nước Mỹ hiện thực liền có thợ săn tiền thưởng. Đương nhiên, bọn họ không phải giết người vì nghiệp, mà là tiếp tòa án treo giải thưởng truy nã nghi phạm mà tiến hành truy tung. Bọn họ so với cảnh sát càng thêm phương tiện mau lẹ, Bởi vì bọn họ có thể lợi dụng màu xám mảnh đất đối tội phạm tiến hành bắt giữ. Tỷ như nói nghe trộm, cảnh sát là phải tiến hành xin mới có thể tiến hành nghe trộm, nếu không chứng cư không thể trình đường, chỉ có thể làm điều tra tham khảo. Mà thợ săn tiền thưởng tắc không có hạn chế. Là thợ săn, đồng thời cũng là con ngồi. Hứa khai phóng nhãn nhìn lại suýt nữa kẻ xỉu, người toàn bộ ở đường phố hai bên trên nóc nhà. Liếc mắt một cái đảo qua đi cho dù hứa khai thị lực là 5.2, cũng nhìn không thấy bọn họ trên đỉnh đầu dây số Hệ thống thực thiếu đạo đức, dãy số tất cả đều là số 5 tự thể. Trên nóc nhà ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, mọi người đều không có hạ nóc nhà tính toán. Rốt cuộc ngươi không biết săn giết ngươi người là ai, vạn nhất đi qua nhân ra nóc nhà, nhân ra nhảy xuống trực tiếp đánh lén, vậy bi kịch. Con cua luôn là phải có người đi ăn. Lúc này, Hứa Khai đối phố Hắc Y nhân nhảy xuống nóc nhà, đầu chuyển tả hữu nhìn xem, rồi sau đó bắt đầu từng bước một chậm rãi du dãng. Hứa Khai Mỹ chính mình cặp kia không tính quá mê người đối mắt cũng không quá khẳng định người này dây số số. Đại thủy tích xuất hiện ở hứa khai bên người, đường mị, 15 mễ nội có thể thấy. Ngạnh quy định. Vì thế hứa khai cũng nhảy xuống nóc nhà, cái này chướng hắn vẫn là xe tính. Bị người vớt tích phân, chính mình không điểm. Nóc tại nóc nhà không bị người vớt tích phân, cũng vớt không đến người tích phân, cũng là không điểm. Trên nóc nhà người nhìn trên đường phố hai cái cô đơn hắc ý nhân. 15 mễ khoảng cách vẫn là có thể, chỉ cần đi đến chính mình trước mặt. Là có thể phát hiện có phải hay không mục tiêu của chính mình, đương nhiên đối phương cũng sẽ phát hiện chính mình có phải hay không đối phương mục tiêu. Đây cũng là hứa khai hạ nóc nhà nguyên nhân trí nhất, sẽ bị thợ săn, nhưng cũng có thể săn người khác. Một người hướng Đông, một người hướng Tây. Cái thứ nhất hắc y nhân nện bước ổn mà lại cẩn thận. Cái thứ hai hắc y nhân cũng chính là hứa khai, chậm mà lại vô lực. Đi vài bước liền dừng lại đánh giá tả hữu. Nam có ở nóc nhà người chơi đều đang chờ đợi cầu nguyện hắc y nhân là mục tiêu của chính mình ngàn vạn cũng không thể làm chính mình trở thành hắc y nhân mục tiêu 21 hào nhìn hứa khai chậm ãi chiều chính mình đi tới hắn Mị trụ đôi mắt cẩn thận quan sát hứa khai đầu rốt cuộc hứa khai tiến vào 15 mẹ phạm vi trên đỉnh đầu 13 hào rõ ràng biểu hiện 21 hào trái tim nhỏ đều phải nhảy ra không sai đây là chính mình săn giết mục tiêu ở hiện giờ mọi người đều không quá chú trọng phòng ngự trang bị thời điểm Trước tay đại biểu thành công một nửa. Đương nhiên, nếu đối phương là trời sinh phòng cao thanh chiến sĩ cũng đừng sợ, bởi vì bọn họ lực công kích chỉ có thể chém chém gà trống. Một phen nửa dịu thao ở trên tay hắn, hắn là vị đến từ dung nham thế giới ác ma chiến sĩ. Hắn phi thường khẳng định chính mình năng lực chiến đấu. Vô luận cái gì chức nghiệp, chỉ cần trước tay công kích, hắn có thể cùng bất luận cái gì chức nghiệp đối chém mà cười đến cuối cùng. Hứa khai lại dừng lại, 21 hào có điểm nôn nóng. Bất quả hắn minh bạch lúc này nhảy xuống đi, ai trước tay liền rất khó nói. Gặp được nhân chiến trở chức nghiệp còn hảo thuyết, vạn nhất là lùn chiến cùng thú chiến liền phiền toài lớn. Người lùn dịu là sông mặt, từ trọng lượng tới nói liền cao nhất đẳng, lại thêm nhân ra hình thể tiểu, chịu đà kích mặt liền tiểu. Rốt cuộc, hứa khai ở trước mặt hắn dừng lại xuống dưới. Tận dụng thời cơ, khi không ở tới. 21 hảo lấy khí nuốt thiên hạ chi thế, lại lấy xuất phát chạy chi tư, chân phải gót vừa dẫm nhảy xuống một nóc nhà Liên người mang dịu nhằm phía mục tiêu. Mục tiêu càng ngày càng gần, 21 hào thậm chí đều có thể thấy rõ ràng mục tiêu cặp mắt kia. Đó là một đôi bị chính mình không thể địch nổi khí thế kinh sợ hai mắt, đó là một đôi bất lực hai mắt. Chương 33, bỏ ngửa bắt ve. Mặt khác trên nóc nhà người thở dài, cái này may mắn hôn đản vì cái gì không phải chính mình. Chính mình cái kia ngốc bê mục tiêu vì cái gì không học nhân ra như vậy không biết sợ dạo phố tinh thần. Đột nhiên, mọi người xem thấy 21 hào thân mình một lùn. Giống như đột nhiên chuyển chức vì người lùn giống nhau như vậy một lùn. Rồi sau đó một đạo bạch Quang ở cái kia hắc y nhân 1 mét nửa vị trí dâng lên. Đại thủy tích quảng bá, 21 hào tử vong, 13 hào thêm thập phần Lập tức nhất ca nhóm đầu đâm nóc nhà, rồi sau đó lại ở nóc nhà đánh cái lăn, lại nhảy dựng lên hung hăng dẫm nóc nhà tam chân. Mọi người xem này giống như ngung ốc. Đại thủy tích thuấn di đến này trước mặt dùng quảng bá hướng đại gia giải thích nói, hắn mục tiêu là 21 hào, huynh đệ trân trọng. Này anh em hung hăng điểm hai phía dưới, hai viên trong suốt nước mắt hoặc ra hốp mắt. Hứa khai tin tưởng, không có đại thủy tích kêu ôn nhu lý giải lời nói, này anh em nhất định là đổ máu không đổ lệ. Này hệ thống rất xấu a Hứa khai đánh giá này anh em là cái nữ. Bất quá vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân đương cảm giác được ủy khuất thời điểm, sợ nhất người an ủi. Này một bị người an ủi cái mũi liền toan nước mắt liền nhịn không được ào ào hạ rớt. Cái kêu đại thủy tích nơi nào là đang an ủi nhân ra hoàn toàn là đùa giỡn nhân gia. Nếu không hắn hoàn toàn không cần phải đem 21 hào bỏ mình sự thật công bố ra tới sao làm đại gia cùng nhau vui vẻ. Hứa khai là nhân chi sơ, tính bùn ác luận điệu người ủng hộ. Phạm là không có chứng cứ chứng minh người này thiện lương, giống nhau phân chia đến không hữu hảo người hàng ngũ. Thì như nói dịp hàng, thuộc về phi thường không hữu hảo người. Nhưng yêu cầu thời điểm cũng có thể dùng. Phi thường không hữu hảo người luôn có phi thường không hữu hảo phương thức lợi dụng. đương nhiên Đây là nhằm vào chính mình mà không phải nhằm vào xã hội nói đến. Nobel phát hiện thuốc nổ đối nhân loại văn minh làm ra công hiến, thế giới nhân dân hoài niệm hắn. Nhưng như cũng là hứa khai không hiếu hảo người. Lý do, không thân. Cơ hội đồng thời, phố bên kia đấu võ. Này đấu võ hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì xem xét giá trị, quân chúng nhóm liền thấy hai cái H.I. nhân đối chiến, trên đầu đỉnh hai khẩu kiếm tỏ vẻ ở vào trạng thái chiến đấu. Đại thủy tích giải thích nói. Đây là phòng bị đại gia hiểu biết bọn họ chức nghiệp duyên cớ. Cũng chính là những lời này mới vừa nói xong, một người hắc ý nhân bỏ mình. Đại thủy tích quảng bá, thành công săn giết số 11, gia tăng 20 điểm tích phân. Bởi vì người này vẫn là người khác con mồi, cho nên hắn dạy số không công bố. Phát hiện mục tiêu. Hứa khai nhìn xem thời gian, còn có 15 phút. Bất động thanh sắc đi qua. Ở đại gia trong mắt hắn đã từ một vị đồng ốc, biến thân thành Diêm Vương. Bởi vì kế tiếp chỉ có hắn săn người khác tư cách, mà không có người khác săn giết hắn quyền lợi. Ai đều không muốn chính mình cùng người này quá mức tiếp cận. Đại gia thấy vậy người ở chính mình trước mặt đi qua, đều là đại tùng một hơi. Kế tiếp hứa khai liền không phải vừa đi tăng ngừng, mà là ưỡn ngực xoài bước, ngừng đầu về phía trước. Nay mọi người đều lý giải, không cần phòng bị sao, hiện tại không có người uy hiếp hắn, chỉ có hắn uy hiếp người khác. Tự nhiên liền đi được mau. thứ mau, hứa khai liền đem thôn phố đi xong. Rồi sau đó tùy tiện tìm cái xó xỉnh ngồi xuống. Bên này người xem cũng không có người có hứng thú xem hắn đi đường, dù sao chỉ cần biết rằng không phải chính mình thợ săn liền có thể. Không thể nói chuyện, không có giao lưu. Mọi người tâm lý đều có một cái tính toán. Muốn hay không đi xuống dạo một vòng đâu. Trên nóc nhà dạo là không quá hiện thực. Tuy rằng nhà dân chỉ có mễ tới cao, nhưng là khoảng cách khoan. Như vậy vượt qua đi, thực dễ dàng tạo thành đầu trước chấm đất bi kịch. Bất quả này đầu trước chấm đất có tính không chí mạng tự sát đâu. Pham là tưởng tượng lực phong phú giả, sẽ phát hiện vượt qua này 20 phút cũng không tính khó. Nhưng Diệp Hàng liền phát hiện cái này 13 hào không đúng, người hiện tại đã không có địch nhân, chỉ có mục tiêu. Nhưng vì cái gì ngược lại dừng lại đâu. Bất quá hắn không lo lắng 13 hảo săn giết mục tiêu là chính mình, bởi vì căn cứ hắn phòng đoán, 13 hào đã ở kia nửa khu khu vực tỏa định mục tiêu. Kêu ai là săn giết chính mình thợ săn đâu. Hắn chính là cái thứ nhất hạ nóc nhà hắc ý nhân, đánh số 20. Hoặc là không chơi, muốn chơi liền phải chơi đến hảo. Nhân sinh với hắn mà nói cũng chỉ bất quá là một hồi trò chơi. Hắn yêu cầu 30 phần, mà không phải 20 phần. Vì thế hắn bắt đầu lớn mật xoay người đi trở về, quan sát tả hưu trên nóc nhà hắc ý nhân đôi mắt. Trừ phi người này là cáo giả xảo quyệt hứa khai, nếu không hắn có tự tin bắt giữ đến săn giết chính mình thợ săn ánh mắt. Nếu là hứa khai, chính mình nhất định không lấy thương thọc hắn kén trên nắm tay tương đối thoải mái. Rồi sau đó Diệp Hàng phát hiện tấu hứa khai chỉ là một cái lý tưởng, bởi vì hắn đã biết hứa khai là cái nào. Chỉ thấy kêu 13 hào rán bên trái phòng ở chiều hồi sở Hơn nữa đang ở thượng một cái tiểu cây thang. Như vậy đê tiện người trừ bỏ hứa khai còn có người khác sao. Nếu không phải này thí luyện hạn chế, hắn khẳng định muốn giống hai giọng nói, lang tới. Phía bên phải người chơi liền nhìn hứa khai thượng cây thang, rồi sau đó xuất hiện ở nóc nhà. Cùng trên nóc nhà hắc ý nhân tiến vào trạng thái chiến đấu. Bọn họ không biết là hứa khai hiện tại thà rằng ở xó xỉnh miêu cũng không muốn đến trên nóc nhà tới. Này nguyên nhân chính là bởi vì số 7 kia chức nghiệp, thế nhưng là người gặp người thích mục sư. Hứa khai một đạo hỏa tiễn đi xuống, nhân ra một cái trị liệu trở về. Hỏa tiễn, trị liệu, lại hỏa tiễn, lại trị liệu. Hứa khai phát điên. Phát điên nguyên nhân có tam. Đệ nhất, hắn hoặc là nàng chân không di động. Đệ nhị chính mình chỉ có hỏa tiễn rát rưởi chủ động công kích thủ đoạn. "Đệ tam, ngươi một cái mục sư một chút lực công kích cũng không có, ngươi tới làm gì?" "Làm gì ngươi nói? Khởi động hỏa tiễn thiêu đốt thuộc tính, hứa khai kích động." Mắt thấy ở chính mình đả kích dưới, mục sư sinh mệnh chậm rãi giảm bớt. Nhưng thực mau ngọn lửa tắt, ở trị liệu dưới, mục sư mất đi sinh mệnh chậm rãi khôi phục. "Này, này không phải hố người sao?" Hứa Khai lập tức có qua đi đem mục sư đẩy mạnh hố lửa xúc động. Nếu là trạng thái bình thường, Hứa khai hoàn toàn có thể dùng đe dọa, ám chỉ từ từ thủ đoạn làm ra hỏa này di động đặt chân bước. Nhưng là hiện tại liền động tác đều không thể làm, thật sự là không chiêu. Rốt cuộc hứa khai dùng pháp thuật là bấy dập, này bấy dập có thể đào ở bất luận cái gì địa phương, nhưng ngươi tổng không thể đào ở nhân ra dưới chân đi. Nhưng, hứa khai vẫn là có biện pháp. 36 kế, tẩu vi thượng kế. Hứa khai vừa thu lại pháp trượng xoay người liền đi. Này động tác mục sư hết sức lý giải. Này một phút đồng hồ xuống dưới, hắn suýt nữa cười bạo cái bụng, hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng đến Hứa Khai kia buồn bực bất lực biểu tình. Ân, đã đi chưa? Mục sư thực tự nhiên hướng đi nóc nhà chuẩn bị chiều hạ nhìn xem Hứa Khai hướng đi, nhưng không nghĩ tới một chân bước ra, giống như đạp không giống nhau. Rồi sau đó hắn kinh hái phát hiện bên người bạch quang dâng lên. Đại thủy tích quảng bá, số 7 bị săn giết, chúc mừng 13 hào đạt được bổn quan thí luyện mãn phân 30 phân. Như rất nhiều danh nhân giống nhau, người đã chết Cấp hậu đại để lại rất nhiều bí ẩn. Tòa định hứa Khai Diệp Hàng thấy vậy tình huống cũng phi thường buồn bực, này Hứa Khai cùng Nhân Gia đánh chết làm công lão lâu hai người đều bất tử. Nhưng Hứa Khai phủi tay chạy lấy người thời điểm, Nhân Gia ngược lại đã chết. Còn có cái kia 21 hảo, Hứa Khai liền không chính mặt đối diện hắn, nhưng Nhân Gia cũng đã chết. Này là tình huống như thế nào đâu? Diệp Hàng lòng hiếu kỳ lại bị câu dẫn lên. Tiểu tử này bí mật nhiều như vậy, không sợ nghẹn chết sao? Chương 34 Anh hùng cứu mỹ nhân. Hứa khai lại về tới trên nóc nhà xem náo nhiệt, hiện tại không hắn chuyện gì. Thời gian còn thừa 7 phân trung, đại thủy tích chính là tìm kích thích chủ. Lớn tiếng tuyên bố còn thừa thời gian thời điểm còn không quên bổ sung một câu, còn xem. Lại xem các ngươi đều phải lấy không điểm. Những lời này sâu sắc, đàn người chơi giống như cầm chìa khóa khai không được khóa thời điểm. Đột nhiên có người nói cho hắn, người khai sai phòng Cái loại cảm giác này có thể nói thể hồ con đỉnh. sôi nổi tình ngộ. Khi trước liền có 6 cái hắc ý nhân nhảy xuống nóc nhà. Rồi sau đó trên nóc nhà người vừa thấy, mọi người đều đi xem náo nhiệt, chính mình không đi cũng không thích hợp, rốt cuộc ai biết còn thừa thời gian mục tiêu có thể hay không du đáng đến chính mình trước mặt. Ông cây okay đợi thỏ dù sao cũng là cái nghĩa xấu thành ngữ. Hạ, đại bộ phận đều hạ. Hứa khai thở dài, đầu năm nay nhất không cần chính là tùy chủ lưu. Thanh hoa hảo, đại gia một cổ nào báo thanh hoa, kết quả chính là tễ rất một mảnh. Mua phòng ở hảo. Đại gia cùng nhau mua phòng ở, quay đầu nhìn lại, giá nhà ngã. Đại gia cùng nhau mua giấm, đại gia cùng nhau mua mua ăn, đại gia cùng nhau. Phàm là cùng đại gia cùng nhau thượng, trên cơ bản không có gì chuyện tốt. Hoặc là ngươi liền đi ở đại gia phía trước, hoặc là ngươi liền kiên nhẫn chờ đợi. 20 tới cái hắc y nhân ở trên phố đi tới đi lui, ánh mắt không ngừng tả hữu nhìn quét đối phương đỉnh đầu. Không biết còn tưởng rằng trình diễn mê hoặc tử. Bọn họ kia chức nghiệp giống nhau trước làm lẫn nhau chừng chứng minh chính mình không sợ ngươi hơn nữa tựa hồ dùng ánh mắt giết chết ngươi, rồi sau đó lao đại tạp ly vì hào, đại gia cùng nhau chịu ra hỏa. Đương nhiên, bên này càng ác liệt một ít, đại gia trong tay đã tún các loại vũ khí. Tình huống như vậy hạ thực mau bạo phát chiến đấu. Đỉnh đầu kiếm người chơi một lưu mười mấy. Hứa khai nhìn nhìn lại còn tiếp tục cần núp người chơi lại thở dài. Các huynh đệ à, hiện tại lúc này khắc gọi là cơ hội. Không cùng đại lưu Nắm chắc cơ hội mới có thành công khả năng Bất quá xem phía dưới đánh lên tới Cũng là phi thường có ý tứ Hai cái tay chân cũng chưa động H. y nhân di động tốc độ phi thường mò Giống như rối gỗ kịch giống nhau Còn có thượng cây thang chạy trốn Giống như lêu lỏng giống nhau phiêu đáng mà thượng Hứa khai lại xem cái kia sớm nhất Ăn con cua y nhân Lại thấy hắn liền ở đám người ngoại lắc tới lắc lui Chờ đợi nhân ra tới chém chính mình Hứa khai có thể lấy 30 phần Dựa vào cái gì chính mình liền không thể Đây là Diệp Hàng hiếu thắng tâm trực tiếp thể hiện. Chém ta a chém ta a Diệp Hàng thực tiện tiện du tẩu. Đi vài bước còn muốn nhìn đông nhìn tây đi dạo đầu, lấy chứng minh chính mình hiện tại chính ở vào phân tâm thời khắc, là vì chém chính mình tốt nhất thời cơ. Nhưng, không có người để ý đến hắn. Cuối cùng 3 phút, Diệp Hàng nhịn không được, bắt đầu chạy chậm đến sở hữu như cũ nằm co ở nóc nhà người chơi trước mặt lăng lư. Nhưng là, thật sự không có người chém hắn. Diệp Hàng nghĩ đến một cái lớn nhất khả năng, đó chính là muốn chém chính mình vị kia đã bị người cấp chém chết. Nhân sinh tràn ngập bất đắc dĩ cùng bi kịch. Đã đến giờ, sở hữu người chơi biến mất, rồi sau đó xuất hiện ở thôn quảng trường vị trí. Hắc ý toàn bộ bị luật quang. Đại thủy tích tuyên bố, nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Lúc này liền có người bắt đầu giết gạo, nhất hào là ai, chết ra tới. Số 4, có loại ra tới cùng ra ra một mình đấu. Đánh lén tính cái gì bản lĩnh? Một thú nhân giống. 13 Hảo, 13 Hảo ra tới. Một cái tiểu muội tử bắt pháp trượng lớn tiếng tùy chủ lưu họ hét, "Là nam nhân có tinh tử đi ra cho ta." Diệp Hàng xem Hứa Khai, Hứa Khai một chút biểu tình đều không có. Diệp Hàng đều mau hoài nghi chính mình lúc trước phán đoán 13 Hảo có phải hay không hứa khai. Bất quá không phải có như vậy một câu sao? Giai cấp địch nhân luôn là giấu ở chỗ sâu nhất. Diệp Hàng lặng lẽ đi đến muội tử bên người, rồi sau đó cũng không quay đầu lại dùng ngón tay cái một hồi tiểu, "13 Hảo." thânội tử nộ mục chiều diệp hàng sở ý bảo địa điểm nhìn tho qua rồi sau đó xem diệp hàng người ngu ngốc cá tưởng cùng lao nương lôi kéo làm quen liền nói rõ người cái 2B cấp lao Nương chết xa một chút ta diệp hàng chuẩn bị đào thương làm rất cái này tiểu nha đầu nhưng quay đầu nhìn lại Nguyên Lai chạm giả thon thả dáng người hứa hay không biết khi nào biến thành một lấy cây búa người lùn đại thúc. nhân ra muội tử tuy rằng tính tình hướng nhưng không đốc người lùn chiến sĩ sẽ phát hỏa mũi tên diệp hàng vội vàng lại tìm kiếm hứa hay Phát hiện hắn đang ở một bên cùng giã hoa hồng nói cái gì, giã hoa hồng ánh mắt liền như vậy phiêu hướng chính mình. Tiểu tử thúi bán đứng ta. Diệp hàng căn cứ thả làm ngọc vỡ không ngói lành thái độ trực tiếp liền đi qua nói, buộc là ta đoạt lại như thế nào. Hiện tại hỗn loạn vương miện ở hắn kia. Xem ngươi bán đứng ta. Nhưng quan sát giã hoa hồng biểu tình, Diệp hàng đã kêu thanh không tốt. Tiểu tâm hỏi, ngươi cùng nàng nói cái gì? Diệp hàng buông tay, nói ngươi là của ta kẻ thù. Mua rác. Lại bị người nào đó tinh kế. Nhân ra xem chính mình tới gần số 7 mội tử liền đoán được chính mình muốn làm gì. Rồi sau đó lập tức di chuyển đổi vị cùng giã hoa hồng đến gần. Chính mình bị kêu muội tử tàn nhẫn mắng một đốn không nói. Nhân ra còn dụ dỗ chính mình đem chính mình cấp bản đứng. Hơn nữa còn trước tới kẻ thù dự phong châm. Người này ác độc thật sự là hơn xa chính mình hiểu biết. Người xong đời. Giã hoa hồng cắn răng kêu gọi ra hệ thống tinh linh quầng chụp ảnh. Rồi sau đó hung ác nói. Ta muốn đem ngươi tôn dung truyền tống cho mỗi cái tỉ muội Ngươi liền trở bị đuổi giết đi. Diệp hàng, bị một đám nữ nhân đuổi giết. Này nhưng ném đại nhân. Hứa khai nhân hậu nói, này không phải chậm trễ luyện cấp sao. Diệp hàng lập tức gật đầu, nói được là, tiểu hiểu lầm sao. Hứa khai gật đầu, ta biết có cái sát thủ hiệp hội tiếp này chỉ cần tử chỉ cần ngươi giao thượng một cái tên. Diệp hàng. Hắn tên gọi là gì? Bán, hắn muốn đem chính mình bán. Nhân ra là gia tộc. Mỗi người thấu một lượng kim, chính mình phải cùng sát thủ hôn đánh một hai ngày. Rồi sau đó diễn đàn xuất hiện thiệp, vô sỉ liệp miêu đoạt nữ nhân đồ vật. Rồi sau đó phát triển vì thiện nhân liệp miêu lửa nữ nhân đồ vật. Tiếp theo phát triển vì hạ lưu liệp miêu lửa tài lại lửa sắc. Tuy rằng là trò chơi, nhưng chính mình cũng là có danh dự. Ở phạm tội giới đại danh đỉnh đỉnh, không người không biết, không người không hiểu. Ta cũng không biết. Hứa khai bùng tay. Diệp Hàng đột nhiên cảm giác hứa khai hảo cao lớn, hảo Anh Tuấn Hảo Huy Vũ. Rồi sau đó hắn chịu chính mình một cái cái tát. Giã hoa hồng một lóng tay chính mình đầu nhỏ giọng hỏi hứa khai, hắn nơi này là không phải. Có khả năng Nga, lần trước đuổi theo một cái mục sư tiểu cô nương một cái phố, nói là thực thưởng thức nàng lốt thai. Hứa khai tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, cũng là vì thưởng thức ta mông cho nên là ta kẻ thù. Giã hoa hồng đánh cái lạnh run, loại này sinh vật thật sự quá hung ác. Nếu là giã ngoại liền tính thật sự không được liền chém, nhưng ở trong thành thị. Tuy rằng đối phương không thể dâm loạn, nhưng là chỉ dùng đôi mắt cũng chịu không nổi a cái gì tìm nam nhân mang hắn. Làm ơn, nhân gia liền nam nhân mông đều xem, không sợ chính mình nam nhân có hại sao. Lại nói, như vậy không biết xấu hổ người còn sợ mang sao. Lại liên tưởng này ngu ngốc đưa chính mình hoa hồng. Giá hoa hồng thật cẩn thận trốn tránh ở hứa khai phía sau. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, hắn thích người mông, người liền đem mông nhường cho hắn. Anh hùng cứu Mỹ nhân đã là nam nhân quang vinh cùng là nam nhân nghĩa vụ. Trường 35, khảo nghiệm tín nhiệm. Thấy ra hoa hồng như thế biểu tình, diệp hàng suýt nữa nước mắt đều xuống dưới. KK tuy rằng trải qua một ít không chịu quốc gia cùng quý tộc tha thứ sai sự, nhưng luôn luôn chịu cơ sở quảng đại phụ nữ đồng bào kinh yêu. Người đưa ngoại hiệu giao tế thủ sư nãi sát thủ, thiếu nữ chí hữu. Như thế nào, như thế nào luôn luôn quang huy vĩ đại hình tượng liền như vậy tái ở một cái tiểu nhân trong miệng. Diệp hàng dưng dưng đi tới một bước, người muốn đuổi dết liền tới đi. Coi như Diệp Hàng chính như toàn giải thích là lúc, giá hoa hồng bị nảy nước mắt lại lần nữa dò đến, giống như một con bất lực mai con hét lên một tiếng, vận tốc ánh sáng chạy trốn. Hứa khai không cấm khen, tinh linh chạy chính là mau. Ngươi Diệp Hàng ngón tay hứa khai. Hứa khai một tay ý bảo, thấy đi. Ấn Ấn. Tránh ở một ác ma chiến sĩ sau giã hoa hồng liều mạng gật đầu, ngài hủy khuất. Mùa giác. Diệp Hàng lại lần nữa lệ dòng chạy đi hỏi hứa khai, ngươi muốn hay không làm như vậy tuyệt? Hứa khai nhỏ giọng nói, nếu ngươi phụ trách quét tức vệ sinh một tháng, ta liền bãi bình việc này. Ok. Diệp Hàng không hề nghĩ ngợi lập tức đáp ứng. Hứa khai thực vừa lòng gật gật đầu, rồi sau đó đi đến chấn kinh tiểu cô nương bên người nói, hắn nói, hắn ở hắn hướng bạn gái cầu hôn cùng ngày, bạn gái bởi vì thai nạn xe cộ qua đời, tình lược 1.000 tự tiểu chuyện xưa, cụ thể tình tiết nhưng tham khảo vượt qua 50 tập phim truyền hình. Ở như vậy đã kết giới, cho nên hắn tinh thần khi tốt khi xấu. Ta cảm thấy cũng là người đáng thương, dùng tình rất sâu. Việc này như vậy truyền ra đi, hắn khả năng cả đời đều sinh hoạt ở người khác kỳ thị bên trong. Đối hắn không công bằng. Là Nga, hảo đáng thương. Giá hoa hồng thực đồng tình mặt đem không biết là đồng tình vẫn là kinh hách nước mắt gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ cùng chúng ta lão đại nói một tiếng. Hiện tại như vậy si tình nam nhân thật không nhiều lắm. Vì bạn gái, thế nhưng lại mặt đem nước mắt rôi ra tay quát, ngươi đừng tới đây, việc này liền như vậy tính. Những lời này là đối muốn lại đây giải thích Diệp Hàng theo như lời. Diệp Hàng túi đầu, rốt cuộc tiếp nhận rồi kết quả này. May mắn chính mình bạn gái đủ nhiều, bị nguyên rủa một hai cái cũng không đau lòng. Dù sao chính mình đều đã quên các nàng tên gọi là gì. Ta tưởng tấu ngươi. Diệp Hàng cùng hứa khai bài bài đứng thẳng. Hứa khai nói, nguyên lai ngươi chính là kia tứ chi phát đạt, đầu góc đơn giản người Ta sẽ báo thủ. Diệp Hàng đe dọa. Ngươi như thế nào đã quên ta nói rồi câu nói kia gắt người giả hàng lửa chi. Nếu không phải hôm nay ngươi muốn ám toán ta, ta cũng không đến mức ám toán ngươi. Hứa khai rộng dài nói, hả tất đâu. Ta nhất định sẽ trước ngươi một bước bắt được ngươi kỳ vọng đồ vật, hơn nữa sẽ trong trò chơi cái quá ngươi một đầu. Diệp hàng cười hắc hắc, ta muốn cho ngươi biết, ta mới là vai chính. Có phải hay không bởi vì FBI đem chú ý lực lượng của ngươi chuyển tới ta trên người cho nên ngươi rất không vừa lòng. Hứa khai quay đầu chân thành xem Diệp hàng, nếu có khả năng Ta nguyện ý sở hữu cảnh sát đều chú ý ngươi. Thật sự, ý tứ là như vậy cái ý tứ, nhưng là từ người này trong miệng nói ra như thế nào liền thay đổi cái vị. Chính mình cho rằng biểu hiện thực thông tuệ anh dũng hình tượng, thế nhưng bị hắn biến thành phạm tiện người phát ngôn. Không đơn giản a Thế nhưng còn có thể chọc chính mình sinh khí, nhớ rõ lần trước sinh khí vẫn là ở 4 năm trước. Vợ trước bụng hài tử thế nhưng không phải chính mình. Chết nước Mỹ lão thật làm sao? Diệp Hàng Khí Bình sau nói. Ngươi cũng quá tổn hại. Ta vẫn luôn còn tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu Hứa khai lắt đầu, ta bằng hưu giống nhau không thai hỏa công tác của ta. Tổng hội có cái thứ nhất. Diệp Hàng nói, hơn nữa kia kêu, kêu cạnh tranh, chẳng lẽ ngươi bất giắc cùng ta cùng nhau cạnh tranh giống nhau sự vật, phi thường quang vinh hơn nữa có thành tựu cảm sao? Không cảm thấy. Hứa khai nói, tha thứ ta thành khẩn. Diệp Hàng vâu ngữ nói, ít nhất ta còn có điểm thân sĩ phong độ. Ta hiện tại hứa ngươi xin lỗi. Hôm nay sự đều là ta khơi mạo. Hào đi, ta tiếp thu xin lỗi. Hứa khai trầm tư một hồi nói, nhưng là đừng quên kia một tháng công cộng khu vệ sinh. Bao gồm buồn vệ sinh buồn cầu thanh khiết. Cái gì? Còn muốn tẩy buồn cầu? Nào có? Hiệp nghị mặt trái. Ngươi? Hứa khai thấy Diệp Hàng có hôn mê dấu hiệu, vội an ủi nói, ngươi cũng đừng đem ta tưởng như vậy hư, ta đều giúp ngươi mua bữa tối. Ở đâu? Diệp Hàng cảm giác được dạ dày run d Ta không phải nói mua hai cái hamburger sao. Hứa khai nói, ta ăn một cái, còn một cái ở phòng bếp. Ngươi không nói. Ngươi lại không hỏi. Ta. Ta hạ tuyến. Sắp tiến vào đệ nhị giai đoạn. Đại thủy tích vô tình thanh âm văng lên, thợ săn chức nghiệp tiếp chỉ một treo giải thưởng không hạn nhân số, đối phó cùng hung cực các người xấu thời điểm thường thường yêu cầu liên thủ. Nay liền phi thường khảo nghiệm thợ săn cho nhau tín nhiệm. Đệ nhị giai đoạn các ngươi mỗi người đem đạt được một nửa tàng bảo đồ. Có thể cùng tùy ý người tổ đội đạt được hoàn chỉnh tàng bảo đồ. Chú ý, hai người lấy bảo chia đều 30 phân. Đơn người đến bảo đơn người 30 phân. Tỷ như đội trưởng đã ra đội viên độc chiếm, tỷ như đội viên giết hại đội trưởng độc chiếm. Các loại thủ đoạn đại gia có thể chính mình tưởng tượng. Buồn quan cho phép cùng trương tàng bảo đồ hai người và cờ, công nhưng là không cho phép vượt đội bờ cờ. Thời gian vì 20 phút, không có đạt được bảo tàng không điểm. Hiện tại tiến vào 2 phút đến ngược, thỉnh đại gia chính mình tuyển hào đồng bọn không có đội ngũ trực tiếp ấn không điểm tính toán. Nhớ kỹ, mị lực cũng là thợ săn hạng nhất quan trọng năng lực. Hứa khai quay đầu cười hắc hắc, khảo nghiệm chúng ta tín nhiệm thời khắc tới rồi. Thuận tay chụp một cái tổ đội lại đây. Cười đến như vậy quỷ dị, còn đương đội trưởng. Diệp hàng chỉ là vận tốc ánh sáng dây tưởng một chút, rồi sau đó trực tiếp đồng ý hai người trước mắt tích phân, hứa khai 30 phân, diệp hàng 20 phân. Hứa khai nếu bắt được 30 mãn phân, trực tiếp đạt được thợ săn tư cách. Diệp Hàng nếu chỉ đạt được 15 phân, kia ở ván thứ 3 nhất định phải bắt được 25 phân. Mặt khác, nếu hứa khai hạ độc thủ, Diệp Hàng liền mất đi thợ săn tư cách. Mà Diệp Hàng hạ độc thủ, hứa khai còn có một bác năng lực. Hứa khai nói, ngươi nói, nhân sinh đối với ngươi chẳng qua là một hồi trò chơi. Trò chơi này trò chơi ngươi hẳn là cũng sẽ nghiêm túc chơi đi. Yên tâm, ta làm bất luận cái gì sự đều phi thường nghiêm túc. Nếu không ngươi liền không có hôn loạn vương miện. Diệp Hàng trả lời nói Nếu ta lấy không được thợ săn tư cách cũng sẽ không bán đứng ngươi cảm ơn bán đứng ta nhạc Nguyệt tin tưởng ngươi vẫn là tin tưởng ta hoặc là có thể nói như vậy một cái sẽ bán đứng đồng sự cùng ở chung người lão bản cũng không dám tin tưởng ngươi bất quá diệp hàng như vậy vừa nói hứa khai cảm giác vẫn là không tổ đừng tưởng rằng hắn mặt ngoài cười đến thực cùng tưởng đó là cấp diệp hàng xem nói thật hắn cũng không có năm chắc khẳng định diệp hàng có thể hay không âm chính mình nhưng hắn biết trừphi bất đắ dĩ Chính mình là sẽ không chủ động đi âm Diệp Hàng. Gặt người giả hàng lừa chi, nếu Diệp Hàng bất động, hứa khai liền sẽ không động. Trong đó một nguyên nhân chính là Diệp Hàng bất động, hứa khai không nắm chắc. Con nhím tính cảnh rất cao, ngày thường vô pháp xuống tay, chỉ có chờ nó động lên mới có cơ hội. Hứa khai chưa từng có xem nhẹ Diệp Hàng. chương 36, thần kinh quá nhạy cảm. Đại thủy tích cái này thích xem náo nhiệt người qua đường giáp vứt bỏ quan trọng nhất một tiết không có nói, quan cổ động quần chúng như thế nào âm chết đồng đội đi. Thật tốt kia mấu chốt chính là tầm bảo. Liên tính hai cái đê tiện vô sỉ hạ lưu tới cực điểm, không có việc gì liền triều đối phương cắm mấy bao người, cũng đến trước tiên tìm bảo lại khai làm. Tìm không được bảo, cái gì đều là nói xuông. Ân Diệp Hàng xem tàng bảo đồ một hồi lâu, đây là một chương đại khe sâu đổ, khe sâu hai bên chót vót nơi trốn dân cư. Diệp Hàng trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu nói, có ý kiến gì không? Ba tuổi tiểu hài tử đồ vật. Hứa khai chỉ nhìn thoáng qua. Ta giống nhau chỉ phá giải mật mã ra viên si. Ta giác có điểm phức tạp diệp hàng buông trong tay tàng bảo đồ. Ui, ngươi có thể hay không không nói như vậy, nghe được nhân ra quái khó chịu. Ta tới thành phố A đối với ngươi đồ vật có ý tưởng kia cũng chỉ là một cái cấu tứ, nhân ra rốt cuộc còn không có xuống tay sao. Hào đi. Hứa khai nghiêm túc nói, ta biết tàng bảo ở đâu, thuận tiện nói một tiếng, này tàng bảo đồ thật thật là 3 tuổi tiểu hài từ đồ vật. Diệp hàng đạo hút khẩu khí lạnh đem chính mình náo tế bảo thành cân chết thượng vài giây sau lắc đầu, ngươi, ngươi liền xem một cái sẽ biết. Ân. Hứa Khai nhàn nhã ngồi ở một thạch đôn thượng gật gật đầu. Này, này chính mình căn bản không có biện pháp tiếp thu sao? Diệp Hàng sắt đem mồ hôi lạnh, chính mình cùng này chỉ lao thử chỉ số thông minh chênh lệnh có lớn như vậy sao? Chính mình luôn luôn cho rằng chính mình so này còn cao thượng không ít. Diệp Hàng đem tàng bảo đồ chuyển tới đảo đi, lăng không thấy ra cái gì manh mối. Không phải là thổi đi. Diệp Hàng Nhẫn tâm cắn răng nói, cấp điểm nhắc nhở. Muốn hắn nói những lời này, thật sự thực không dễ dàng. Hứa khai đi qua đi, đem Diệp Hàng trong tay tàng bảo đồ phản lại đây. Diệp Hàng chỉ nhìn lướt qua liền dập chân, người bà ngoại. Diệp Hàng đương nhiên không đến mức đem tàng bảo đồ chính phản lầm. Mà là phản diện dưới ánh mặt trời vừa thấy, chính diện một ít cảnh vật cùng đường con trực tiếp thấu qua đi. Rõ ràng là trong thôn con đường cùng một vòng tròn vòng. Nay đồ thật sự liền 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể xem hiểu Cái này phát hiện làm hắn thở phào nhẹ nhõm đây là vận khí vấn đề, nếu lấy tàng bảo đồ chính là hứa khai, chính mình liếc mắt một cái là có thể thấy mặt trái. Ít nhất ở chỉ số thông minh phương diện, chính mình cũng không có thua. Đương nhiên, ngươi một hai phải nói hai người đều đạt tới 3 tuổi chỉ số thông minh cũng có thể nói. Thứ này thấy thế nào? Số 7 mội tử đang ở hai người cách đó không xa cùng một cái vong linh chiến sĩ lại nhải, vong linh chiến sĩ cùng náng cơ hồ mặt rán mặt. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ tìm kiếm tàng bảo đồ mặt trên bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Nhưng đừng nói điểm đáng ngờ, liền vết nhớ đều không có. Người A. Diệp hàng đi qua đi nói, tiểu muội muội đem đồ trái lại xem. nay mục đích ghi đồ xoay chuyển số 7 đối hắn vị mô cái nhìn. ân Số 7 đem đồ chuyển qua đi, chầm mặc 3 giây. Liên ở Diệp hàng cho rằng bọn họ bị hệ thống tiểu siếp kinh ngạc đến ngây người thời điểm. Số 7 cả giận nói, ngươi cái ngu ngốc có bệnh A. Có bệnh xem bác sĩ, không có việc gì đùa giỡn ngươi cô nãi mãi có phải hay không thiếu bộ. Ta gió thổi thạch hóa Diệp Hàng, thật là thiên lệnh hảo cái thu. Vong Linh chiến sĩ nhỏ giọng trả lời, ta thiếu. Thiếu ngươi mẹ, còn không xem tàng bảo đồ. Số bảy chiều hứa khai quát, uy, đem nhà ngươi ra xúc dắt đi. Hứa khai che mặt túi đầu, kéo Diệp Hàng tay háo chạy lấy người, nhỏ giọng nói, ngươi là ca được không? Ngươi ở bị khinh bị thời điểm có thể hay không không liên lụy thượng ta. Này hệ thống hô người a. Diệp Hàng một bộ đầu Nga bộ ráng, ta nào biết kia trương tàng bảo đồ hắn không như vậy làm. Ngươi liền không phát hiện nàng kia tàng bảo đồ có nếp gấp sao. Chết khấu hai hạ liền ra tới. Nga Diệp Hàng cất bước. Hứa khai gắt gao túm chặt cầu xin, chúng ta không đi chọc số 7 được không? Ngươi thật sự không qua được, liền chọc ta được chưa? Cái kia số 7 chính là cái gửi vô số thô tục tiểu thuốc nổ, chúng ta đều là văn nhã người. Ta cần thiết ở nữ tính trước mặt vãn hồi ta mất đi tôn nghiêm. Diệp Hàng nghiêm nói Hứa khai buông tay sửa sang lại hạ pháp y cổ áo đi xa điểm, đi thôi, đi à. Ngươi nhưng thật ra đi à. Chẳng lẽ kêu tàng bảo đồ không có nếp gấp. Hoàn toàn là người ta đùa giỡn chính mình. Diệp hàng tả hữu sau khi ngấm lại, tính, tâm bảo là chính sự. Người này à chính là tiện, cường kéo khổ cầu nhân ra đều phi đi. Làm hắn đi, hắn ngược lại liền không đi. Hứa khai đối diệp hàng không thể hiểu được cười hạ đi đầu đi hướng tàng bảo điểm. Này cười cười không ngừng diệp hàng tâm lạnh lạnh. Người này so với chính mình tưởng tượng còn muốn hư thượng như vậy một chút. Diệp Hàng cho rằng chính mình lại sai rồi, hứa khai có thể phá giải tàng bảo đồ. Chính mình không lý do không thể phá giải A Diệp Hàng nhìn xem cái kia tiểu thuốc nổ rồi sau đó vẫn là lắc đầu đổi kịp hứa khai, vẫn là không trêu chọc hảo. Có phong độ nam nhân nhất không thích cùng miệng đầy thô tục nữ nhân giao tiếp. Chính là nơi này. Hứa khai đối chiếu hạ tả hữu, là một cái tảng đá lớn ma biên. Rồi sau đó chân dấm hai hạ, móc giá hệ thống mới vừa đưa tặng khai sẹn Diệp Hàng lại âm ưu luận, vì cái gì hắn làm này sống như vậy tích cực đâu. Hắn hoàn toàn hẳn là lừa dối chính mình đi ra cu ly. Vì cái gì? Chính mình đều bao một tháng vệ sinh cộng thêm buồn cầu, chẳng lẽ còn không thể thuyết minh này lười biếng bản chất sao? tưởng nghiệm đến đây, Diệp Hàng lập tức móc ra sẹn khai đảo. Hứa khai phi thường vừa lòng hắn công tác thái độ, thạch ma thượng ngồi xuống, móc ra một lọ thủy khai uống. Tuy rằng ăn cái gì cùng uống nước thuộc về ăn bánh váy cho đỡ nói lòng Nhưng là xác thật có thể làm khoang miệng thần kinh cảm thụ. Nói cách khác, ngươi muốn ở trong trò chơi hút thuốc, tuy rằng ngươi ở trò chơi ngoại không có sinh lý nghiện thuốc lá, nhưng là sẽ có tâm lý nghiện thuốc lá. Giới yên giả đều biết, tâm lý nghiện thuốc lá nhất muốn mạng người, cảm giác toàn thế giới đều thiếu chính mình 50 đồng tiền không tính toán còn giống nhau. Diệp Hàng bảo trì khai quật tư thế dừng tay. Nhìn mắt Hứa Khai, rồi sau đó liêu xẻng. Hứa Khai tắc vứt ra xẻn chuẩn bị động thủ, Diệp Hàng thật sự nhịn không được hét lớn một tiếng, "A!" Hào đi hào đi. Hứa khai ngồi trở lại đi cười nói, ngươi có thể hay không không cần tiểu nhân chi tâm tới suy đoan ta. Ta không có ngươi tưởng như vậy phức tạp. Diệp Hàng ép hỏi, ngươi dám nói ngươi giành chức đào bảo không phải vì dụ dỗ ta đào bảo. Miu A, đây là trò chơi. Liên tính không phải trò chơi ngươi cũng biết ta ở nước Mỹ cũng thường xuyên tiến hành một ít công lịch lao động. Ta cho rằng ngươi, dùng Trung Quốc tiếng Long tới nói, ngươi ở nước Mỹ tiến hành công ích lao động hoàn toàn là vì điều nghiên địa hình. Diệp Hàng thực cảnh giác. Sự thật chính là như vậy, người nếu không tin ta cũng không có biện pháp. Hứa khai lấy sàng hỏi, hoặc là người đảo, hoặc là ta đảo. Cùng nhau đảo. Diệp Hàng không có bị lừa dối. Hảo. Cùng nhau đảo. Hứa khai phục Thực buồn cười sao. Hứa khai không như vậy cho rằng. Hắn cho rằng Diệp Hàng là một cái phi thường khó chơi đối thủ. Cứ như vậy lừa gạt xuống dưới hắn thà rằng nén giận cũng không buông tay hắn cảnh giác tâm. Chỉ cần hắn một khắc không bỏ hạ cảnh giác tâm. Hứa khai liền một khắc không dám động thủ Gia hỏa này có nguyên bộ vượt nóc băng Tường hợp kim có vàng kho công cụ Liên tính ở vạn mẹ trên phi cơ Hắn đều có biện pháp đem đồ vật lộng tới tay Hắn đã từng từ La Mã đến Washington Chuyến bay khách mời tiếp viên hàng không Chính là đem hắn vợ trước một phần Ly hôn tài liệu cấp đánh cháo Ơn, rốt cuộc là khách mời vẫn là thông đồng Hứa khai thừa nhận chính mình đến bây giờ Còn không biết Diệp hàng rất nhiều phạm tội TH Pháp hắn cũng nghiên cứu không ra Nói cách khác Liên tính hắn là Bạch Lĩnh Phạm tội điều tra khoa, cũng lộng không ngã Diệp Hàng. Chương 37, chức nghiệp đối chiến. Ok. Thâm đào 2m, một cái hộp sắt xuất hiện. Hứa Khai túm đi lên ném cho Diệp Hàng, "Ngươi cầm." "Vì cái gì muốn ta cầm đâu?" Diệp Hàng lại trầm tư. Hứa Khai thấy Diệp Hàng pho tựa trạng, bắt hộp sắt ném vào chính mình bao vây chung. "Vì cái gì hắn muốn bắt đâu?" Diệp Hàng tiếp tục trầm tư. Diệp Hàng cũng cảm giác chính mình có tố chất thần kinh hoàn toàn là trông gà hóa quốc thái độ. Nhưng là sự thật cũng thấy, chẳng sợ chính mình không có không cẩn thận, cái này hoạt động xuống dưới chính mình đều mặt xám mày cho có khổ chính mình ướt. Hứa khai này hai cái động tác có thâm ý sao? Thực sự có. Hứa khai trước thí nghiệm một chút Diệp Hàng có hay không xử lý chính mình tâm tư, rồi sau đó thử lại nghiệm Diệp Hàng đối chính mình tiến nhiệm trình độ. Một đi một về, trong đó học vấn lớn. nay cũng xác minh Diệp Hàng lo lắng không phải dư thừa. Hứa khai cùng hắn tưởng tượng giống nhau nguy hiểm Hộp sắt liền ở hứa khai bao vây chung, hai người ngồi ở thạch ma thượng phát ngốc tiêu ma còn thừa 10 phút. Rốt cuộc vẫn là Diệp Hàng trước nói lời nói, nhạc nguyệt kỳ thật thực thiện lương. Ta biết, nếu không sẽ không tuyển nàng. Hứa khai trả lời. Nếu không sẽ không tuyển nàng. Lời này có ý tứ, Diệp Hàng xem hứa khai, hứa khai vừa vặn xem hắn đối hắn hơi hơi mỉm cười. Diệp Hàng thở dài, gia hỏa này quá không thú vị. Cũng không biết hắn nói có vài phần là thật vài phần là giả Diệp Hàng nói Xem ra chúng ta là vô pháp thẳng thắn thành khẩn đối thoại. Ta sẽ không thượng ngươi đương. Diệp hăng cười, ta thừa nhận ta ở lời nói khách sáo. Bất quá. Này nhạc nguyệt tranh sơn dầu trung ẩn tàng rồi một bí mật, hẳn là ra ngoài ngươi ngoài ý liệu. Là ngươi đều có bí mật. Hứa khai gật đầu, sắc thật ra ngoài ta dự kiến. Ở ta điều tra chung, nhạc nguyệt là nàng bà ngoại nuôi nâng lớn lên. Yêu cầu đối khẩu cứu tế, mỗi ngày đi một tiếng dưới đường núi mới có thể đi học. Người nọ nếu thật là nàng mụ mụ, ta tin tưởng nàng ba bà không đơn giản. Ấn. Có thể ở cái kia thời kỳ họa như vậy ưu tú tranh sơn dầu, sắc thật không đơn giản. Diệp Hằng nói, đáng tiếc Trung Quốc phạm tội chứng cứ hệ thống không đủ hoàn thiện, nếu không ta có tin tưởng từ tranh sơn dầu nâng lên ra vân tay so đối, này đáp án liền mau lẹ nhiều. Gấp cái gì? Hứa khai nói, lần này ngươi phải có gian khổ tác chiến chuẩn bị. Không phải 3 năm tháng, 1-2 năm liền có thể hoàn thành. Yên tâm. Ta có chuẩn bị tâm lý. Liên tính là 10 năm, ta đều cùng định ngươi. Diệp Hằng nói. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền hạ tuyến ăn hamburger. No. Diệp Hằng nói, ta giảm béo. Lao thử. Ta chơi cái gì đều thực nghiêm túc, chỉ cần có đối thủ. Bao gồm trò chơi. Ta sẽ không thua cho ngươi. Hảo. Vậy ngươi liền bị đói. Đại ca, đây là trò chơi A. Ta đến nỗi vì tích phân âm ngươi sao. Ta so ngươi còn không nghĩ ở nhạc nguyệt trước mặt ném ấn tự phân. Đây là kia cái gì dòng binh đoàn đệ nhất bút mua bán. Bất quá. Đặt mình trong chỗ mà ngẫm lại cũng có đạo lý, này nhạc nguyệt muốn khai trừ rồi hắn, chẳng phải là chính mình suy nghĩ sao. Phương diện này liền có cái quy tắc, nếu là ngươi Diệp Hàng chính mình ngu ngốc không biết cố gắng bị khai trừ, không lời gì để nói. Nhưng nếu là hứa khai hạ độc thủ, Diệp Hàng khẳng định không phụ. Rốt cuộc nhạc nguyệt là một cái thực hào kích động bình thường cô nương. Đối với hai người tới nói, có một vạn cái biện pháp làm nhạc nguyệt đối trong đó một cái trở mặt. Đại thủy tích tuyên bố, đệ nhị giai đoạn thi đấu kết thúc, tích phân thiếu với 30 phân khiêu chiến thất bại, toàn bộ chuyển tống ra phó bản. Dứt lời, quảng trường phụ cận người chơi thiếu một nửa, còn thừa 13 cá nhân. Bất quá phổ biến tích phân đều không tính cao. Có thể hay không bắt được tốt nghiệp giấy phép liền xem cuối cùng một cái giai đoạn. Theo thường lệ nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ làm đại gia hạ tuyến giải quyết ra đợi lý vấn đề Rồi sau đó Đại thủy tích tuyên bố đệ tam giai đoạn thí luyện nội dung, thợ săn trừ bỏ tiêu diệt đồ bậy bạ ngoại, còn có một cái chức trách là bảo hộ. Hiện tại một cái hắc ám thế lực đang ở ra đời, đó chính là sát thủ hiệp hội. Bọn họ dựa vào màu đen khế ước, làm lơ quy tắc hành tẩu ở làm người sở chơ chén ngành sản xuất chung. Này quan thí luyện xưng là người chơi đối hoàn cảnh. Người chơi có thể hai hai tổ đội chống đỡ các loại chức nghi. Vê liên tục tiến công cùng ám sát. Mỗi chống đỡ quá một đợt các đến một phần Địch nhân toàn bộ từ người chơi trức nghiệp nở tờ cờ tạo thành, hoặc một hoặc tăm vì một đợt. Cấp bậc ở cao thấp 2 người chơi bình quân cấp bậc di động, trang bị vì một màu trung tinh giới Lam Trang. Tờ VEA. Một người chơi nói nhỏ. Đại Thủy Tích xem hắn nói, người muốn như vậy cho rằng cũng có thể. Buồn quan chủ yếu làm đại gia quen thuộc người chơi trức nghiệp. Thuận tiện nhắc nhở một tiếng, này tổ đội liền phi thường có chú ý, cụ thể nguyên nhân đại gia cũng nên minh bạch. Đại gia có 2 phút thời gian chuẩn bị. Ấn diệp Hàng Trung quanh đang chuẩn bị phát biểu ý nghĩ của chính mình. Hứa Khai ngắt lời nói, "Đừng nhìn, không mục sư. Bên kia không phải có một cái sao?" Diệp Hàng một lòng tay, quân chiến sĩ đang ở hướng kia mục tiêu dựa sát. Tiểu thuốc nổ. Hứa Khai bội phục nói, "Ngươi tàn nhẫn, đi thôi." Dứt lời đi hướng ra hoa hồng. Tiểu thuốc nổ đệ nhất giai đoạn không điểm, đệ nhị giai đoạn cũng không biết như thế nào mê hoặc chính mình đội viên, tầm bảo sau kia anh em thế nhưng tự sát. Kết quả cho tiểu thuốc nổ thăng cấp cơ hội. Diệp Hàng giữ chặt hắn, cũng không nói lời nào, chụp qua đi một cái tổ đội xin. Hứa khai ha hạ cười, tiếp thu xin. Tiểu tử này vẫn là không tồi, biết hiện tại quảng trường nhân số là số lẻ. Hơn nữa nhiều là chiến sĩ, có thể vớt đến một cái pháp sư người liền vụng trộm nhạc đi. Đếm ngược kết thúc, hứa khai cùng Diệp Hàng tiến vào phó bản, cảnh tượng biến ảo vì vùng núi. Chùi lùi nham thạch nơi nơi lọ lạc, bên người mười lăm mệ bên ngoài vòng 10 cái vòng sáng. Trước mặt xuất hiện ba cái chữ to, đệ nhất sóng Một cái tắt mãn xuất hiện ở hai người tam điểm phương hướng vòng sáng chung. Hứa khai một lòng tay, thượng. Diệp Hàng đề thương liền lên rồi, đối phó Pháp Sư đã là chiến sĩ Quang Vinh cũng là chiến sĩ sứ mệnh. 10m vị trí, tắt mãn cắm tiếp theo đem đại kỳ ở chính mình bên người, rồi sau đó vung lên pháp trượng, một phen dịu từ đại kỳ trung bay về phía Diệp Hàng. Nhập thịt ba phần, bất quá thần lần tộc có cái cường hãn chủng tộc thiên phú, cứng rắn lân giáp. Đây là che dấu chủng tộc đê tiện chỗ. Viện trình phi ma pháp chỉ có thể tạo thành một nửa thương tổn. Ăn một dịu cũng không đau, 5 mét lại là một dịu Lại ăn xong. Rồi sau đó diệp hàng trường thương khai thọc. Đừng nói này thương thật đúng là khá giải Tắt mãn cũng bắt đầu ứng đối, hủy diệt nguyên lai cờ sĩ lại triệu hoán một mặt cờ sĩ Sinh mệnh cùng pháp lực cùng với đại kỳ phất phối thông thả tăng trở lại. Nhưng đối với diệp hàng trường thương trước mặt có vẻ phi thường vô lực. Này tắt mạng vốn chính là phụ trợ thành viên. Sẽ công kích pháp thuật lại là vật lý hình, đối thượng chiến sĩ đó là thiệt tỏi lớn. Cuối cùng bị vô lương Diệp Hàng sống sờ sờ thọc chết. Đệ nhị sóng, Diệp Hàng bị truyền tống trở lại hứa khai bên người, bối cảnh biến thành hát cám rừng rậm. Một cái tinh linh cung thủ xuất hiện ở vòng sáng trung, rồi sau đó lập tức dựa đến một cây đại thụ mặt sau, móc ra cùng tới khai bán. Hứa khai múa may pháp trượng một lòng tay, thượng, bà ngoại, Diệp Hàng đề thương lại lên rồi. Đối phó cung thủ đã là chiến sĩ Quang Vinh cũng là chiến sĩ sứ mệnh. Tinh linh cung thủ bị thọc một thương sau bắt đầu thả diều. Diệp Hàng sử dụng bản chức nghiệp chạy vội kỹ năng, lập tức đuổi theo cung thủ. Ở liên tục thọc lúc sau, tinh linh cung thủ bỏ mình. Chạy vội cùng gia tốc bất đồng, chạy vội buộc phát tính hảo, nhưng vô pháp kéo dài, kỹ năng làm lệnh cùng kỹ năng tác dụng thời gian kém thời gian nhiều. Mà gia tốc còn lại là vững vàng gia tăng tốc độ kỹ năng. đệ Đ Một cái người lùn luyện kim học đồ xuất hiện ở vòng sáng trung. Hứa khai vung lên pháp trượng, thượng. chương 38, bánh xe đối chiến. Người ông ngoại. Diệp Hàng không làm, như thế nào pháp sư, cung thủ toàn bộ là ta. Hắn không ra chiến sĩ, ta cũng thực bất đắc dĩ. Hứa khai buông tay. Vì thế Diệp Hàng lại thượng, quang vinh cùng sứ mệnh A. Đệ tư sóng, chiến sĩ rốt cuộc xuất hiện. Diệp Hàng đang chuẩn bị xem náo nhiệt, nhưng không tưởng đối tượng một lần ra tới hai cái. Hai cái thú nhân truy tung giả. Lần này không cần hứa khai kêu gọi, Diệp Hàng thực ngoan ngoãn để ra thương đối thượng một con thú chiến. Chờ hắn cùng thú chiến giao thượng thủ, kinh ngạc phát hiện Hứa Khai bên kia đã giải quyết chiến đấu. Hứa Khai ngồi ở trên tảng đá xem náo nhiệt. Nhưng phẩm là sẽ đi đường cận chiến sinh vật, Hứa Khai giống nhau đều không e ngại. Diệp Hàng kêu, có thời gian hạn chế, mau tới hỗ trợ a. Chiến sĩ đối chiến sĩ, lại là đao tốc nổi danh thú chiến sĩ, nhân ra có thể triệu hoán tiểu bạch thỏ chắn thương tổn. Liền tính, có thể thọc chết đối phương, chính mình cũng là tổn thất thẳng trọng. Làm lệnh thời gian. Hứa khai bất đắc dĩ trả lời. Tuy rằng Diệp Hàng tin tưởng hứa khai nói chính là nói thật, nhưng là thấy thế nào thái độ của hắn đều không vừa mắt. Lập tức vừa thấy tức giận quá nửa, lập tức chu lên một tiếng, thiêu đốt tức giận. Này một thiêu đốt ra tay tốc độ so thú chiến còn nhanh. Ta thọc, ta thọc, ta thọc. Nhân ra một đau, hắn ra hai thương. Ở tức giận thiêu đốt rốt cuộc thời điểm. Thú chiến liên quan kia chỉ đáng yêu tiểu bạch thỏ ẩm ẩm ngã xuống đất. Nhưng Diệp Hàng cũng không chỗ tốt, hắn kỹ năng là chạy vội cùng tiêu đốt, hắn không có cường lực công kích kỹ năng. Thú chiến trừ bỏ triệu hoán tiểu bạch thỏ, còn có chém ngang kỹ năng, tạo thành bình thường 1.5 lần thương tổn. Trong lúc Diệp Hàng ăn 2 đao, kết thúc chiến đấu sau, sinh mệnh đi hơn phân nửa. Người đứng vững, ta hồi huyết. Như vậy làm không được. Nga. Khi nói chuyện, thứ năm sóng đột kích, là hai chỉ ác ma chiến sĩ Lại thấy hứa khai pháp trượng liên tục múa may. Một con ác ma đi tới tốc độ lập tức giảm bớt. Mặt khắc một con thân mình một lùn, ăn một cái bấy dập. Thế nhưng không phải. Hứa khai có điểm giật mình, vội vàng chạy chậm đến một cái khác bấy dập cùng ác ma tiến hành mặt đối mặt. Ác ma chiến sĩ không có chỉ hoán lại nhập một cái bấy. Chính cái gọi là ác ma không vào địa ngục ai vào địa ngục, này chỉ ác ma chiến sĩ ẩm ẩm ngã xuống đất. Ác ma chủng tộc thiên phú, ác ma sinh vật. Dung nham mà chiến đấu công phòng Huyết gia tăng 20%. Mặt khác một con ác ma giảm tốc độ kỹ năng đã tác dụng xong, hùng hổ dết qua tới. Hứa khai dâng lên tường đá ngăn cản trụ. tương phá, hứa khai bổ khuyết thêm một đạo giảm tốc độ quay đầu liền chạy. Rồi sau đó bấy dập làm lạnh xong, hai cái bấy dập chí buông đi. Nay chỉ ác ma liền tương đối phúc hậu nhất giấm bấy dập liền đi địa ngục. Chiến đấu thời gian liên tục 40 giây. Diệp hàng không cấm mắng chính mình ngu ngốc, nhân ra nói chiến sĩ về hắn. Lại không có nói hai cái chiến sĩ liền không về hắn. Rửa sạch cọ rửa soát soát. Có lẽ là hệ thống sợ hứa khai bấy dập, liên tục ra tới nở cờ không phải cung chính là pháp. Ngẫu nhiên xuất chiến sĩ còn chỉ có một con. Tuy rằng ra chính là phòng cao huyết hậu thánh chiến sĩ, nhưng bị hứa khai hô đến hoàn toàn thay đổi bất đắc dĩ tử vong. Thứ 15 sóng, đây là hứa khai thợ săn giấy phép tích phân. Tinh linh pháp sư triệu hoán hệ giờ ủy quang vinh lên sân khấu. Cái này giờ y bị người chơi dự vì vừa chuyển mạnh nhất pháp sư. Hán thiên phu không nhiều lắm, trừ bỏ ngôn ngữ học liền một cái hải hòa quan hoàn. Tác dụng là gia tăng đội ngũ tinh linh một sĩ khí. Nhưng nhân ra không dựa tổ đội ăn cơm. Ở Hy Lạp ngữ chung giờ y bị dự vì rừng rầm nữ thần, cho nên hắn chơi triệu hắn đều cùng hoa hoa thảo thảo có quan hệ. Pháp trượng vung lên vũ, hoa ăn thịt người xạ thủ xuất hiện, rồi sau đó hoa ăn thịt người xạ thủ gieo hẳn giống, sinh ra hoa ăn thịt người chiến sĩ Triệu hoán quái vật so triệu hoán giả thấp ngũ cấp. Diệp hàng không có do dự để thương đi lên. Ăn hai viên xạ thủ hạt giống sau, bắt đầu cùng thực nhân chiến sĩ đấu võ. Thọc chết thực nhân chiến sĩ, xạ thủ nhảy bắn hai bước, rồi sau đó một cái xoay tròn, một cái hoa ăn thịt người xạ thủ ở chiến sĩ thi thể thượng ra đời. Cái này cấp bậc so triệu hoán hắn hoa ăn thịt người lại thấp thượng ngũ cấp. Nhưng là giờ ý triệu hoán làm lạnh đã đến giờ, lại một cái hoa ăn thịt người xạ thủ bị hắn triệu hồi ra tới. Xạ thủ thực tự nhiên gieo chiến sĩ hạt giống Thương đương hiện tại trường hợp là 5 đánh nhị Nhưng hứa khai cùng Diệp Hàng đều là tinh với tính kế người Biết như vậy làm đi xuống sớm hay muộn sẽ xuất hiện 50 thậm chí là 500 đánh nhị cục diện Đương nhiên, tiền đề là giờ ý pháp lực không khô kiệt Vì thế hứa khai cũng thượng, một đạo tường đá dâng lên Ngăn cách tam hoa cùng Diệp Hàng chi gian liên hệ Diệp Hàng thoát khỏi đá kích quay nhiễu, chạy vội khởi động Rồi sau đó thiêu đốt tức giận bắt đầu thọc s Giờ Ý Phi thường giảo hoạt lui về phía sau một bước, ở chính mình cùng Diệp Hàng trung gian triệu hồi ra xạ thủ. Xạ thủ lập tức triệu hồi ra chiến sĩ. Diệp Hàng bất đắc dĩ đem thiêu đốt tức giận công kích toàn bộ phóng tới hai đóa hoa trên người. Bởi vì trò chơi này bị công kích sẽ một đốn một đốn. Hai hoa tử vong, Diệp Hàng tức giận cũng toàn bộ thiêu đốt. Giờ Ý lại lui về phía sau một bước chuẩn bị triệu hoán, Diệp Hàng khóc không ra nước mắt, không mang theo như vậy vô lại. Bất quá lần này xác thật không như vậy vô lại. Giờ ý một chân dâm đến cùng hắn không xa hứa khai bố trí bây dập trùng, quang vinh bỏ mình. Hứa khai là đi bộ sinh vật khắc tinh. Bất quá hứa khai vội vàng cảnh cáo, đừng lúc đích. Diệp hàng lập tức thẳng thắn thân hình, lúc này liền không cần so đo hứa khai có phải hay không lừa dối chính mình. Chỉ cần ngấm lại vạn nhất không phải lừa dối chính mình, chính mình kia thật liền bị kịch. Giờ ỷ tử vong, hoa ăn thịt người còn ở, bọn họ rào phá tường đá sau liền đánh sâu vào mà đến. Diệp Hàng phi thường may mắn chính mình tin hứa khai nói, bởi vì một con chiến sĩ liền ở chính mình bên chân hóa thành bạch quang. Động đi. Hứa khai nói. Vì thế Diệp Hàng động nhằm phía sát thủ. Hứa khai bổ sung, đánh cái lăn. Diệp Hàng quay đầu lại căm tức nhìn, rồi sau đó đôi mắt cũng không xem hồi thường một thọc, một đóa hoa ăn thịt người bị hắn thọc chết. Nói giỡn. Hứa khai cười hắc hắc. Người này thật là, rõ ràng là cao chỉ số thông minh phạm tội ngốc liên bang ngục giam. Như thế nào có thể mang như vậy trọng sát khí tưởng ngồi sổm trọng hình ngục giam đâu Tục, quá tục. ân bảo đảm Diệp Hàng còn không biết quá là có ý tứ gì. Bắt được thợ săn giấy phép, hứa khai tâm tình rất tốt. Bất chi bất giác chung, hắn cũng thực cấu chỉ cùng Diệp Hàng ở trò chơi giác đấu thượng. Nam nhân sao, đều là trường không lớn tiểu hài tử. Kế tiếp chức nghiệp ít nhất 2 chỉ vừa ra, Diệp Hàng hiện tại tổng phân là 35 phân. Hắn cần thiết chống đỡ đến 25 sóng về sau mới có thể bắt được thợ săn tư cách giấy chứng nhận. Kế tiếp liền càng thêm hung hiểm, cũng không phải nhân số nhiều nguyên nhân, cũng không phải đối phương cấp bậc cao, mà là bắt đầu xuất hiện chức nghiệp tổ hợp. Tắt mãn thêm thú nhân truy tung giả, nay tổ hợp mở ra uy lực giống nhau, nhưng chỉnh ở bên nhau liền tổ hợp thành một trận xe tăng. Tắt mãn cam kỳ. Thú chiến sĩ khí để hai cái điểm, công kích, phòng ngự, bạo kích, ra tay tốc độ từ từ số liệu bay lên 20%. Bất quá. Thú chiến mới vừa động, đã bị dũng cảm vọt tới trước mặt hắn hứa khai hố chết. Người là xe tăng ta có phản xe tăng điệu lôi. Khó nhất vẫn là người lùn tay súng phối hợp giờ ị, này quan thế nhưng tiêu phí 5 phút đồng hồ, giết được hai cái người chơi đổ mồ hôi đầm địa, 1 giờ 5 lần dược phẩm toàn bộ tại đây quan tiêu hao rớt. Tay súng một cái đánh lui, giờ ị liền ra hoa. Hoa lại ra hoa. Thời khắc mấu chốt vẫn là hứa khai liều mạng đến tiền tuyến đem người lùn quân dưỡng, lúc này mới thu thập hạ giờ ý. Nhất hung hiểm chính là vong linh pháp sư cùng đạo tặc, hứa khai còn không có hạ bấy dập, đạo tặc đã qua tới. hắn dùng chính là so chạy vội càng mau chạy nhanh. Diệp hàng nhanh chóng hơn nữa anh dũng chắn ở hứa khai sau lưng, chắn một đao 150% thương tổn bối thứ. Rồi sau đó vong linh pháp sư triệu hoán bộ xương khô đã tới, hơn nữa vong linh pháp sư tử vong đầu lâu hai giây một cái, tất cả đều là chơi độc chủ. Tuy rằng hai người liên thủ làm rớt, nhưng toàn thân xanh mượn. Đây là thực muốn mệnh, chúng độc liên tục rất huyết Uống dược không có hiệu quả, tức giận cùng pháp lực giá trị không trở về. May mắn đệ tam 13 sóng ra tới hai vị thiện lương Thánh chiến sĩ. kia đi đường kêu một cái chậm, bị hai người chịu đựng thời gian tập thể hố sát. chương 39, Lam Sơn Cà Phê. 34 sóng ra tới trật tự pháp sư thêm tinh linh cung, trật tự pháp sư nhất ghê tẩm chính là chơi điện. Điện uy lực không lớn, nhưng là mang thêm thực làm người chán ghét tê mỏi. Đáng thương Diệp Hàng liền tượng một cái bia ngắm giống nhau chậm dãi chiều hai người đẩy mạnh. Trong lúc chung mũi tên vô số Nếu không phải hứa khai tường đá ngăn cản một lát Nhiệm vụ liền đến này chung kết Cuối cùng một đợt Ác ma pháp sư thêm thú chiến Cũng rất cường đại tổ hợp Thú chiến bị hô sát Diệp hàng đại ý muốn qua đi thọc pháp sư Không nghĩ tới nhân gia pháp sư tới nhất triều sinh mệnh hấp thụ Đây là người chơi chưa bao giờ có sử dụng học được quá kỹ năng Hứa khai sinh mệnh giảm bớt 20% Rồi sau đó bổ sung đến thú nhân thi thể thượng Thú nhân thi thể lập tức sống lại Hơn nữa xông về phía hứa khai. Người chém ta pháp sư, ta liền chém người pháp sư. May mắn hứa khai nhiều chính là khống chế kỹ năng, bấy dập cùng thêm giảm tốc độ cản trở thú chiến âm yêu. Cuối cùng hai người thuận lợi quá quan. Đại thủy tích đối mặt duy nhất tốt nghiệp bốn gã học sinh, tiểu thuốc nổ, ác ma chiến sĩ, gật gật đầu, lời nói thấm thiếu nói, đại lục hòa bình liền giao cho các ngươi Cũng mặc kệ lời này lôi không lôi người, vung tay lên, bốn bổn thợ săn tư cách giấy chứng nhận liền phát ra. Duy nhất bi kịch chính là Diệp Hàng, hắn là giúp người khác tới lãnh trứng. Tả hưu ngâm lại càng mệt, dòng binh đoàn 4 người, công ty 2 người, hai người đều tới tham gia thợ săn thí luyện. Kết quả chính mình đương nghĩa vụ công, người nào đó cầm 4 thợ săn trứng ở trong nhạc. Như thế nào như vậy đâu? Rốt cuộc là nơi nào sai rồi đâu? Hứa khai đang ở suy xét một cái khác vấn đề. Chính mình hiện tại là trợ giúp có khó khăn quần chúng dòng binh đoàn, lại là giết hại quần chúng sát thủ, càng là tiêu diệt giết hại quần chúng hung thủ cảnh sát chính mình có khả năng nhân cách phân liệt sao? Tương lai vào hiệp hội, kia không phải biến thành dấu ở nhân dân quân chúng chung sát thủ, nằm vùng ở xã hội đen cảnh sát. Cứ như vậy còn thường thường muốn đi dông binh đoàn chuẩn bị về vặt. Lính đánh thuê nhiệm vụ hoàn thành, nguyện lượng dông binh đoàn đạt được một quả đồng thau tiêu chí, đây là phòng ngừa đại gia soát tích phân sở thiết. Đồng thau tiêu chí đại biểu lần này lính đánh thuê nhiệm vụ khó khăn, cùng tiền thưởng nhiều ít không có quan hệ. Có được tiêu chí dông binh đoàn có thể ở lính đánh thuê phân hội mở chuyên mục có khó khăn quần chúng có thể trực tiếp ở cái này chuyên mục đăng ký. Như vậy liền sẽ không tạo thành bất luận cái gì bị vô lương người thuận tay tiếp đi nhiệm vụ mà không hoàn thành xấu hổ cục diện. Đương nhiên, khác dòng binh đoàn cũng vô pháp nhận được nhiệm vụ này. Trừ bỏ nguyệt lượng dòng binh đoàn ngoại, hiện tại chỉ có một nhà địa ngục dòng binh đoàn mới có chuyên mục tư cách, bọn họ hoàn thành chính là một cái nhiệm vụ liên hoàn. 5 người đại làm khổ làm 10 cái giờ, mới đem cái này xui xẻo nhiệm vụ liên hoàn hoàn thành. Ánh trăng đi chính là chất lộ tuyến Bọn họ đi chính là Lượng Lộ Tuyến. Họ hứa Khai điện thoại nhạc nguyệt tin tức tốt này. Mà Diệp Hàng tấp đi phòng bếp tìm kiếm cái kia truyền thuyết hamburger. Hứa Khai mới vừa hội báo một câu, phòng bếp truyền đến một tiếng thét trói thai. Nhạc Nguyệt khẩn trưng hỏi, tình huống như thế nào? Hứa Khai bắt điện thoại đến phòng bếp vừa thấy, Diệp Hàng đang ở nhảy bắn khi dễ một con con rắn, đáng thương con rắn đã trở thành thít nát, còn ở bị quất xác. Diệp Hàng bắt bất luận cái gì có thể với tới công cụ, dao phay, thất, chiếc đũa. Chiều con dán liều mạng khai hỏa. Hứa khai riêu hạ đầu, đi ra nói, Diệp Hàng đang xem phê gìn. Hảo, đã biết. Cố lên luyện cấp. Ta tối nay online. Là, nhạc tổng. ân Cùng Diệp Hàng nói một tiếng, đem thanh âm tắt đi xem một chút đều không đáng sợ. Nhạc tổng anh minh. Nhạc tổng tài kiến. Hứa khai thấy Diệp Hàng một đầu mồ hôi lạnh hỏi, con dán mà thôi, đến mức này sao? Diệp Hàng đào di động, ta phải làm luật sư thỉnh cái chuyên nghiệp tiêu độc đoàn đội tới Hamburger. Còn có thể ăn sao? Diệp Hàng hỏi lại. Nga. Hứa khai từ trên bàn cầm hamburger, lột ra giấy sau khai ăn, này lâu nhưng không thăng máy. Diệp Hàng ôm đồn quá hamburger cắn một ngụm, rồi sau đó nhét vào hứa khai trong tay. Hứa khai sửng sốt 3 giây nhiều, rồi sau đó đem hamburger ném vào thùng rác. Diệp Hàng khẩu hàm hamburger đắc ý, ngẫu nhiên, ta, so ngươi thương đại, cường đại. Hiếm lạ, ta còn có thùng mì ăn liền. Hứa khai. Hứa khai, hứa khai ngươi đừng đi ha. Diệp hàng vội truy lại đây, cùng ngươi thương lượng điểm sự. Biết kéo, cố ý vì ngươi chuẩn bị. Hứa khai từ chính mình phòng lấy ra một thùng mì ăn liền. Đối mặt kia chân thành tha thiết ánh mắt, diệp hàng cái mũi không khỏi tới đau xót. Loại cảm giác này không phải đã đói bụng người là vô pháp thể hội. Trong nhà không thiếu nước ấm, ngươi nếu không ghét bỏ, liền cùng tắm rửa dùng nước ấm khí thủy đối phò ăn đi. Hứa khai đóng cửa khai máy tính chuẩn bị xem diễn đàn Diệp Hàng sửng sốt một hồi lâu, giận dỗi bắt mì ăn liền nhét ở trong miệng nhấm nuốt hung hăng nói, ta làm gặm. Ta liền gặm. Ta ăn xong rồi, không nói bụ. Hứa khai mở cửa nói, ta đột nhiên nhớ tới, này cà phê cơ cũng ra nước ấm. Ta có thể mượn ngươi dùng. Hứa khai biểu tình thực chân thành. Ngươi. Hứa khai cười khổ, hiện tại ta nói ta là vô tình muốn đả thương hại ngươi, ngươi khẳng định cũng không tin đúng không. Diệp Hàng suy nghĩ một hồi lâu, quay đầu trở về chính mình phòng. Hứa khai cười gian chuẩn bị đóng cửa, Diệp Hàng cầm một cái răng hàm ly lại đây, cà phê, mãn thượng là có thể chứng minh ngươi có phải hay không vô tình. Hứa khai tâm không khỏi tới run run một chút, này cà phê cơ là vật chết không đau lòng. Nhưng là này cà phê đậu chính là cực phẩm. Trung Quốc tiệm cà phê cái nào không dám quải làm sơn bờ ra dịu nhưng phải biết rằng làm sơn một năm mới sản nhiều ít. Hơn nữa đại bộ phận là đi Nhật Bản cùng Âu Mỹ. Trên tay hắn chính là chính tông gia Maca Lam Sơn sản xuất cà phê đậu trung tinh phẩm, dựa theo sở tính tiền, uống một chén chính là thiếu một ly. Hứa khai đối mặt Diệp Hàng thực chân thành tha thiết ánh mắt cắn răng một cái tiếp nhận nhà ly, nửa ly tới Trung Quốc không mấy ngày, thượng lưu kẻ phạm tội liền có đổi nghề lưu manh khuynh hướng. Có thể, nay một nhà hỏa Giang hàm ly cũng không biết Diệp Hàng nơi nào tới, nửa ly chẳng khác nào bình thường cà phê 5 ly. Cà phê lạnh không hạ uống. Tổng so không đến uống cường. ma hướng. Nấu một kiện thu phục Diệp Hằng nghe thấy một chút rất là vừa lòng nói. Tiên tâm đi, hậu thiên ta có bao vầy đến. Đưa ngươi mời bao chính tông mạng đặc ninh. Ta chỉ uống bờ ra giữ cùng ra mại ca. Hào đi, bờ ra giữ. Lam Sơn sản lượng tiểu, Diệp Hằng cũng không dám cam đoan. Uống lên nửa ly cà phê hứa khai online, nhân vật còn ở mạch khẳng pháp sư doanh địa Hiện tại hắn mục tiêu là hướng nhị chuyển. Đến 30 cấp người chơi hiện tại cũng có mấy cái, nhưng là nhị chuyển cũng là phải tiến hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ có điểm gian nan. Chính thức chuyển chức biết đến liền một người người lồn chiến sĩ, tên là Lưu Lạc Thiên Ngai. Chuyển trước sau hắn chức nghiệp tên từ người lồn thợ mỏ biến thành người lồn chiến sĩ. Giống như nhân gia nói hứa khai là vận vẹo pháp giống nhau, kỳ thật hứa khai chỉ là một cái vận bẹo học đồ mà thôi. Luyện cấp một pháp vì soát quái, một pháp vì nhiệm vụ. Mà hứa khai nhiều một pháp, tiếp thợ săn nhiệm vụ. Nay nghề kỳ thật thực không tồi, không giống sát thủ, xử lý mục tiêu cũng chỉ có thể lấy điểm tiền thưởng. Nhân vật tử vong dựa theo tờ cờ giá trị sẽ rất trước mặt cấp bậc 5, 10 kinh nghiệm, mà này kinh nghiệm liền thành thợ săn thu hoạch. Tuy rằng hiện tại đại gia cấp bậc đều không cao, nhưng là 5% kinh nghiệm cũng là muốn luyện non nửa giờ. Nhưng vì phòng ngừa ác ý soát kinh nghiệm, mỗi vị thợ săn mỗi ngày chỉ gia tăng một lần săn giết kinh nghiệm. Rồi sau đó này quy tắc cũng thành thợ săn chức nghiệp mỗi ngày nhiệm vụ. Mỗi ngày thượng tuyến chuyện thứ nhất chính là đến thợ săn hiệp hội tìm kiếm hồng danh. Làm cho không điểm lúc sau, hồng danh người chơi đại diện ý. Cơ thờ không ở tuyến kỳ quan. Cá biệt kẻ phạm tội là đấu không lại nhân dân chiến tranh. Ngược lại thường xuyên bởi vì kẻ phạm tội quá ít, nhân dân bên trong xuất hiện mâu thuẫn. Truy cập trang web tàu đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Đức Giả Cư Chi. Thợ săn không nhiều lắm, trên cơ bản người chơi đều không có nguy cơ ý thức. Hứa khai thợ săn hiệp hội vừa thấy, một mảnh hồng danh. tờ cờ có mặt khắp nơi. Lựa chọn một cái 25 cấp mạch khẳng hồng danh bắt được tọa độ sau xuất phát Mục tiêu, nhân chiến Đây là tương đối dễ đối phó chủ, lực công kích thấp, còn cần đi lại Nhưng thợ săn cùng sát thủ không giống nhau, đạt được tin tức chung không có tên Nhị chuyển phía trước, trừ bỏ một cái hộ tống nhiệm vụ ngoại không còn có mặt khác mỗi ngày nhiệm vụ Đương nhiên, nếu ngươi tưởng một cái chấn một cái chấn quét qua đi cũng là có Mục tiêu đang ở hộ tống đội ngũ chung Thợ săn căn bản là không cần tên Một cái thật lớn mục tiêu màu đỏ mũi tên chỉ vào mục tiêu, trong ngoài đều có thể thấy. Hứa khai trà trộn vào khổng lồ hộ tống đám người sau, trong lòng không cấm lộ bột một chút. Lại thấy ở rộn ràng nhốn nháo đội ngũ chung, dạng nguyệt chi tuyết kiên định thủ vệ ở thôn dân bên người. Này! Hứa khai không lý do một trận đau thương. Là anh hùng cô đơn vẫn là long mắc cạn than Ngày hôm qua đại gia tụ ở bên nhau tổ dòng binh đoàn sau, hứa khai liền dọn một ngày ra. Vẫn luôn cũng chưa nhớ tới ở kia đau thương góc chúng còn có một cái bị thương nữ nhân. Cảm khái về cảm khái, công tác quan trọng nhất. Hứa khai hạ bắt thú kẹp. Rồi sau đó chỉ trí thả một cái bấy tại mục tiêu trước mặt, mục tiêu không có chỉ hoán một chân dấm đi vào, rồi sau đó không có chỉ hoán biến thành bạch quang. Hứa khai đạt được 5% kinh nghiệm, cấp bậc bay lên đến 26 cấp. Dạng Nguyệt Tri Tuyết đã sớm phát hiện hứa khai, xem hứa khai phiêu nhiên mà đi trong lòng không khỏi có chút mất mát. Này tâm tình thực mâu thuẫn Lúc này nàng không hy vọng làm bằng hữu thấy nàng hiện tại bộ ráng, đồng thời cũng hy vọng có cái bằng hữu có thể tới an ủi nàng. Hộ tống đến thành, đạt được một chút bé nhỏ không đáng kể kinh nghiệm sau, hứa khai một phần tin nhắn lại đây, luyện cấp, có rảnh sao? Dạ Nguyệt Chi Tuyết xem này tin nhắn cái mũi lên men, rồi sau đó một cắn môi hồi có. Vong Linh Sơn, chờ ngươi, hảo. Hứa khai phát hiện cùng mấy ngày này thiên hôn trò chơi người thật sự vô pháp so, dạ Nguyệt Chi Tuyết đã 28 cấp. Hứa khai nhịn xuống vài lần không có báo cho dạng nguyệt chi tuyết, chầm mê trò chơi không tốt. Sau lại ngấm lại, này phá đạo lý người địa cầu đều biết, bên này phất tay, hải rồi sau đó dừng lại. Diệp hàng xuất hiện ở dạng nguyệt chi tuyết phía sau, vẻ mặt đắc ý, một bộ làm ta bắt được đi sắc mặt. Rồi sau đó rất có lễ phép đối dạng nguyệt chi tuyết nói, ngươi hảo, ngươi hảo. Dạng nguyệt chi tuyết gật đầu, rồi sau đó gia nhập diệp hàng đội ngũ. Hứa khai bất đắc dĩ nhập đội. 3 người thượng hành đến 30 cấp vong linh quái vật đàn. Tử linh con nện, ban đêm cùng ngầm tắc chiến khi lực công kích 50, mộ điệu tác chiến khi sĩ khí 1, đã chịu thần thánh hệ công kích khi gặp 150% thương tổn, đối tinh thần ma pháp cùng mặt khác nào đó ma pháp miễn dịch, công kích khi có 50% cơ suất xử địch nhân bị nguyền rùa. Đương mục tiêu bị nguyền rùa khi, luôn là tao ngộ một đòn chí mạng. Nay cùng 29 cấp quái tướng so có chất bay vọn. Cái này tin tức không phải hứa khai bọn họ có thể giám định ra tới. Mà là trên mạng học điều tra thuật kỹ năng người cùng người trời tuyên bố thiệp. Cái kia. Bộ hành khách ta. Diệp hàng sau khi ngắm lại, hồng phấn hoa viên lão đại tìm ta nhập hội. Ha. Hứa khai kinh ngạc, nàng có lệnh bài. Diệp hàng gật đầu, nói tiến đến 20 người liền có thể khai hiệp hội. Nga. Hứa khai kỳ thật còn có rất nhiều nghi vấn, vì cái gì người ta mời người đâu. Vì cái gì một cái toàn nữ tính tạo thành hiệp hội muốn mời người đâu. Ta có đi hay không? Diệp hàng hỏi. Ta giống nhau đều không cự tuyệt nữ tính mời, trừ phi cùng ta công tác có xung đột. Đi a Người cùng ta cùng đi. No. Hứa khai nói, ta để sướng nam nữ bình đẳng, có chỗ lợi dưới tình huống mới có thể tiếp thu nữ tính mời. Thư Diệp Hàng đột nhiên yên tính hỏi, nghe thấy cái gì sao? Không có. Hứa khai lắc đầu. Cùng ta tới. Diệp Hàng thiêu đốt tức giận, nhanh chóng ra thương thủng chết con nệm, rồi sau đó đi đầu chiều sơn thượng sở soạn. Thực mau liền thấy một cái sơn động Trong động có mỏng manh ánh lửa. Ánh lửa chung 5 cái che mặt người chơi vây quanh một con con rơi. Hứa khai ba người rửa vào ngoài động một cục đá thượng. Diệp Hàng Kinh ngạc hỏi, cái gì chức nghiệp người nọ? Hắn hỏi chính là trong đó cái kia mang màu đỏ mũ người, mặt khác ba cái hắn nhận thức. Phân biệt là tinh linh cung, nhân chiến, tinh linh đạo tặc cùng địa tinh, thú nhân ném mạnh tay, ném dịu. Mục sư nhị truyền. Dạ nguyệt chi tuyết, thánh tài quan. Bọn họ nhiều cái công kích kỹ năng tiêu thần phẫn nộ Có thể trực tiếp đối vong linh sử dụng, thương tổn rất lớn. Còn có thể đối người chơi sử dụng, đem thần thánh phẫn nộ rót vào đến vũ khí bên trong, chém vong linh truy thương. Chém bình thường quái vật hoặc là người chơi cũng có nhanh chóng thêm giận công năng. Diệp Hàng cùng hứa khai một tả một hưu thực ăn ý đưa lên hai cái ngón tay cái. Dạng nguyệt chi tuyết mất mát tâm tình chuyển biến tốt đẹp vài phần. Chi đội ngũ này rất có thể kêu trời tập chiến đội, là thực nổi danh một cái chiến đội. Trước kia nghe nói bọn họ tiến vào cái này, Lâm Giả thuyết sau vẫn luôn bảo trì che mặt. Bảo trì che mặt. Diệp Hằng hỏi, như thế nào huống dược? Dạ Nguyệt Chi Tuyết bị vấn đề này khảo đảo. Hứa Khai giải vây, làm lớn hắn. Nghe nói chính là bọn họ soát ra đệ nhất khối lệnh bài, hơn nữa lấy 10 vạn giá cả bán cho Hồng Phấn Hoa Viên lão đại, miểu đóa. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, khó trách mọi người đều soát không đến lệnh bài, nguyên lai like không phải 30 cấp bộn không xong, 35 cấp mới rớt. Này con rơi là 35 cấp bột. Hứa khai kinh ngạc, này cũng quá không có bột khí thế đi. Diệp Hàng trả thù nói, ngươi có thể làm lơ hắn. Khi nói chuyện, con rơi bị rót vào thần thánh phẫn nộ vũ khí liên tục công kích sau, đột nhiên quay đầu bay lượn đến trong sơn động hương rơi trên mặt đất. Rồi sau đó từ trên mặt đất trường ra một cái thân khoác áo choảng người ra tới. Hình dạng tượng người, nhưng là... Hứa khai vừa thấy liền biết, thứ này kêu quỷ hút máu. Cùng Trung Quốc quỷ có hiệu quả như nhau chi rượu. Bất quả Trung Quốc giống nhau trực tiếp ăn trái tim, người nước ngoài chỉ uống máu. Cơm tây sao, liền ống hút đều liền quải cũng may hàm giang thượng, tỉnh đi rườm già tiêu độc bước đi. nay biến đổi thân có được trốn tránh tử vong bị động thiên phú, nay thiên phú lớn nhất tác dụng chính là sẽ không tao ngộ một đòn chí mạng. Nhưng hy sinh cao chạy máy. Mấy cái chiến sĩ khai chém khai bắn, Thánh tài quan thực không khách khí một đạo thần thánh phẫn nộ liền đánh đi ra ngoài. Rồi sau đó hai tay mở ra. Năm đạo quang mang từ trên trời ráng xuống chiếu xạ ở nằm tên người trời trên người. Năm người trời sinh mệnh thông thả khôi phục Diệp Hàng không cấm khen, nhị chuyển chính là nhị chuyển, liền phóng pháp thuật bộ dáng đều như vậy xoái. Tiểu bộ, như thế nào? Rơi xuống đất, cơ bản vấn đề không lớn. Hứa khai nói, tốt nhất lại làm ta quan sát hạ hắn di động bước chân. Giả nguyệt chi tuyết không nghe mình bạch hỏi, các ngươi. Đoạn. Diệp Hàng bổ sung nói, buộc có đức giả cư chi. giá hỏa này là người nào Đừng nói không có văn bản rõ ràng quy định không thể đoạt bột, cho dù có, hắn cũng muốn đạp hư. Hắn sinh hạ tới chính là tới đạp hư này đó điều nội quy quy. Đương nhiên, tiền đề là hắn muốn cao hứng. Dạ Nguyệt Chi tuyết xem hứa khai, hứa khai bất đắc gì nói, ngươi cũng biết hồng phấn hoa viên đi. Hắn đoạt nhân ra bột, các nàng còn nhiệt tình mời nhân ra nhập bang. Hắn đi màu xám lộ tuyến, nếu võng du ngươi không quy định không thể đoạt đó chính là có thể đoạt. Liên tính ngươi quy định không thể đoạt. Chỉ cần ta không lưu lại chứng cứ kia Vẫn là có thể đoạt Diệp Hàng Phi thường đồng cảm gất đầu Nói như vậy, ta còn là vì cùng nhân gia Thân cận mới đoạt bột bọn họ Giống như còn phải hào hảo cảm ơn ta này Phiến tâm ý Hứa khai cùng dạ nguyệt chi tuyết vô ngữ Hứa khai cũng thấy lời này quá không nói đạo lý điểm Dạ nguyệt chi tuyết tương đối hành động phái Thấy hai người đều kia tâm tư Sẽ không sợ cái gì Lập tức móc ra hai điều chè mặt khăn Chương 41 Diệp Hàng Đại Tán Nguyên lai like cũng là đồng đạo người trong. Sớm nghe nói che mặt khăn là vì trước mắt giết người cấp của chuẩn bị chi vật. Nhưng giá bán hơi cao. Yêu cầu một kim một cái. Từ liên tục truy nã hứa khai lúc sau, diệp hàng sinh hoạt vẫn luôn quá thật sự túng quẫn. Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân vì hứa khai lợi dụng một bài lừa dối sự kiện này ảnh hưởng. Hứa khai tắc biết nhiều một ít, làm một cái dạ nguyệt như vậy phong cách chiến đội thành viên, luôn là muốn làm điểm trả đũa loại này sự. Đánh giá còn không có thiếu làm cho nên tùy thân mang theo điểm che mặt khăn gõ người ngốc côn hạ độc thủ cũng là phi thường bình thường. Bọn họ suy nghĩ nhiều. Chân thật tình huống là dạ nguyệt chi tuyết là không nghĩ ở nào đó trường hợp nhìn thấy dạ nguyệt ra tổng người, du tàu bên ngoài, tu luyện thần công chung. Cho chơi này chính là điểm này nhân đạo. Phi bạn tốt hoặc là ám sát chờ riêng tình huống, người bình thường là sẽ không biết người tên. Ngắm lại cũng là, nhà này chung mỗi ngày xem lão bà đỉnh tên, người thực mau liền sẽ nhớ không được lão bà diện mạo Tên Chỉ là cái danh hiệu. Người có thể kêu con tôm, hắn cũng có thể kêu con tôm. Động không thâm, cũng liền gần 10 mét bộ dáng bên trong thiết kế nhưng thật ra rất có ý tứ, tỉnh lược mấy trăm tự trung. Thiên tập chiến đội 5 người chính soát đến ra đen, lại nghe một người ở cửa động ha ha cười hô, đoạt buột. 5 người quay đầu nhìn lại, là cái chống nạnh người bịt mặt. Lập tức không cấm có người nghiền ngấm, hiện giờ này đoạt buột có phải hay không đã là quang vinh lại là sứ mệnh. Đại ca, người đoạt buột cũng liền không thể điệu thấp điểm sao. Cần thiết kêu lớn tiếng như vậy sao. Thánh tài quan làm đội trưởng quay đầu lại nói, lao ngũ, lao tứ, lao tam, giải quyết hán. Ba người phân biệt là tinh linh cung, đạo tặc cùng điệu tinh, ấn chức nghiệp đều thuộc về cao công chức nghiệp. Nhân chiến chân đoạn điểm, hơn nữa lực công kích quá kém, tương đối thích hợp ở bên này hấp dẫn quỷ hút máu. Khi nói chuyện, ba người liền thúc đẩy. Nay người bịt mặt đúng là Diệp Hàng. Địa tinh này ném dịu cùng tinh linh cung này, bắn tên đều thuộc về viễn trình vật lý công kích, hắn quay đầu liền đi ăn hai hạng, ở giảm bớt 50% thương tổn viễn trình vật lý công kích thiên phú hạ, mất đi sinh mệnh thực sự hữu hạn. Mắt thấy muốn quải, lại thấy kia đạo tặc khởi động chạy nhanh kỹ năng, đây chính là so chạy vội càng nhanh trong kỹ năng, nhanh như chấp liền đến diệp hàng phía sau. Lại không nghĩ rằng chân chấm xuống, rơi xuống bấy dập bên trong, bạch quang tùy theo dâng lên. Đạo tặc cái kia nghẹn cuất a, làm hắc cáng người. Hắn sớm đối bấy dập có điều nghiên cứu. Nhưng là vừa chuyển sau chính mình kỹ năng không có bấy dập A. Bất quá lại có cái điều tra bấy dập kỹ năng. Bất quá học sao. Kia chính là muốn thiêu chân quý cục đá. Hoặc là nói hệ thống điểm này chính là phi thường thiếu đạo đức. Nhân ra phóng chính là bấy dập. Trừ phi ngươi có tâm linh cảm ứng hoặc là sát khí cảm ứng linh tinh dị năng. Nếu không ai không có việc gì thiêu giận khai cái kia kỹ năng. Cho nên kia biểu hiện bấy dập kỹ năng căn bản là là một giác rưỡi. Sẽ học này rác rưởi kỹ năng sao? Đạo tạc minh sát tỏ vẻ, cho dù lần này bộn bị đoạn, hắn cũng sẽ không đi suy xét này vấn đề. Không thể vì nhất thời được mất mà chôn vùi chung thân hạnh phúc có phải hay không? Lại, lại nói, bấy dập này pháp thuật là giã kỹ năng, căn bản là không phải mỗi cái vận bèo pháp sư đều khả năng học được. Nói, hắn cũng không biết này bấy dập là vận bèo pháp sư an trí. Đạo tạc bị dây hai viện trình sửng sốt, nhưng lập tức đổi theo. Rốt cuộc viễn trình cũng phải nhìn nhìn thấy mới có thể đối với đối phương xuống tay. Hứa khai ở cửa động phía bên phải không xa đại thạch đầu sau ở kinh đội ngũ hô, nhảy. Diệp Hàng lập tức nhảy lấy đà, hai cái viễn trình lại sử sốt. Nhưng cao thủ phản ứng đều mau, lập tức đem Diệp Hàng động tác cùng đạo tạc chi tử liên hệ lên, lập tức đi theo nhảy một bước. Hứa khai lại kêu, nhảy, nhảy, nhảy, nhảy, nhảy. Dạng nguyện chi tuyết buồn bực, nhân ra ở chơi siêu cấp ma di đâu Các ngươi không có việc gì như vậy phối hợp làm gì. Thánh tài quan cũng bị mấy cái nhảy khí hai cái múi. Đặc biệt là hắn chỉ thấy được hai cái đồng bạn thời điểm. Bất quá thực nhanh có người tiếp đón hắn. Diệp hàng kéo hai người lại vừa chuyển. Hứa khai liền quang minh đang ở đi vào sân động Rồi sau đó ném xuống hai cái bấy giờ. Thánh tài quan vừa thấy lại là một cái người bị mặt. Trong lòng hướng như tới cầu nguyện sau. Nhất chiêu thần thánh vẫn nộ đánh lại đây. Hứa khai tiếp nhận rồi này cái hồng đạn công kích sau ngạc nhiên phát hiện. Chính mình thăng dẫn tốc độ thế nhưng gia tăng rồi 10% hiệu suất. Thánh tài quan buồn bực, không phải vong linh tộc. Bất quá không quan hệ, bên này còn có người chiến sao. Nhân chiến cũng không cần cái gì chỉ thị, trực tiếp đi nhanh liền vượt lại đây. Rồi sau đó một chân đạp lên bấy dập bên trong, quang vinh bỏ mình. quy hút máu lập tức bắt đầu một lần nữa lựa chọn mục tiêu. Làm một cái có cấp bậc nhị chuyển bột hắn đã không vì cửu hận hấp dẫn. Phân tích 1, khoảng cách chính mình gần nhất chính là thánh tài quan. Phân tích nhị. Đối chính mình thương tổn vẫn là thánh tài quan, phân tích tam, thánh tài quan là vong linh ghét nhất sinh vật, phân tích bốn, nhân ra hứa khai còn không có đánh ta, ta như thế nào cũng ngượng ngủng đối nhân ra xuống tay có phải hay không. Vì thế quỷ hút máu hướng thánh tài quan đi lại một bước, rồi sau đó còn sót lại một chút sinh mệnh một hơi rốt cuộc, biến thành bạch quang. Thánh tài quan bên này còn không thể hiểu được, vừa thấy hệ thống nhắc nhở lập tức giận dữ. Phía trước là mây bay, cuối cùng một câu là, cuối cùng một kích giả đạt được hiệp hội lệnh bài. Dựa, dựa, dựa. Thánh tài quan giận dữ, này không phải thẻ bài A, đây là 10 vạn đồng tuyết nhân dân tệ A đổi thành tiền xu trên đời mẫu cao ốc một ném, tuyệt đối có thể tạo thành một cái khác 911 10 vạn nhân dân tệ A. Nói, nước Mỹ người nếu có này giác ngộ chiều Alpha Nixer tăng sái 100 triệu tiền xu rất nhiều năm trước liền có thể kết thúc chiến tranh. Không bị tạp chết đều đi đoạt lấy tiền. Nhặt được tiền tưởng tượng, đoạt nhiều như vậy tiền không phối hợp hạ nước Mỹ. Đô la tỷ suất hối đoái giảm xuống đối chính mình cũng không có chỗ tốt có phải hay không. Vì thế hoặc là bị tạp chết, hoặc là liền làm phản. Thế giới nhiều thanh tĩnh. Cái này ví dụ ý tứ là nói cho đại gia, 10 vạn thật sự đối rất nhiều người tới nói là một cái không nhỏ con số, không tin ngươi có thể đổi thành một khối số một số. Một khối tiền có thể cưới 3 phút lắc lắc xe, chơi 5 phút đồng hồ đạn Châu trò chơi. Thấy hứa khai chiếm tiện nghi phải đi, thanh tài quan dẫn giữ, lần thứ hai hô, chạy đi đâu? Người muốn thế nào hứa khai hỏi Ta thánh tài quan bắt pháp Trượng trực tiếp tưởng đi lên chịu hứa khai nhưng hắn còn tính ko lý trí đừng nhìn chính mình là nhị chuyển nhưng trừ bỏ vong linh hắn công ai tương đương trợ giúp ai biến tướng tư địch vì thế hắn hô trở về trước làm rất cái này hai viên trình cũng không có chạy xa nghe lãoo đại như vậy vừa nói lập tức liền xoay trở về nhưng hứa khai đã lợi dụng cục đá rời đi bọn họ tầm mắt vừa định chuyển tới xạ kích vị hứa khai dối đầu pháp Trượng một láng tay hô Nhảy, nhảy nhảy, nhảy, nhảy nhảy nhảy. Hai người thói quen tính khai nhảy hai bước, rồi sau đó hai mặt nhìn nhau. Thánh tài quan giận dữ, lần thứ ba nhảy mau ha. Chuy, hứa khai vung lên pháp trượng, tường đá đất bằng dựng lên. Hắn cũng không nổi, chờ bọn họ tiêu diệt tường đá sau, thuận tay bày biển hai cái bấy dập đến bọn họ nhất định phải đi qua chi lộ, rồi sau đó quay đầu chạy chậm tê ực. nhảy, nhảy. Khoảng cách thân cận quá, một khi nhân ra khởi tay, chính mình muốn chạy đều đi không xong. Trường 42, vu Hoan giá họa Thánh tài quan khi trước nhảy đến bây dập, hắn giận ẩn dữ, lần thứ tư, bất quá lần này không phải quái hứa khai, mà là tự trách mình. Ngươi nói đến ai khác đuổi theo liên toàn, chính mình một cái thánh tài quan đuổi theo đi làm gì. Bất quá hứa khai quay đầu lại hoảng sợ phát hiện, nhị chuyển chính là nhị chuyển, ra thô huyết hậu thế nhưng dây không xong nhân ra. Hứa khai nhưng thật ra nghĩ thoáng, nếu đồ vật đã tới tay tự sát là được, nhưng hắn không thể không cố kỵ nhân ra giả nguyện chi tuyết. Dạ Nguyệt Chi tuyết chạy không mau hứa khai có thể lý giải, nhưng tự sắt lên cũng không mau vậy không được. Cho nên hứa khai sáng sớm liền tiếp đón dạ Nguyệt Chi tuyết trước rời đi, chính mình chậm rãi kéo rất truy binh. Ba người cũng không dám lại đi tới, khó chịu A này không nhảy khẳng định không tốt, ai biết trước mặt là cái gì. Này muốn nhảy càng không tốt, làm nhân ra chế rêu là việc nhỏ, lại còn có chậm trễ thời gian. Thấy hứa khai như vậy chỉ có chạy bộ thanh âm, thanh tài quan lại một lần thần thánh phẫn nộ quát, có loại lưu cái tên vì sao tối? Hứa Khai thanh âm đi xa. "Hảo, hảo, hảo người có loại." Thanh tài quan quát. Hả là." Hứa Khai vẫn là rất có lễ phép cùng thành thật. "Truy là không được, lại nói ngươi đuổi theo đi ý nghĩa cũng không lớn. Tuy rằng lệnh bài không thể chối định, nhưng là đối phương còn không có hoàn danh, bạo suất cứ thấp. Hơn nữa cái này đi đường nhỏ đông đảo." Thanh quan đang chuẩn bị cùng hai cái huynh đệ cộc lại một chút. Diệp Hàng quay đầu đã trở lại, phất tay tiếp đón, "Hai làm rất hắn. Rốt cuộc tìm được phát tiết mục tiêu. Đáng tiếc à, Diệp Hàng đối Viễn Trình có tương đương miễn dịch, quan trọng nhất là hắn có một cái chạy vội kỹ năng. Chiến sĩ trung cơ bản chức nghiệp đều trang bị chạy vội kỹ năng. Nhưng cung tiễn thủ cùng pháp sư như vậy, Viễn Trình chức nghiệp là tuyệt đối không cho trang bị. Liên như vậy Diệp Hàng ăn dịu cùng mũi tên một đường ngao ngao kêu sử dụng hứa khai phát tới tọa độ xuống núi đi. Lệnh bài đâu? Diệp Hàng thấy hai cái ở đại thụ sau người câu đầu tiên thẳng đến chủ đề. Dạng nguyệt chi tuyết chưa nói nói cái gì liền giao dịch qua đi. Hứa khai ôm đồm Diệp hàng tay nghiêm túc nói, chơi về chơi, ngươi nếu là 10 vạn nhất khối hướng ra ngoài bán, đó chính là thật đánh thật lừa dối tội. Dạng nguyệt chi tuyết buồn bực, cái gì kêu 10 vạn nhất khối. Chính xác cách nói hẳn là một khối 10 vạn mới đúng. Tiểu bộ, ngươi liền không này bản lĩnh đi. Diệp hàng rất đắc ý nhìn xem hứa khai hỏi, ngươi có biện pháp đem này thẻ bài bán thượng 3 lần, 4 lần. Ta nghiêm túc. Diệp Hàng suy xét vài giây sau gật đầu, hảo, liền bán kim. Bất quá muốn áp dụng cái gì phương thức đâu. Là thu tiền đặt cọc bán đấu gia pháp, vẫn là tuần hoàn lợi dụng lừa gạt pháp. Bất quá. Hứa khai nhắc nhở giả bài bán gia pháp không tồi. Một khối thật sự, 10 khối giả. Ở cùng cái thời gian giao dịch. Nhưng dù sao cũng là Internet, nhân ra sẽ yêu cầu giao dịch, sẽ không đổ ngốc cùng chính mình chơi biểu kiện. Trong trò chơi thao tác khó khăn quá lớn, Diệp Hàng trong mắt chuyển cái không ngừng. Đột nhiên Linh Quang vừa hiện Hoàn toàn có thể tiến hành lăng xe sao Đương nhiên không phải lăng xe hiệp hội lệnh bài Này lại lăng xe cũng không có bao lớn tăng giá trị không gian Chính mình còn có bao nhiêu thời gian có thể lăng xe đâu Dựa theo trước mắt tình huống xem Nhiều nhất 3 ngày 3 ngày lúc sau Nhị chuyển người ra tăng rất nhiều Tuy rằng buộc khó tìm Tìm được rồi khó soát Nhưng là lệnh bài giá cả khẳng định sẽ đại ngã 2 ngày thời gian Nay liên cần phải có điểm đầu tư Tốt nhất một ngày liền đem sự tình làm. Diệp Hàng tuyên bố, mai kia chia hoa hồng, đi trước. Nói xong vọt vào quái vật đàn trung, bị tử linh con nhện quần đầu mà chết. Dạ Nguyệt Chi tuyết xem hứa khai, hứa khai minh bạch nàng ánh mắt ý tứ, thở dài nói, ta cũng không biết hắn tính toán như thế nào làm, nhưng ta biết khẳng định sẽ có người mắc như. Thật ra mà nói, hứa khai đối lửa dối vẫn là có điểm hiểu biết, nhưng là hắn cũng nghĩ không ra ở vong du chung lửa dối biện pháp. Rốt cuộc không phải mọi người cùng ngu ngốc miêu giống nhau thích tiến hành gửi qua biêu điện giao dịch. Ở chiến lược thượng muốn coi rẻ địch nhân. đường tưởng rằng hai người có điểm hạ thí, trên thực tế hai người đều ở hạ tỷ mặt ngoài hạ chơi bộ bộ kinh tâm. Đương nhiên, phương diện này mọi người đều là văn nhã người, không tồn tại thiếu di di thiếu cánh tay loại này sự. Nhưng nói không chừng phải ngồi tù đến sông cạn đá mòn Diệp hàng cũng không phải là thiện nam tín nữ, đạt được hứa khai muốn đổ vật là một cái thắng lợi. Nếu lại nắm lây ra hỏa lộng tiến ngục giam, kia xem như điểm có tiền. Giống như tam quốc nô thủ, đại gia mặt ngoài là hòa khí, nhưng là nếu có thể đem đối phương đổi điểm tiêu vật tiền hoặc là thai hỏa đối phương, kia cũng đến xuống tay. Như là quan vũ chính là như vậy không? Nếu không nhân ra sẽ không nói, thiểm điện miêu gần nhất rào hợp, đối phó hứa khai liền có tam thành nắm chắc. FBI thuộc Nguyễn Quốc. Luyện cấp đi. Hứa khai tiếp đón một tiếng giả nguyệt chi tuyết, ngươi đừng vì hắn ngọc lòng. Tập hắn sẽ chính mình phụ trách. Ta lo lắng không tạp. Dạ Nguyệt Chi tuyết trở về một câu. Tạp hắn nhiều nhất cũng chính là cái kẻ lừa đảo, đại gia sẽ không thực để ý hắn. Loại sự tình này quá thượng nửa năm một năm mọi người đều sẽ phai nhạt. Vô luận là tần cối làm rất nhạc phi để tiếng xấu muôn đời, còn có hắn vũ đế đổi đi hung nô lịch sử lưu danh. Mấu chốt là việc cần hoàn thành thành, đại gia mới có thể nhớ thương thượng. Ngươi khả năng sẽ đã quên tưởng trộm ngươi đồ vật người, nhưng rất khó quên trộm ngươi đồ vật người. người. muốn như vậy Ng Ngươi sắc thật hẳn là lo lắng. Hứa khai cười khổ, 89 phần 10 tạp không được. ân đi thôi. Dạ Nguyệt Chi tuyết gật gật đầu. Hai người tổ đội bắt đầu xoát 30 cấp tử linh con nệ, Dạ Nguyệt Chi tuyết chính mình đỉnh một con khai chém. Hứa khai dựa theo chính mình tiết tấu tới xoát quái. Hiệu suất không cao, nhưng là hứa khai không sao cả. Liên tính hắn để ý cho chơi, trước mắt hắn cũng sắp hàng ở người chơi trung thượng du. Ngâm lại, tan tầm lên trò chơi, đi làm còn phải lên trò chơi. Thời gian này đầy đủ thực sự có điểm sống nguồn thời gian. Bất quá hiệu suất cũng không tính kém, hứa khai phỏng trừng như vậy luyện thượng chỉnh một ngày chính mình là có thể tiến hành nhị chuyển nhiệm vụ. Lúc này, vong linh sơn quỷ hút máu động còn sót lại ba cái người chơi xuống dưới. Thánh tài quan tả hữu nhìn xem hỏi, bằng hữu, nhìn thấy hai cái che mặt nam nhân sao. Hứa khai pháp trưởng là đối thượng, nhưng là hứa khai nhịn xuống tường đá cùng bấy dập, lại còn có thay đổi kiện quần áo trang bị đang ở soát giả nguyệt chi tuyết kia chỉ độ thừa Nhân ra thật sự khó có thể đem này đối tiểu tình lữ cùng vừa rồi hai cái vương bắt đạn liên hệ ở bên nhau. Phi Mao Thối. Hứa khai hỏi sau nói, mới vừa chỉ thấy được hắn. ân Người nhận thức Phi ma Thối. Thánh tài quan hồ nghi hỏi, hắn không phải ngu nốc, biết Phi Mao Thối làm chuyện xấu sau không có khả năng định tên. Chúng ta đều nhận thức. Hứa khai nói, tân thủ thôn đoạt bột thai họa người chơi chúng ta cùng hắn một thôn ra tới. Đúng không, tiểu tuyết? ân Câu này là lời nói thật. Tuyệt Tuyết. Thánh tài quan dù sao cũng là trên đường người, nhìn Dạ Nguyệt Chi Tuyết liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tuy rằng không có gì lui tới, nhưng là Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói là kia khẳng định đúng rồi. Nguyên bản còn tưởng rằng nhân ra vô an. không thể tưởng được là người này là không sợ chết cộng thêm vô liêm sỉ. Hai chiến đội cũng không thủ cũng không có lui tới, thánh tài quan đối Dạ Nguyệt Chi Tuyết lệ phép điểm phía dưới liền tính là tiếp đón qua, rồi sau đó tiếp tục chiều hạ tìm. Dạng Nguyệt Chi Tuyết nghi nghĩ sau nói, ngươi Ấn, sáng sớm liền tưởng hào thuyết tử. Hứa khai thừa nhận, ta tiến trò chơi cũng liền nhận thức kia người xấu, không thể phủ nhận còn rất xấu. Chương 43, Trung Hoa căn cơ. Dạng nguyệt chi tuyết không có nói cái gì nữa, như cũ kén đại kiếm khai chém. Thánh chiến sĩ vừa chuyển mấy cái quyển trục chỉ có hai cái tương đối thấy qua đi, một cái thuộc về ma pháp cường thể, gia tăng chính mình sinh mệnh hạn mức cao nhất, một cái chính là kỹ năng Thánh hóa. Kỳ thật hứa khai cũng tin tưởng thánh chiến sĩ có tiềm lực Nhưng hắn không cho rằng phi thường có tiềm lực. Bất quá liền trước mắt cùng nhạc nguyệt người quỷ quan hệ, một cái thánh chiến sĩ là yêu cầu. Nghĩ nghĩ, hứa khai lại cảm giác chính mình bởi vì nhu cầu mà yêu cầu hóa. Không cấm tự dễ cười, chính mình thật sự là có điểm hiệu quả và lợi ích. Liền một cái trò chơi liền so đo. Hứa khai rạng sáng 5 giờ họ phờ lỉn, dạng nguyệt chi tuyết như cũ ở tiếp tục công tác. Hơn nữa làm hứa khai biến thân người bù nhìn hút kinh nghiệm. Hứa khai cũng không có cự tuyệt Dù sao về điểm này kinh nghiệm cầm cũng không ấy nấy. Vì thế hứa khai tại giã ngoại biến thân người bù nhìn quả cửa hàng. Làm hắn vô ngữ chính là, này giã ngoại quả cửa hàng thế nhưng cũng muốn thu quản lý phí. Chứ bỏ vong linh quái, ai còn tới mua A. Tên ngốc này trí não. Nhạc Nguyệt đi làm, vừa vào cửa liền thấy hứa khai đang ở sát pha lê, mà Diệp Hàng còn lại là đem thân thể chôn ở ghế dựa nội gặm quả táo. Nhữ mày hồi lâu, rồi sau đó nói, Diệp Hàng, để xô nước, đem ta xe sát hạ Khu diệp hàng bị quả táo thật sâu sắc, ngảy dựng lên một tay rồi hướng Hứa Khai, giống như có muôn vàn đoàn tỉnh muốn kể ra. Hai cái giờ. Nhạc Nguyệt nhìn xuống tay cổ tay, trực tiếp đi đến chính mình văn phòng. Nhạc Tổng Diệp Hàng nắm giọng nói, mạnh mẽ nghẹn ra một chút lời nói tới, "Ta là phụ trách phế đất." Hứa Khai biên sát pha lê biên ca ngợi, "Lão bản chính là lão bản, không đeo đồng hồ đều có thể xem thời gian." "Anh Minh a." Khu khu diệp hàng biên cụ biên đi tìm thùng nước cùng dè lo. Tiểu tử này âm hiểm a phía trước thành thoi gặm quả táo, vừa thấy thời gian lập tức đầu nhập đến sát pha lê chiến đấu bên trong. Kết quả đem chính mình cấp tai họa. Diệp Hàng đối hứa khai cử hạ ngón tay cái, thiệt tình. Gia hỏa này không đơn giản, chính mình có hại là hẳn là. Như vậy mấy ngày liền đem Nhạc Nguyệt đi làm tan tầm tình huống hiểu biết như vậy thấu triệt, nếu là xuyên qua đến cổ đại, khẳng định người thấy liền xưng hô hứa thái sư. Đã âm hiểm cái loại này. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, hứa khai đây là đối hắn khảo thí. Ở chắc nghiệm hắn nhẫn mại trình độ. Như vậy một chắc xuống dưới, hứa khai trong lòng lạnh bèo bèo, giống như ra hỏa này là vương bát ăn quả cân quyết tâm. Thế nhưng không có gì câu hán hận thật sự đi lao xe. Phải biết rằng liền nhạc nguyệt kia xe. Phải biết rằng thiếu 50 vạn đô la cùng Nhật Bản xe Diệp Hàng khai ra tới đều sợ mất mặt. Chẳng lẽ một hai phải dùng trí cúc hoa mới có thể đem này bức lui. Diệp Hàng vừa đi, nhạc nguyệt ra tới. Tay cầm laptop ngồi xuống phòng khách trên sofa. Hứa khai biết nàng có chuyện muốn nói, cũng liền chờ. Nhạc nguyệt cười khổ một tiếng, rồi sau đó vừa chuyển máy tính, không phải ta sáng ý không được, thật sự là thực lực không được. Có người đạo văn ta cấu tứ, ngươi xem. Liệp ma người môi giới hưu hạn hiệp hội treo biển hành nghề thành lập. Không thể nào. Hứa khai rối đầu vừa thấy, quả nhiên. Hệ thống ọc phỉ COF sẽ chúc mừng để nhất ra người chơi hiệp hội thành lập chí đỉnh thiệp. Nay hồng phấn hoa viên cũng bắt được hiệp hội lệnh bài. Nhưng là tại tuyến huynh đệ tỷ bội không đủ 20 người, cho nên tính toán hôm nay giữa chưa treo biển hành nghề. Nhưng không nghĩ tới nhà người khác đoạt cái trước. Làm hứa khai buồn bực chính là, nay thẻ bài tuy rằng hiện tại bán không đến 10 vạn, nhưng là 7-8 vạn vẫn là không ít người muốn. Cái này người môi giới công ty xác thật có bút tích. Hứa khai hỏi, nhà tổng, hội trưởng là ai à? Tò mò à? Thiểm điện miêu? Khu hứa khai cũng ho khan, hắn thẳng điểm, bị chính mình nước miếng sặc. Bất quá xem nhạc nguyệt liền đối hứa khai khá hơn nhiều, đánh chén nước liền đưa qua. Trong ánh mắt còn có quan tâm. Kia tiểu tử không phải lấy thật lệnh bài đi gặp người, mà là trực tiếp dùng. Bất quá. Nhạc nguyệt thì thầm, vì chúc mừng buồn thương nghiệp công ty thành lập, đặt ở nay đêm mai 8 giờ 20 địa phương bán đấu giá hiệp hội lệnh bài một quả. Chỉ thu 5% người mua giới phí dụ. Bất luận kẻ nào dự giao 20 kim vì tiền ký quỹ liền nhưng tham gia. Nàng nghiệm chính là một cái có ngàn hồi cùng ngày nhất đứng đầu thiệp. Rồi sau đó xuống chút nữa vừa thấy cười, ha ha, cái này ai đi ta nhận thức, còn không phải là kia sao. Hứa khai buồn bực, này nước ngoài ngốc lâu rồi, chỉ biết Trung Quốc còn có một cái đảng dân chủ. Lại nói, tên này cũng quá tổn hại điểm, ai cho ngươi đầu phiếu. Chính là chuyên môn lang xê những người đó. Nhạc Nguyệt đối hứa khai hết ngồi đáy giếng thành thật khen ngợi, trước kia bọn họ ở Internet phát một thiệp chính là năm mau tiền, tên cổ. Chủ yếu là thu phí dụng tiến hành danh khí lăng xê, công kích bôi đen. Đừng tưởng rằng Internet có tiền tạm không chết người. Mỗi Internet tay bút liền bởi vì đắc tội người nào đó, người nào đó dùng ẩm ý hai ngày, trực tiếp đem hắn thư cấp thất bại. Rồi sau đó chưa gượng dậy nổi. Đưa tiền liền làm. Hứa khai hỏi. Đối. Nhạc Nguyệt trả lời. Bất quá này xào đến giờ từ thượng. Buổi tối chúng ta cũng đi xem cái náo nhiệt. Vạn nhất tiện nghi chúng ta liền đem hắn mua tới lại đầu cơ trục lợi, trực tiếp bán nhân dân tệ. Từ bỏ đi. Hứa khai nói. Này giao 20 kim mới có thể đạt được bán đấu giá địa chỉ. Là tiền ký quý nói cách khác có thể trở về. Hứa khai sát đem mùa hôi lạnh, nhạc tổng, ngươi rắc cái này thiểm điện miêu có thể hay không cuốn tiền ký quý trốn chạy. Đà tâm ngươi, ta giúp ngươi tính tính đi. Nhạc Nguyệt rất có hưng thú lây tới tính toán khí nói, hiện tại lệnh bài một khối là 7 vạn, chợ đen thu kim giới là 70 đoái một kim. 20 kim bất quá là 1 ,004. 10 cái nhân tài 1 vạn 4 Hắn muốn hố người liền yêu cầu 51 nhân tải không lời không lỗ, nếu không trực tiếp bán nhân dân tệ được. Từ điểm đó xem nhân ra chính là muốn lăng xê hơn nữa trưởng tuyến tác chiến. Quan trọng nhất một chút, đối chúng ta tới nói phương diện này có thể có lợi. Hứa khai hỏi, cái gì lợi? Một kim đổi 70, 1.000 kim mới đổi 7 vạn. Nhạc Nguyệt nói, ngươi đi xem, hiện tại chợ đen thêm cùng nhau lưu động đồng vàng cũng sẽ không vượt qua 500 kim. Chúng ta dùng nhân dân tệ thu kim, dùng kim thu thẻ bài rồi sau đó đem thẻ bài lại bán nhân dân tệ. Đây là gấp 10 lần, thậm chí là 20 lần lợi nhuận A. Hứa khai sát đem mồ hôi lạnh, lập tức đề ra tiểu thùng nước, ta sống xong rồi, hỗ trợ lau xe đi. Người tàn nhẫn. Hứa khai tán. Nơi nào tàn nhẫn? Diệp Hàng hỏi. Liên nhạc Nguyệt Đều sẽ tham gia nói, ta khẳng định hôm nay người khách muốn vượt qua 100 vị. Nói vậy hiện tại đã vượt qua 100 vị. Diệp Hàng cầm di động nhìn nhìn, ta tìm cá nhân lâm thời hợp tác A. Hứa khai kinh ngạc hỏi Ngươi tín nhiệm người khác Ai tin nhiệm Diệp hắn nói Hắn cho rằng ta thật là tới trò chơi khai công ty Thiểm điện miêu giám đoạt chú ta tên tuổi Không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem sao được Ngươi lừa dối vừa đi Sau đó làm nhân ra gánh tội thay Lao thử A. Lao thử Ngươi điểm này thật sự không được Ngươi không có phạm tội G.N.A. không chỉ có không cảm giác được phạm tội vui sướng Hơn nữa đối phạm tội cũng không có nhạy bén khứu giác Diệp Hằng nhìn hứa khai liếc mắt một cái hỏi lại, ngươi cho rằng ta đáp khới lệnh bài liền kiếm điểm này tiên trinh. Hứa khai đầu góc linh quang chợt lẻ kinh hãi, vô cùng đau đớn nói, ngươi lòng ngông giả thú. Ngươi đây là muốn giao động ta Trung Hoa trò chơi chợ đen chi căn cơ á ngươi. Thật là xác minh một câu, phi tộc của ta loại, tất có dị tâm. Đỡ S, địa mặt đã có, ở bên này cảm tạ nhân tra, diệt diệt, thư sinh còn có con tôm. Xếp hạng chẳng phân biệt trước sau. Đỡ S Đại gia nhớ rõ muốn đầu phiếu Nga. chương 44, ngọt ngào bánh có nhân. Uy ta còn có Trung Quốc tâm. Như thế nào có thể tính dị tộc, chính là vào nhân gia quốc tịch. Lại nói khi đó ta 3 tuổi, ta có thể biết được cái gì. Diệp Hàng thấy hứa khai nâng ra trụt mũ nói, những cái đó chơi chợ đen không mấy cái là tiến tới đồ vật. Nhưng bên trong còn có cần công giản học sinh viên. Hứa khai phản bác. Ngươi vẫn là giúp ta tính tính ta có thể kiếm nhiều ít. Diệp Hàng xem di động nói. Ta 69 từ chợ đen lăn vào 2.000, phê lượng đại, lan lộn 12 cái hát thương. Hiện tại chợ đen đã tăng tới 1 kim 100 nhị. Ta 2.000 đem ở 135 lục tục ra hóa lấy thỏa mãn bản đấu giá giả mua kim yêu cầu. Rồi sau đó đem ở vài ngày sau đem kiếm lấy nhân dân tệ dựa theo đoái 60 mỗi kim đổi. Ta có thể kiếm nhiều ít kim. 2.000 năm hứa khai vô ngữ, thứ này nơi nào sẽ không tính, nhân ra hiện tại là muốn cho chính mình tính. Hơn nữa ta chăm vị khách. Mỗi người 20 kim dân tặng lễ vật. Đó chính là 2.000 kim. A xóa lệnh bài 1.000 kim phí tổn, kiếm lời 3.500 kim cũng Diệp hàng vẫn là tương đối vừa lòng gật gật đầu, còn hành. Nếu khách nhân nhiều điểm, có thể đạt tới 4.000 kim. Nay vẫn là lâm thời tìm sống, nếu cho ta một tuần chuẩn bị, ta có thể thưởng thức chợ đen ép nửa làm. Hứa khai im lặng. Lao thử A, người hẳn là minh bạch. Nếu không phải bởi vì tham dục căn bản là không có người sẽ mắc nhưu. Ai mà không nghĩ dùng kim mua thẻ bài lại dùng thẻ bài thay đổi người dân tệ. Diệp Hàng trong tay chơi đùa rẻ lao nói, thế nào? Cảm giác được giấu ở người nội tâm chỗ sâu nhất kia viên xôn sao không thể ức chế phạm tội tâm sao? Không cần lo cho đạo đức này khối nội khố, đem hắn bóc tới ném ở một bên. Chúng ta liên thủ liền có thể thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch, thiên hạ vô địch hứa khai lầm bầm nói. Không ai có thể chào được đến chúng ta, không có người. Diệp Hàng nhẹ giọng hỏi. Hiện tại nói cho ta ngươi tới Trung Quốc nguyên nhân. Nguyên nhân. Hứa khai ánh mắt xín ốc. Đúng vậy, nguyên nhân. Nguyên nhân là bởi vì ta hoài nhạc nguyệt hải tử. Ta diệp hàng suýt nữa phun huyết. Hứa khai khinh bị nói, thuật thôi miên, ngươi cái ngu ngốc miêu. Dùng ở ta trên người. Ta cũng liền thử xem. Diệp hàng Ngượng ngủng nói. Hắn nào không biết đối hứa khai dùng thôi miên cơ hộ không có hiệu quả. Tượng hắn cùng hứa khai người như vậy, cho dù phối hợp thôi miên sư. Nhưng tiềm thức cảnh giác cũng sẽ chế tạo cường đại ý chí tới chống lại thôi miên. Không đi thôi lão bản. Hứa khai cơm chưa thời gian đối nhạc nguyệt tiến hành quyên đủ. Diệp Hàng đang ở một bên muộn thanh ăn cơm, với hắn mà nói, mỗi ngày ăn cơm chưa giống như địa ngục giống nhau, hắn một hai phải dùng sức tưởng hứa khai hư, mới miễn cưỡng có thể đem hạt cơm nuốt đi xuống. Ta đều thu 15 kim, đã báo danh. Nhạc nguyệt nói, các người là không biết hiện tại chợ đen kim có bao nhiêu quý. Một kim thế nhưng muốn 140 khối Ta tìm vụn vật ba người mới thu tể 15 kim. Nếu không, ta bên này còn có 10 tới kim. Nhạc Nguyệt Đại Hỷ nói, ta này không phải ngượng ngùng mở miệng sao. Nếu ngươi chủ động yêu cầu vì công ty làm điểm cống hiến, ta cũng liền không miễn cưỡng. Ăn cơm xong cho ta bưu lại đây. Tháng này tính đến ngươi tiền thưởng. Hứa khai im lặng gật đầu vô ngữ. Chính mình thế nhưng đối nhạc lột ra thiện lương. Thật sự là đối chính mình quá không có nhân tính đến lệnh chính mình giận sôi Diệp hàng ngươi đâu? Nhạc Nguyệt hỏi, lột hứa khai không lột Diệp Hàng, Nhạc Nguyệt cảm giác quá xin lỗi hứa khai. Ta, ta không kim. Diệp Hàng vô nghĩa thực không tiêu chuẩn, hắn hiện tại đã có hơn ngàn kim ở trò chơi ạc chung. Nếu thay đổi hứa khai, nhiều ít cũng thấu cái 10 kim 8 kim ý tứ ý tứ. Nhưng Diệp Hàng chính là như vậy, dù sao đều phải nói dối, còn không bằng một mau một rút. Vì cái gì 1 2 phải nói dối đâu. Bởi vì Nhạc Nguyệt khẳng định muốn hỏi có bao nhiêu. Sớm hay muộn muốn nói dối hà tất lại ném tiền lại đương tiểu nhân, không bằng trực tiếp đương tiểu nhân hảo. Đây là Diệp Hàng lo gì? Nhưng đối mặt Nhạc Nguyệt khinh bị ánh mắt, Diệp Hàng rốt cuộc vẫn là nói, bạc nhưng thật ra có. Này không tính nói dối. Nhiều ít đều trước hối lại đây. Nhạc Nguyệt thực thượng đạo đạo, hiện tại Kim cầm làm gì? Đương nhiên là đầu tư A đem Kim trước bán đi đổi thành nhân dân tệ, chờ Kim bị giảm giá trị sau lại đổi trở về. Đây là đầu tư. Diệp Hàng hỏi. Nếu nhân dân tệ bị giảm giá trị sò so kim còn nhanh đâu. Này nhạc nguyệt sử suốt, nhưng thật ra không có nghĩ tới này vấn đề. Nghe nói dùng ăn du lại muốn trương giới. Nhạc tổng, trước mắt kim giới có thể là cao, có thể bán ra. Hệ thống cũng có rất nhiều thu kim thủ đoạn, ấn ta xem, muốn một tháng sau đại gia mới trở về giải kim cụ thể định vị. Diệp Hàng đề nghị nói, không bằng đem sở hữu kim hiện tại rời tay, sau đó cuối tháng lại thu vào, nhiều ít có thể kiếm một ít. Diệp Hàng xem hứa khai. Tiểu tử ngươi đổi nghề đi liên hiệp quốc nhân đạo tổ chức vẫn là anh trang bảo hộ tổ chức. Hứa khai phản xem Diệp Hàng, chờ lao bản mệ tiền ngươi liền biết nhật từ khổ sở. Diệp Hàng, ta liền kia xe đều lau này cơm đều ăn, ta còn sợ khổ sở. Hứa khai, người không biết vô tội. Hứa khai A, trước kia cùng ngươi phân tích qua, ngươi vì cái gì đầu liền không thông suốt đâu. Hiện tại là dùng tiền trinh bắt đồng tiền lớn rất tốt thời cơ. Giả thiết ngươi trước mặt có 7 vạn tiền thưởng ở 100 nhiều người chung sinh ra Ngươi sẽ để ý tiêu phí 1.000 đồng tiền đi thử hạ vận khí sau. Chú ý, này ngàn đem đồng tiền là thối lui. Này thật sự kêu vô buồn mua bán. Ngươi đi xem, hiện tại cả nước có bao nhiêu trăm triệu người hối hận, vì cái gì không ở 10 năm trước mua một đám phòng ở, có bao nhiêu trăm triệu người hối hận, vì cái gì không ở 30 năm trước mua một mảnh đất. Cơ hội à, thế giới này tràn ngập cơ hội, chỉ cần ngươi am hiểu nắm chắc, trăm vạn phú ông chẳng qua thủ hạ của ngươi chạy chân. Đương nhiên. Ngươi nếu là có n, ý thì rắc nộ, cũng sẽ không. Nhạc nguyệt người thật sự người, không đi xuống nói. Nhưng ý tư hứa khai hiểu biết. Diệp hàng vừa nghe, thật là ánh trăng biết lòng ta. Cầm lòng không đậu một phóng thức ăn nhanh hộp cùng nhạc nguyệt bắt tay, nhạc tổng, ta đến ngươi. Lời này nói thật sự là quá kinh điển. Kinh điển mụ mụ ngươi, hứa khai thấy nhạc nguyệt cùng diệp hàng bắt tay trong lòng cười khổ. Nhân ra là làm lừa dối, ngươi một cái sắp phá sản tiểu lão bản, có cái gì kinh điển đang nói Nhân gia không nằm chắc cơ hội hiện tại chỉ có thể ngồi xổm trên đường làm hành vi nghệ thuật, ngươi một cái điều tra công ty làm cái gì cơ hội không cơ hội. Tiểu Diệp, hào hào làm. Nhạc Nguyệt cảm nhận được Diệp Hàng trong mắt chân thành, thực chỉnh trọng vô vô bờ vai của hắn lấy kỳ cổ Vũ. Rồi sau đó Đối Hứa Khai nói, Hứa Khai à, không thể phủ nhận Tiểu Diệp ở nào đó thời điểm tàn mạn điểm. Nhưng là hiện thực xã hội chính là như vậy bất đắc dĩ. Cần lao chịu làm chỉ có thể kiếm một khối tiền, đầu cơ trục lợi lại có thể kiếm 10 đồng tiền. Có rảnh vẫn là nhiều cùng tiểu diệp nhiều tâm sự. Là, nhạc tổng. Hứa khai hoàn toàn mặc kệ. Tào tháo cho rằng Hoàng Cái muốn đầu hàng, thế chiến hai chức Anh quốc hướng nước Đức kỳ hào thu hoạch nhất thời hòa bình. Vô số trung ngoại cổ kim lịch sử nói cho chúng ta biết, Phàm là cố ý ngoại ngọt ngào bánh có nhân rơi xuống khi, mà sau nhất định đi theo một viên đằng đắng sát khí đại bom cùng nhau từ trên trời ráng xuống. Ăn qua cơm chưa nhạc nguyệt lên cho chơi, hai nam nhân thu thập. Hứa khai cảm giác này ánh trăng điều tra công ty đều có thể cải danh vì ánh trăng vong du phòng làm việc. Duy nhất bất đồng, phòng làm việc chính thức thành viên giống nhau không phụ trách làm vệ sinh. Xem ra đến ngẫm lại biện pháp, làm người nào đó đem công ty vệ sinh đều bao mới được. Cười như vậy tặc. Diệp hàng thực cảnh giác ngồi vào chính mình công tác vị thượng, lại xem hứa khai hai mắt, tiến vào trò chơi. chương 45, thân thế chi mê. Hứa khai vừa lên tuyến hoảng sợ phát hiện. Dạ nguyệt chi tuyết thế nhưng đến bây giờ còn không có hạ tuyến. Lại vừa thấy chính mình kinh nghiệm điều, thế nhưng thăng ho một chính cấp. Véo chỉ tính tính, quải cơ 4 cái giờ, lại kết hợp dạ nguyệt chi tuyết hiệu suất, giống như cơ hồ đều không có nghỉ ngơi quá. nay nghỉ ngơi phi bị nghỉ ngơi, Thánh chiến sĩ có chính mình thông thả hồi huyết kỹ năng, không cần thoát ly chiến đấu hồi Lâm Hồng. Hứa khai nói nghỉ ngơi, nha đầu này thế nhưng không cần ngủ. Đây là cái gì tài liệu luyện thành? Tới... Dạ Nguyệt Chi tuyết chụp qua đi một cái tổ đội. Tới. Hứa khai tiếp nhận rồi tổ đội, dẫn thân vào đến tiêu diệt tử linh con nhện vĩ đại sự nghiệp bên trong. Ta ngủ sẽ. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói. Ơn. Ngươi quả trụ. ân Một hồi ngươi có việc trực tiếp đi, đừng động ta. ân Đối thoại xong, hứa khai bắt đầu véo đầu ngón tay. Mười, chín, tắm người nào đó không sai biệt lắm thu hoạch xong tới khoe ra. Hải. Hải. Diệp Hằng từ chỗ rẽ vị trí xuất hiện cùng hứa khai tiếp đón, rồi sau đó điểm đi vào người bù nhìn vừa thấy, hệ thống thượng viết, dạng nguyệt chi tuyết quảy hàng. Rồi sau đó cười hắc hắc, ngươi cùng nàng. Hứa khai không phủ nhận cũng không thừa nhận, tới chia hoa hồng. Tới cấp dạng nguyệt chi tuyết chia hoa hồng, không ngươi chuyện gì, liền hỏi nàng muốn tiền mặt vẫn là đồng vàng. Diệp Hằng nói, tổ một cái A, cùng ngươi nói sự đâu. Dạng nguyệt chi tuyết quảy cửa hàng, hứa khai vì đội trưởng, thuận tay liền tổ thượng Diệp hàng nói một bên đánh đi, đừng có kinh nghiệm. Diệp Hàng cũng không tức giận, tránh ra vài bước đối một cái tử linh con nhện khai thọc sau nhìn xem người bù nhịn, nàng hạ. Hạ. Nàng sẽ không tại tuyến cọ kinh nghiệm. Này nữ hải có điểm tâm cao khí ngạo. Thiết, một cái hàng năm phao trò chơi, theo đuổi trò chơi thành tựu người không có tư cách tâm cao khí ngạo. Diệp Hàng tổn hại Dạ Nguyệt Chi tuyết một câu sau nói, ảnh chụp làm chuyên gia phân tích qua. Cái gì ảnh chụp? Tranh sơn dầu, không cần giả ngu. Diệp Hàng nói. Chuyên gia nói tranh sơn dầu vải vẽ tranh sơn dầu hẳn là vài bạn giống nhau dùng ở thuyền buồm thượng. Có thể nói là tương đối thượng đẳng tranh sơn dầu vải dệt. Dựa theo phòng đoán, hẳn là phía trước vẽ tranh, rồi sau đó không hài lòng hoặc là mặt khác nguyên nhân, xử lý sau lại họa thượng nhạc nguyệt mụn mụ. mủ. Ân. Nếu tưởng không cho nhạc nguyệt nhìn ra sơ hở, ít nhất yêu cầu nửa tháng đổ dọn chế tác thời gian. Ân. Ngươi một chút đều không quan tâm. Diệp Hàng thử hỏi, cùng ta có cái gì quan hệ? Hứa Khai hỏi lại, ta một vị ở FBI cao tầng bằng hữu chứng thực, bên này cảnh sát toàn triệt. Này cùng ngươi có hay không quan hệ? Diệp Hàng hỏi lại, dự kiến bên trong sự. Hứa Khai nói, ta thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, chính mình cẩn thận, không cần lo lắng cho ta. Xem ra ngươi cùng ta giống nhau, đều rắc bọn họ triệt kỳ quạc. Diệp hang gật đầu, từ minh đến ám, ta là càng ngày càng thích trò chơi này. Và, ngươi thêm hiệp hội. Hứa khai lúc này mới chú ý tới Diệp Hàng trên đầu có một đóa hoa tiêu chí, rồi sau đó còn có bốn cái chữ to, hồng phấn hoa viên. Hứa khai nhạc nói, ngươi không cảm giác mất mặt ta. Ngươi mặt ngoài. Ta đảo tưởng hỏi lại một người câu. Ngươi là thích cùng một đám xú hãn nam nhân cùng phòng, vẫn là thích cùng một đám cô nương cùng phòng. Diệp Hàng lý tính nói, không thể phủ nhận khẳng định có người chê cười, nhưng là ta tin tưởng rất nhiều người đều nguyện ý để cho người khác chê cười. Biết ta trên đường một ru... Hiệp hội hiệp hội kia xin gia nhập hồng phấn hoa viên nam nhân có bao nhiêu sao? Không dưới một ngàn người, phụ trách xem bảng liền phái bốn người qua đi. Ngươi, không phải bởi vì các nàng là nữ nhân mới thêm, mà là bởi vì ngươi có thể trở thành rất nhiều nam nhân đấu kỵ mục tiêu, cho nên mới thêm. Quá hiểu biết ta. Diệp hàng ha hả cười nói, có thể làm được người khác làm không được, chính là mục tiêu của ta. Thì như nam nhân sinh hài tử. Hứa khai trêu chọc một câu. Nếu ta yêu cầu, ta đương nhiên có thể. Diệp Hang trả lời, việc nhỏ một kiện, ta còn đính nửa năm sau đi chạm không gian phi thuyền phiếu. Ta còn có thể bắt được Quốc hội Yến hội mời, cùng Tổng thống cùng nhau ăn cơm. Chỉ cần ta nguyện ý. Ngươi, thực hưởng thụ người khác ghen ghét ngươi. Ghen ghét là bởi vì bọn họ không thực lực, chỉ có thể ghen ghét. Diệp Hang cười nói, thiên tài vốn dĩ chính là ở đại gia ghen ghét trung trưởng thành. Ta chỉ số thông minh chính là vượt qua 180, chính là ta lại ở trong trường học lại là hàng đầu bị khi dễ mục tiêu. Ngươi mở ra chữ vật quẩy thời điểm có hay không phát hiện bên trong có chỉ chết lao thử. Ngươi có hay không thử qua mùa đông bị người treo ở cột cờ thượng qua đêm. Cái này thật không có. Hứa khai ngẫm lại đến, đi nước Mỹ phía trước rất nhiều nữ sinh yêu thầm ta, rất nhiều nam sinh duy trì ta. Từ nhỏ học được cao trung đều có. Nhớ rõ trung học có một lần ta bị cao niên cấp xào trá, toàn lớp đều đi tìm bọn họ phiền toái Bởi vì ta chính là bọn họ kiêu ngạo. Hứa khai cười đắc ý. Hoa! Ngươi chỉ số thông minh nhiều ít. 200. Diệp Hàng kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ đã tới làm người sùng bái cảnh giới. Liền giống Kim Dung Láo Tiên Sinh, đã tới sùng bái địa vị, liền không có ghen ghét tất yếu. Hứa Khai thành thật trả lời, 100 tam. Hơi ưu tú. Sao có thể? Không có gì không có khả năng. Hứa Khai nói, ta nói cho bọn họ nếu thay ta báo thủ, ta liền nói cho đại gia ngày mai tiếng Anh bài thi nội dung. Ta Diệp Hàng buồn bực hỏi, ngươi như thế nào biết bài thi nội dung? Một cái lao sư dạy dấu người một năm, sao có thể không biết hắn sẽ ra cái gì khảo đề. Hứa khai nói, chỉ cần cẩn thận quan sát, lưu ý lao sư ngày thường thói quen. Kỳ thật khảo cái 60 phần thật không khó. Ta liền giữa trưa nhà ăn ăn cái gì đều có thể phỏng đoán cái đại khái. Thậm chí còn có thể tại đánh đồ ăn sư phó biểu tình chung biết, hôm nay không nên ăn cái gì đồ ăn. Ha, người học sinh tiếp sống đều nghiên cứu việc này đi. Diệp hàng tán, bất quá cũng là rất lợi hại bản lĩnh. Trờ ngươi vừa sinh ra liền dư thừa, có ký ức khởi nhất định phải xem đại nhân sắc mặt vì chính mình tranh thủ không bị đánh không chịu đói thời điểm, ngươi liền biết này không phải bản lĩnh, đây là bản năng." Hứa Khai cười hắc hắc nói, "Trở lên chỉ do khoát lác, ngươi nếu không tin hoặc là tin tưởng, có thể tra đi." Diệp Hàng thọc cái trầm tư trùng, hắn thế nhưng đối chính mình nói lên chính mình thân thế, hoặc là có khả năng là thân thế thân thế, hắn có cái gì âm như sao? Diệp Hang nhận thức Hứa Khai tới, trước nay không giác hỏa này sẽ tin nóng. Luôn luôn đem chính mình che dấu kín mít. Không thể phủ nhận, này hết thể đều làm diệp hàng phi thường bức thiết muốn hiểu biết hứa khai chân thật tình huống. Thì như ám ảnh tuổi thơ A gì đó. Càng âm càng tốt. Bất quá, chính mình trước mắt ở Trung Quốc không có giúp đỡ, muốn điều tra, liền yêu cầu từ nước Mỹ tìm điểm người tới. Hoặc là lại khai một cái phân tuyến, trực tiếp từ đồng lóa lãnh đạo tiểu đội ngũ đến Trung Quốc đối hứa khai hiểu rõ, cho nhau không tiếp xúc, tránh cho ra vấn đề. Như vậy khiến cho hứa khai âm yêu trở thành bọn nước. Diệp Hàng điểm thứ nhất liền nghĩ đến, hứa khai đem Nhạc Nguyệt thân thế chi mê, cộng thêm khả năng bịa đặt chính mình thân thế chi mê toàn bộ đện ở chính mình trên đầu, rất có khả năng là điệu hổ ly sơn chi kế. Toalet. Hứa khai tiếp đón một tiếng, biến thân người bù nhìn không khách khí hút kinh nghiệm. Chương 46, heo heo nữ hiệp. Uy Diệp Hàng đổ mồ hôi, vội vàng đối rũ sinh hứa khai sắc đẹp tử linh con nhện khai thọc. Bên này giữ chặt hai chỉ đổ thừa còn không tính, hắn còn muốn điều chỉnh cả mạ dạ. Quan sát hạ hứa khai có phải hay không thật sự thượng bê cờ. Thật là thượng bê cờ, ra cửa còn ở đề quần, thật sự quá ném cao thủ mặt. Hứa khai thượng tuyến biến trở về phía sau khen, hảo sáng ý. Nơi nào hảo? Diệp Hằng hỏi. Đứng vương báo thủ buồn bất động, liều mạng thọc tiểu binh, này yêu thích thật sự là khoáng cổ tuyệt kim. a a Diệp Hằng treo, treo sau hắn cũng không có thấy rõ chính mình trước mặt có phải hay không truyền thuyết 30 cấp kẻ báo thủ. Rồi sau đó ở sống lại điểm dầm chân 30 cấp báo thủ con miệng à, này liền không có chính mình chuyện gì. Cái gì? Người nói hứa khai bắt không được, bắt không được nhân ra mới vừa liền sẽ không nhàn hạ bội phục chính mình sáng ý ra hỏa này là tưởng độc chiếm. Diệp hàng thân thiết hoài nghi hứa khai sớm 10 giây liền tại tuyến, nhưng chính là bất động, nhìn miên man suy nghĩ chính mình kẻ báo thủ sở cắn nuốt liền dược đều không uống một cái. Đê tiện, thật sự là quá đê tiện. Hắn nào biết hứa khai thật không có như vậy đê tiện, hắn hiện tại đang ở bị kẻ báo thủ ngược đái. Tuy rằng là 30 cấp tiểu bốt, nhưng nhân ra dù sao cũng là nhị chuyển hóa. Một đạo hỏa tiễn qua đi, nhân ra một trương mạng nhện liền phun ra lại đây. Mềm như bông khinh phiêu phiêu, không có bất luận cái gì lực công kích. Chỉ có một thuộc tính, chói buộc. Chói buộc 5 giây. Hứa khai cũng sẽ không chờ chết, lập tức hạ bấy dập ở chính mình cách đó không xa. Tử linh con nhện không khách khí dấm đi xuống, sinh mệnh rơi xuống 10%. Tử linh con nhện hoạt động lên, hứa khai cũng hoạt động lên đang chuẩn bị trốn chạy, nhưng không tưởng lại một trường vóng ném lại đây. trói buộc tiếp tục. Ra tường đá, đây là hứa khai cuối cùng phát bảo. Nhưng này tường đá ngăn cản hạ bình thường quái còn hành, nhưng này tiểu bột nhân ra liền không đem tường đá xem ở trong mắt. tùy tiện cào vài cái, tường đá hủy diệt. Bất quá lại cấp hứa khai kiếm được thời gian, nhưng nhân ra nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo lại ném tới một trường vóng. Hứa khai khóc không ra nước mắt, người giết ta tính. Này thời khắc mấu chốt Dư Dạ Dạ Nguyệt Chi Tuyết chớp mắt sống lại đây. Rồi sau đó bước chậm qua đi, Dơ kiếm thánh hóa đoạt lấy cửu hận giá trị. Hứa Khai chờ chói buộc thời gian kết thúc, nhanh chân liền chạy. Quá âm hiểm thứ này, hiện tại liền treo huyết ra. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, "Chờ ta thánh hóa làm lạnh sau lại hạ bấy dập. Người về trước huyết." "Hảo." Nhưng dây tiếp theo liền không tốt, Dạ Nguyệt Chi Tuyết thế nhưng chúng độc. Chúng độc trừ bỏ rất nguy ngoại, phòng ngự cũng sẽ giảm bất 10, 20 tả hữu. Bởi vậy Dạng nguyệt chi tuyết sinh mệnh ngồi không lên, chậm rãi giảm bớt. Thứa khai thở dài kiểm điểm, chính mình đoạt nhân ra bột thật sự không đúng, ngươi xem, hiện tại báo ứng tới đi. Đánh một đâu? Một thanh âm phiêu đã mà đến, thứa khai quay đầu nhìn lại, là nhạc nguyệt, bên người còn có một cái cùng vong linh giống nhau gầy, cùng người lùn giống nhau thân cao điệu tinh người chơi. Điệu tinh là thú nhân một cái chi nhánh, cũng là nhất đặc biệt, bọn họ là từ thú nhân nông dân thăng hoa mà đến. Nhưng là diện bạo lại là hai loại. Hứa khai không tưởng này đó, liên buồn bực chính mình có phải hay không đang xem phim truyền hình. Phía chính mình chính tao ngộ nguy hiểm, rồi sau đó nhạc nguyệt liền dẫn người tới. Thấy thế nào như thế nào hàn thao, đầu năm nay lưu hành mỹ nữ cứu anh hùng. Nhạc nguyệt tiếp đón, tổ. Hứa khai nói, ngươi có tổ. Nhạc nguyệt lui tổ, ngươi lại tổ. Cùng nhau tổ thượng. Hảo. Hai người tiến đội ngũ, hứa khai vừa thấy kia điệu tinh tên là, trừ trư hiệp. Nhìn không được vui vẻ một chút. Này một cái đại lão già khởi như vậy là lướt tên cũng là yêu cầu nhất định dũng khí. Hứa khai tiếp đón, ngươi hảo. Ngươi hảo. Một cái giòn sinh nữ âm ở kênh đội ngũ văng lên. Hứa khai kịp thời đường trưởng lập tức nhớ tới nhân yêu, biến tính, nhân cách phân liệt, phát dục không được đầy đủ, Lý Ngọc Cương. Hảo giác nhất định là hảo giác. Hứa khai đi đến kia điệu tình 3 m vị trí, cẩn thận đánh giá. Một cái mũi to có, trên mặt cơ bắp ngật đắp có, đại lô thai có khu Nhạc Nguyệt Ho khan một tiếng sau cấp hứa khai một cái tin tức, nữ, tóc sao sơ kia có điều hồng ra gân. Nàng không trách hứa khai thất lễ. Đương cái này nũng nhịu, giòn sinh thanh âm ở bên thai mình vang lên, chính mình lúc ấy liền ốc. Xem nhân ra hứa khai liền tương đối bình tĩnh, còn cố ý lại đây đánh ra tới. Chơi ạ liền nam nhân đều không yêu tuyển điệu tinh thế nhưng có vị mở mở tuy rằng đều là thú nhân tộc, nhưng là thú nhân chiến sĩ có một loại cơ bắp dương cương Mỹ. truyền thuyết nữ tính cũng có một hai cái, ít nhất có cá tính Nhưng này địa tinh, hoàn toàn là xấu xí thêm đáng khinh nhất đẳng nhất chức nghiệp, thế nhưng còn xứng với như vậy dễ nghe thanh âm. Người có thanh âm này, hôn cái gì không được a Tùy tiện trang điểm một chút kêu một tiếng ca, ca nửa phố người xương cốt đều đã tê dần. Người lại tuyển địa tinh. Người muốn kêu thanh ca, ca nửa phố người trực tiếp hạ tuyến. Không thể trách hứa khai khắc nghiệt, hứa khai thị giác cùng thính giác đã chịu băng hỏa lưỡng trọng thiên đánh sâu vào. Hứa khai khỏe mắt một ngắm nhảy dựng lên a d Già Nguyệt Chi Tuyết lập tức tỉnh ngộ, đào một lọ sức chịu đựng dưỡng dược uống xong đi. Nàng hiển nhiên cũng là bị lôi không nhẹ. Không thích nói chuyện không đại biểu sẽ không bị lôi. Có thu lôi liền sẽ không nói, nhưng tao lôi luôn là nó. Già Nguyệt Chi Tuyết vội vàng lại bổ uống sinh mệnh dược. "Xem ta." Nhạc Nguyệt lấy cung, rồi sau đó lấy ra một khúc xương trắng mũi tên. "Này mũi tên có chú ý, đầu tiên bạch cốt mũi tên chính là kỹ năng mũi tên. Tiếp theo này kỹ năng mũi tên không có làm lạnh thời gian, Tổng số vì 24 phát. Lại lần nữa một cái đặc điểm, mũi tên có thể chậm rãi khôi phục. Lại lại lần nữa, mũi tên uy lực phi thường đại. Cuối cùng này mũi tên còn hữu cơ xuất xử mục tiêu chúng động. Nhất đặc biệt là trò chơi kỹ năng thuyết mình, này bạch cốt mũi tên chính là dùng cốt cung chính mình xương sườn sợ làm thành. Thức nhu đi. Nhưng là có một cái di chứng, không có người xương sườn là thẳng. Cho nên này kỹ năng mũi tên mệnh trung xuất phi thường thấp. Hắn một cái phụ thuộc thuộc tính chính là giảm bớt 20% mệnh trung. Tinh linh cấp chính mình bỏ thêm tinh chuẩn sau, chung khoảng cách mệnh trung suất giống nhau đạt tới 85%, thậm chí 90%. Cốt cung kỹ năng kêu cường cung, thêm y lực. Cho nên mệnh trung suất mới bắt đầu chỉ có 50%. Mà này lại khấu 20%, trên cơ bản tới nói, ngắm nào không đánh nào. Tiểu tuyết nằm sắp xuống. Nhạc nguyệt hùng hổ quát. Nằm sắp xuống. Cái này động tác kỳ thật không phải người thường có thể lập tức làm ra người tới. Bởi vì người thường tự nhiên phản ứng chính là khống chế thân thể cân bằng, hướng chi là nằm sắp xuống. Hứa Khai tương đối hiểu biết, hô, ngồi xổm xuống, ôm đầu. Dạ Nguyệt Chi Tuyết rốt cuộc làm theo, rồi sau đó Nhạc Nguyệt một mũi tên bắn ra, mũi tên phát ra thê lương tiếng vang, cắm ở Dạ Nguyệt Chi Tuyết trước mặt đất đen thượng, thẳng không nửa thanh. Dạ Nguyệt Chi Tuyết lau mồ hôi lạnh. Ngượng ngùng, kỳ thật có thể khống chế, chẳng qua yêu cầu thế đứng Nhạc Nguyệt lấy ra đề nhị căn bạch cốt mũi tên. Sát thật có thể khống chế, bạch cốt mũi tên đều là chiếu một phương hướng ngoài, cũng ai không lợi hại. Chỉ cần ngươi nắm giữ khoảng cách còn có lệch lạc giá trị, đánh ra trước tiến lượng, vẫn là có thể đạt tới 50% bình thường mệnh trung suất, thêm vũ khí cùng trang bị mệnh trung đôi một đống, tới 70% không phải mộng tưởng. Đương nhiên, các tinh linh phối hợp hạ vũ khí giống nhau đều là 100%, coi thêm mệnh trùng trang bị vì không có gì, ngược lại đối thêm xạ kích uy lực trang bị có hứng thú. Sách mới trong lúc, đại gia nhớ rõ muốn đầu phiếu. Chương 47, tiểu tổ phối hợp. Lúc này, chư chư hiệp ra tay. Này vừa ra tay đàn ông phi thường, lại thấy tay trái xuất hiện một phen dịu, ở trong tay chuyển thượng một vòng sau, phần phật liền ném tới, một bộ 20 thế kỷ 30 35 đại thượng hải phủ đầu Băng Địa tinh so sánh với tinh linh khuyết điểm là, mệnh trung vẫn là không đủ, chỉ có cơ sở 70%, nhưng là có thể dựa trang bị đôi con hành. Xạ kích tốc độ cũng chậm. Tinh linh 2.5 mũi tên, địa tinh mới ra một dịu, còn có khoảng cách. Tinh linh lớn nhất công kích cùng hữu hiệu công kích khoảng cách là 40 mễ. Địa tinh lớn nhất công kích là 30 m hoàn toàn công kích là 15 mễ. Vượt qua 15 mễ uy lực đánh gãy. Muốn nói duy nhất ưu thế, đó chính là uy lực. Uy lực thế nhưng đạt tới tinh linh cấp 3, 15 mễ nội tam dịu có thể giết chết trừ nhân lo. tại các loại chiến sĩ ở ngoài sở hữu nhị chuyển chức cùng trang bị chức nghiệp. Tượng hứa khai như vậy chủ lưu cầu công ít phòng trang bị, trên cơ bản chính là hai dịu nửa sự. Bạo lực nữ A. Hứa khai ở bên cạnh nhìn thất kinh. Một dịu một bạch cốt, một hồi là bén nhọn thê lương mũi tên thành, một hồi là hung mảnh lôi đỉnh hô hô thành, làm người nhìn hái hùng cái vía Đặc biệt là dạ nguyệt chi tuyết, quái dính nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể là xem này dịu cùng xương cốt toàn bộ chiều phía chính Minh phi. Bất quá này dạ nguyệt chi tuyết nhân phẩm chính là hảo, thế nhưng nhất chiều cũng chưa ai thượng. Xem nhân gia tử linh con nhện đã ăn 2 dịu một mũi tên. Đương nhiên, bên tiên là đã phát tam dịu 4 mũi tên. Lực sát thương sắc thật không tồi, Hứa Khai bẫy dập là làm rất nhân gia 10% sinh mệnh, chư chư hiệp một dịu liền phải nhân gia 8% sinh mệnh. Nhạc Nguyệt Bạch cốt cũng tuy rằng thiếu chút nữa, chỉ có 5%. Nhưng phải nghĩ lại nhân gia là 24 khẩu liên hoàn mũi tên, một vòng buông tha tới, hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết cái này nhị truyền kẻ báo thủ. Đương nhiên, tiền đề là muốn đánh trúng Cung thủ có cái nhỏ nhất xạ kích khoảng cách, 3 m Thiếu với 3 mét vô pháp phát động xạ kích. Nhưng là có thể dùng mũi tên hoặc là dịu đi thọc hoặc là chém nhân ra. Các người hứa khai thật sự không thể nhịn được nữa, có thể chạm gần điểm. Nhạc Nguyệt cùng chư chư hiệp đối xem một cái, chăm miệng một lời nói, có đạo lý A. Hứa khai này sẽ minh bạch cái gì kêu vật học theo loài. Lại thấy hai nàng tử ở hứa khai nhắc nhở chỉ dẫn dưới nhanh chóng đi tới 8 mế, tới 3 mét nhỏ nhất tầm bắn trong vòng. Rồi sau đó bắt đầu công kích, này một công đánh mệnh trung suất rõ ràng bay lên. Nhạc Nguyệt đột nhiên kinh hô, có thể hay không ốc? Cái gì lão Hứa khai buồn bực hỏi, ở nước ngoài hot đại biểu vô số hàng nghĩa, tỉ như nói tổ chức huấn luyện, thi đấu thêm giờ, nguyên khúc. Đổi đến vong du chung còn có phó xe tăng vừa nói, chính là kéo quái phó thủ. Người ô út nhạc Nguyệt thực thời thượng bổ sung một câu. Bị loại trừ. Đây là bóng chảy thường dùng tên, hứa khai vẫn là có điểm hiểu biết. yên tâm phát ra không thành vấn đề. Dạ Nguyệt chi tuyết trả lời. Tưởng phát ra cũng không có. Nhạc Nguyệt buông tay, trước mắt chính mình xương Sơn đang ở khôi phục trùng chỉ có thể là dùng bình thường công kích một mũi tên mũi tên bán. Nhạc Nguyệt phát ra rơi chậm lại, nhưng chư chư hiểu có, một dịu một dịu ném lại đây, con nện kẻ báo thủ thực tức giận. Nhưng là ở dạ Nguyệt chi tuyết lại một lần thành hóa dưới không có nguy hiểm. Mà lúc này mọi người đều không thể tưởng được sự tình phát sinh. Con nhện kẻ báo thù còn còn thừa 20% sinh mệnh thời điểm đột nhiên toàn thân huyết quang chợt lóe, thế nhưng không hề phản ứng dạ nguyệt chi tuyết, đảo mắt liền thấy khoảng cách chính mình gần nhất chư trừ liệp tượng. Nhạc Nguyệt kinh hãi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hồi quang phản chiếu? Không ít trò chơi bộ sinh mệnh còn thừa không nhiều lắm sau, sẽ xuất hiện bạo tẩu tình huống. Có trực tiếp đối vật lý miễn dịch hoặc là pháp thuật miễn dịch, có hành động nhanh hơn, công kích thêm cao. Có mặt khác có được bạo tẩu kỹ năng. Đối này hứa khai đảo không xa lạ. Bất quá chính mình soát quỷ hút máu bột thời điểm như thế nào liền không thấy nhân ra bạo tàu đâu. Hắn nào biết thánh tài quan nhị chuyển có cái kỹ năng kêu thần thánh bảo hộ, bổn đội ngũ phát ra tối cao khi sử dụng hữu hiệu. Ngăn lại quỷ hút máu bạo tàu 20 giây. Nhưng không nghĩ tới 20 giây nội, quỷ hút máu bột bị người hố. Chỉ thấy kia con nhện kẻ báo thù 8 chân vừa dẫm lực phòng ngự bay lên gấp đôi, hơn nữa ném ra bốn cái vòng tới. Đem mọi người toàn bộ cấp bao lại trói buộc. Rồi sau đó cũng không để ý tới Dạ Nguyệt Chi Tuyết, bay thẳng đến khoảng cách gần nhất trừ trừ hiệp sát đi. Nhạc Nguyệt kinh hô, "Mưu tao." Thời khắc mấu chốt, Hứa Khai cử pháp trượng, tiếp theo trên người xuất hiện một cái đại biang ngắm, rồi sau đó mâu, mũi tên, kiếm, dịu chờ vũ khí toàn bộ mệnh trung hùng tâm. Nhạc Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, con nhện thế nhưng phóng rất trong tay con ngồi, trực tiếp chạy hướng khoảng cách xa nhất Hứa Khai. Ở tiếp cận Hứa Khai khi bị bấy dập, hóa thành bạch quang. Hứa Khai khóc không ra nước mắt. Lại tạp rất năm khối ma pháp cục đá, tâm đang nhỏ máu. Mục tiêu hóa, đối chính mình hoặc chính mình đội viên sử dụng sau, người này sẽ trở thành không cao chính mình cấp bậc 2 cấp quái vật hàng đầu công kích mục tiêu. Liên tục 10 giây, làm lệnh thời gian 30 giây, 5 viên ma pháp thạch nhưng học tập. Hứa khai hiện tại 29 cấp, vốn dĩ tổn 15 tảng đã chuẩn bị nhị truyền trường tập pháp thuật. Nhưng chiêu thức ấy liền tạp rất 5 viên. Nhị truyền tặng đưa một viên, như vậy đổi số dưới. Đến chính mình 30 cấp nhị qua tay đầu chỉ có 12 viên cục đá mà thôi. Muốn nói cái này mục tiêu hóa, kỳ thật cũng coi như là tổ đội chung không thể thiếu kỹ năng, nhưng là hứa khai thói quen một người hốn, đối cái này kỹ năng luôn luôn không thích, húng chi là yêu cầu cùng bấy dập cục đá số lượng giống nhau. Nhưng ở không có cách nào thời điểm hứa khai vẫn là học. Nhạc nguyệt đối dòng binh đoàn sự hết sức để bụng, một ít đội ngũ phụ trợ kỹ năng bị ưu tiên bại ở trên mặt bàn. Hứa khai tuy rằng đối trò chơi không thể nói hiểu biết Nhưng biết một cái chân lý, tam chuyển kỹ năng khẳng định muốn so nhị chuyển cường, yêu cầu ma pháp thạch khẳng định cũng tương đối nhiều. Chính mình lại không tồn điểm hóa xuống dưới, tương lai đến tam chuyển, chỉ sợ chỉ có thể còn dùng vừa chuyển pháp thuật. Nhưng là, nhưng là này đó vặn vẹo pháp thuật thật sự đều quá dùng tốt. Tỷ như không có học ma lực mạnh nguồn, kéo tiểu quái đánh chính mình hồi làm soát tiểu bốt, còn có thể bảo đảm buột không gần thân. Một cái khác gia tốc, chạy trốn vũ khí sắc bén, chiến sĩ có chạy vội đương lưu tưởng gia tộc dưới pháp sư là có thể đương vương. Quân hạ, ở nhà sinh hoạt, tiền Trinh cũng muốn tỉnh điểm hoa, hệ thống luôn mãi nhắc nhở cục đá tầm quan trọng, chính là sợ mọi người đều tạp. Rồi sau đó tam, bốn chuyển cấp bậc thăng bất động thời điểm mọi người xem kỹ năng không thể học mới xấu hổ. Mục tiêu hóa. Nhạc Nguyệt Thường xem diễn đàn người chơi thả ra tư liệu, tự nhiên cũng biết pháp thuật này, khen ngợi gật đầu, không tồi, cuối cùng cũng học một cái thực dụng pháp thuật. Đại tỷ, người giống như cũng chỉ biết ta có này một cái pháp thuật như thế nào có thể sử dụng cuối cùng một từ tới hình dung đâu một trương thợ săn thí luyện quyển Trung ngoại còn có một kiện kim sắc cung cung tên là chiến cung cơ sở y lực rất lớn đạt tới 40 thứ hơn nữa mang thêm 10% bạo kích xuất cùng 5% cơ suất đổ máu thương tổn tuyệt đối nhất đẳng nhất cực phẩm Duy đọc không được hoàn Mỹ chính là chiến cung vì danh cung nhất định tặng kèm giảm bất cơ sở mệnh chung 5% thuộc tính cũng chính là người nào đó nếu trang bị thượng kia mũi tên cơ bản là chỉ nào không đánh nào Công thủ trang bị so chiến sĩ có hại một ít, bọn họ núi tên muôn chiếm cứ tâm chắn hoặc là vũ khí chung một lan. Mà chiến sĩ cho dù không có đôi tay dốc lòng, phó vũ khí cũng có 50% cơ sở công kích hoặc là lực phòng ngự thêm thành. Kim sát trang bị đội nội giao điểm đây là hệ thống cưỡng chế quy định, cũng là hệ thống để bắt người chơi quan hệ một cái quan trọng thủ đoạn. Hứa Khai từ bỏ, Dạ Nguyệt Chi Tuyết cùng Chư Chư Hiệp cũng đều từ bỏ, Nhạc Nguyệt thực không khách khí giao một chút bắt được chiến cùng, rồi sau đó tán, hảo cung. Chương 48, âm nhu quỷ kế. Hứa khai đề nghị hỏi, đội trưởng, ngươi có phải hay không suy xét hạ mua sắm gia tăng mệnh chung trang bị? Nhạc tổng sửa đội trưởng, hứa khai mây bay, tên chỉ là một cái danh hiệu. Hiện tại nào có tiền A? Nhạc nguyệt nói, ta đang ở cùng quét kim dự bị tồn tại cùng nhau buổi tối bán đấu giá phải dùng. Ta trước cho đại gia chính thức giới thiệu một chút. Chư chư hiệp, nữ, địa tinh chức nghiệp. Bình quân một ngày tại tuyến đại khái là 14 tiếng đồng hồ tà hưu. Trước mắt cấp bậc 28 cấp, tưởng trưng cầu hạ đại gia ý kiến, xem thích hợp không thích hợp thêm đến dòng bình đoàn trung. Dạ Nguyệt Chi Tuyết hỏi, có phải hay không chờ liệp miêu tới lại nói? Không cần. Nhạc Nguyệt Đại Thứ Thứ vung tay lên. Nàng liên hứa khai ý kiến đều bỏ qua, chân chính hỏi cái này lời nói ý tứ chính là muốn biết dạ Nguyệt Chi Tuyết có hay không ý kiến.